Vân Cưu hiện tại linh lực so ra kém Trương Thứ, chính là đối linh lực không chế thượng hắn so Trương Thứ cường đến nhiều. Vừa nhớ tới Vân Cưu người ở bên kia mái nhà, đem Ly Châu phóng tới mấy trăm mệ ngoại địa phương tới, vẫn là tại thân thể điều kiện kém như vậy dưới tình huống, Trương Thứ liền cảm thấy thập phần xấu hổ. Cự Ly Sa không chế hắn làm không được, tới gần đến 30 m trong phạm vi biến dị thể nhất định sẽ phát hiện hắn, đến lúc đó bốn phương tám hướng đều là xúc như thế nào đối phó được. Có thể hay không đem Ly Châu lộng tới tang trúc tử kiếm Thượng Dùng kiếm mang theo nó, không phải có thể viễn trình khống chế sao Tăng trúc tử kiếm trên chuôi kiếm có một chuỗi tiểu hạt trâu Trương thứ vẫn luôn cảm thấy rất giống một cây đằng thượng mọc ra tới một chuôi hồ lô Tuy rằng chúng nó tròn vo cùng hồ lô không rất giống Nhưng một cái xuyến một cái, nhưng không phải cùng hồ lô giống nhau Hồ lô là có thể đào giống phóng đồ vật Mà này đó tiểu hạt Châu không giống ly trâu cụ bị phát trận Khen ngược giống chỉ có trang trí tác dụng Tăng trúc tử kiếm không thế nào đẹp Bỏ thêm này căn cái đuôi cũng không thấy đến đẹp đến lên Vân Kiêu tuy rằng không ở trong miệng tôn kính bảy huyền, bất quá ở trương thứ trong mắt, bảy huyền tựa như hắn nửa cái sư phụ, từ văn phong phẩm lộ quyết, thanh minh kiếm quyết, đến tăng trúc tử kiếm, không một dư thừa, văn phong phẩm lộ quyết ôn dưỡng gân mạch, thanh minh kiếm quyết dùng để đối địch, mà tăng trúc tử kiếm là vũ khí, bởi vậy suy đoán, này căn cái đuôi hẳn là không phải cái gì dư thừa đồ vật. Ngay thương dùng kiếm, cái đuôi nhỏ kéo ở phía sau, thật sự nhìn không ra có ích lợi gì. Có lẽ có thể đem ly châu cột vào mặt sau. Thử xem xem có thể hay không phát huy tác dụng. Một phút về sau, trương thứ từ bỏ, không được. Ly châu tròn vo không có động mắt, nếu trong tầm tay có cái túi nhỏ có thể chăng nó, sau đó trói đến trên thân kiếm còn kém không nhiều lắm. Chương thứ thở dài, nhéo ly châu là xem, hạt châu bản thân có nhất định trong suốt độ, bên trong chiếu ra thủy sắc giống ở lưu động. Lưu động, tăng trúc tử kiếm khống chế, hàng đầu ở mũi kiếm, chỉ cần mũi kiếm khống chế được chuẩn xác đối chỉnh thanh kiếm lực khống chế liền tăng lên. Lý Châu thủy hắn chỉ biết chỉ một phóng suất ra tới, nếu dùng đã khống chế được thực tốt tăng trúc tử kiếm làm lý châu đôi mắt, dẫn đường Ly châu tiến hành công kích đâu. Trương Thứ đem lý châu đặt ở chuôi kiếm vị trí, lấy thần thức khống chế linh lực nghịch chuyển lý châu hút thủy phát trận, một cổ linh tuyển từ hạt châu mặt ngoài bừng lên, linh tuyển bản thân mang linh khí, thủy cùng kiếm một trăm vào, tựa như huyết mạch tương liên giống nhau, liền thành chỉnh thể. Trương Thứ lại hỉ, làm nước suối dần dần chảy khắp thân kiếm, hình thành trải rộng ở thân kiếm thượng mao tế mạch máu lại đến sử dụng tang trúc tử kiếm, kiếm mang theo Ly Châu cùng nhau bay đi ra ngoài. Hắn tới tới lui lui thử vài lần, phát hiện không thể quá nhanh, tang trúc tử kiếm tốc độ một mau, Ly Châu linh khí liền sẽ bị xả đoạn rơi xuống xung dưới, bất qua phía dưới biến dị thể có cực kỳ khổng lồ hình thể, tốc độ chậm một chút cũng sẽ không làm nó lưu. Tìm đúng Ly Châu sẽ không bóc ra hạ tang trúc tử kiếm nhanh nhất tốc độ, chướng thứ miệng một liệt, lúc này, thu phục. Vân Cừ ở túi ngủ chờ mình, cái miệng nhỏ phiết phiết, buồn có buồn biện pháp. Thủy sinh mục, Ly Châu cùng Tăng Trúc tử kiếm sắc thật có thể đặt ở cùng nhau dùng, lần này, đảo bị Trương Thứ chạm vào đúng rồi. Tương khắc đồ vật, liền giống như thiên nhiên thiên địch, Tăng Trúc tử kiếm vốn dĩ không phải biến dị thể thiên địch, hơn nữa Ly Châu, lập tức biến thành trăm phần thiên địch. Nói đến, cũng là cái này biến dị thể biến dị địa phương tuyển không tốt, không ngừng mà cắn nuốt bình thường Tăng Thi hư thối thân thể, không ngừng bành trướng, nhưng vẫn không có rời đi tháp truyền hình, diễn biến thành giống như lọt lưới trang con mực bộ dáng Cho nó thời gian, nó tổng có thể mấp máy đi ra ngoài, không thể không nói còn hảo trương thứ có nhất định nguy cơ ý thức, tuy rằng không nhiều lắm, cũng biết càng là lợi hại đối thủ, tốt nhất càng sớm tiêu diệt, không hiểu ngũ hành không quan trọng, xem qua động vật thế giới liền hảo, liền sứa đều có yếu hại, biến dị thể khẳng định cũng có. Sử dụng tăng trúc tử kiếm chỉ lo hướng 1, 2, 3 tầng trong tháp rảo, phía dưới hi đến mấy tràng đại lâu đều run lên, chương thứ càng thêm khẳng định, này ngoạn ý yếu hại nhất định ở trong tháp. Lập tức 64 chiêu thanh minh kiếm quyết, chỉ cần hắn sẽ, liền tới một lần, người ở mái nhà thượng khoa tay múa chân, kiếm ở trong tháp hoành cắt đông thẳng. Phục hy bắt quái túng liệt tổng cộng 8 liệt, từng cái lại đến một lần, nếu là không xem rào rạc đi xuống rất pha lê đại lâu, không nghe tựa thú tựa quái hy vang kêu thẳng thiết, chương thứ bộ dáng cùng hắn ngày thường dậy sớm rèn luyện không sai biệt lắm. Biến dị thể dày bẩm, lớn như vậy cái, ca thị phòng trường liền nó một cái, chương thứ cũng không khách khí, dù sao không cần mắt thường xem. Giảo. Giảo cái triệt triệt để để làm ngươi mệt vân kêu. Làm ngươi khi dễ tiểu hải tử. Vân kêu liền môi đều giảo phá, thật là nghĩ như thế nào như thế nào làm trương thứ lệ khí mọc lan tràn. Thắp truyền hình bộ ráng, cùng gây trường hình nước trái cây cơ không sai biệt lắm, đem nó giảo thành tường, xem nó chết là bất tử. Một giờ sau, lêu chạy vân kêu phanh mà ngã vào khí lóc thượng, hắn tuyệt đối nhìn lầm. Trương thứ điên lên, so kẻ điên còn đáng sợ. Ngay cả dùng thần thức xem. Vân Kiêu cũng không dám chiều bên kia xem, sợ nổ ra. Giảo thịt tính cái gì? Trương Thứ giảo chính là thịt tối. Bên kia mái nhà, Trương Thứ ha ha ha thô xuyễn không ngừng, luyện võ một giờ không thành vấn đề, mang theo linh lực một khối, liền hắn cũng ăn không tiêu, thu hồi tăng trúc tử kiếm cùng ly châu vừa thấy, hai cái đồ vật đều sạch sẽ, chuẩn bị giấy vệ sinh cũng không cần, Trương Thứ thực vui vẻ. Xuyễn thượng khí về sau ha ha mà cười, đồng nhiên nghe thấy thép con chết thanh âm, ngay sau ng Sàn nhà chấn động đến càng ngày càng lợi hại, tháp truyền hình dên dỉ, lúc trước luyến tiếp đảo, này sẽ rốt cuộc bất kham trà thấn, hướng đông nghiêng càng ngày càng lợi hại, pha lê vỡ vụn, ống thép tuân ra, hoa lệ ra nước toạc, phía dưới bê tông lộ ra tới, lớn lớn bé bé dạng nước rơi xuống, cắt cắt cắt, ấm vang, nửa thanh tháp thân đánh vào mặt đông đại lâu thượng, tạp ra một khối so sân bóng rổ còn muốn đại chỗ hồng, đại lâu bị đâm lạng 8, 9 tầng sau, rốt cuộc đem nửa thanh tháp thân lấy Trương Thứ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, không phải hắn làm, hắn nhưng bồi không dậy nổi. 4, 5 giây sau, lại một tiếng vang lớn, tháp đỉnh nhà hàng xoay toàn bộ từ tháp thượng đứt gãy, rơi xuống đại lâu bên kia trên đường phố. Nhớ không lầm nói, bên kia đường phố khẩu là tàu điện ngầm đường bộ giao hội chỗ, toàn thị lớn nhất trạm tàu điện ngầm, mang hai tầng ngầm thương trường, Trương Thứ lẳng lặng chờ, quả nhiên, lại vài giây, mặt đất liên tục chấn động ở mãnh liệt chấn động lúc sau hoàn toàn đình chỉ, trạm tàu điện ngầm phòng chừng lún. Nếu Tương lai muốn buổi nói, bán khí quan đều không đủ. Cuối cùng hướng tháp truyền hình xem một cái, Trương Thứ chuẩn bị chạy nhanh trốn chạy, Nhìn không được có tật giật mình, nhưng là này liếc mắt một cái lập tức nhìn đến vỡ ra tháp truyền hình vách tường hạ trồng chất đồ vựng, bán ra bước chân rụt trở về. Phía trước vẫn luôn vội vàng xem tăng thi, không hướng nó đỉnh đầu tầng lầu xem, hiện tại Trương Thứ minh bạch, vì cái gì mười khu quản chế cục sẽ phái nhiều người như vậy tới đài truyền hình, nguyên lai tháp truyền hình trừ bỏ bị tang thi chiếm cứ ba tầng, Mặt khác tầng lầu tất cả đều phóng đầy vật tư. Trương Thứ lập tức bị bầu trời rơi xuống bánh có nhân tắm ốc, trong túi phóng máy bộ đàm bỗng nhiên tâm hữu linh tê mà văng lên. Lý đầu thanh âm, Trương Thứ. Trương Thứ. Phát sinh sự tình gì? Nghe thấy sao? Tráng tráng. Người không phải nói đây là ngoại quốc hóa, 5 km nội đều có thể trò chuyện sao? Trương Thứ. Thắp như thế nào đổ? Người thế nào? Nói chuyện. Đứng ở ngoài xe. Kinh hồn Táng Đảm Lý Đầu vừa nói xong lời nói, nghe thấy Trương Thứ tiếng cười, ha ha. Các ngươi ở đâu? Ta tới đón các ngươi. Trên đường lại tìm mấy chiếc có thể trang xe vượt tải. Ha ha ha. Lý Đầu thở dài nhẹ nhõm một hơi sau, đầy mặt không thể hiểu được mà nhìn Tráng Tráng đáng người. Tráng Tráng hỏi, "Đầu, ngươi hỏi một chút, tiểu thứ ca có phải hay không bị tháp truyền hình tạm chôn vắng?" Ngày này trở về chiếc xe số lượng bay lên tới rồi 22 chiếc, cũng chính là Lý Đầu mang đi người. Mỗi người đều mở ra một chiếc xe, nếu không phải Trương Thứ sẽ không lái xe, nói không chừng chính là 23 chiếc. Trương Thứ sẽ không lái xe, đại gia nhưng thật ra chưa nói cái gì, chính là có vài cái rõ ràng không quá tin tưởng, tưởng hắn mệt mỏi, không nghĩ khai. Sở hữu thu hoạch đều nên quy công với Trương Thứ, cho nên không tin về không tin, không có người bất mãn. Tiểu đấu ba ba láo đố cao hứng đến quá lợi hại, đem răng giả cười rơi xuống, may mắn, là rất ở trong xe, nếu là rất đến bên ngoài trên mặt đất, dính huyết tương. Về sau ăn cơm vấn đề lớn, còn có một cái không cần lái xe, không phải vân kiêu, hắn hiện tại chỉ có thể tính nửa cái, ai cũng sẽ không thiếu tâm nhạc đến nguồn cái xả cánh tay kéo chân mới một mét lớn lên tới lái xe, cùng Trương Thứ song song ngồi ở Lý Đầu khai xe Việt giã hàng phía sau toàn thượng, đây là 10 khu quản chế cục vị kia quan quân, Trương Thứ tù binh. Tù binh vẫn là khách nhân. Trải qua thảo luận, Lý Đầu vì thận trọng khởi kiến, kiến nghị Trương Thứ trước đem người đường tù binh đối đãi miễn cho ra vấn đề. Quản chế cục y danh hiền hách, dùng bàn chân đoán cũng có thể đoán được đối phương không phải cái gì lương dân. Hùng chi khuôn bác vật tư trang xe, lan lộn đến thiên sát hắc, mới ra nội thành, thiên liền hắc thấu, cho dù tưởng đưa người này trở về 10 khu, cũng có thể hôm nào. Cố ý đường vòng, chương thư nhưng không cái kia thể lực. Tháp truyền hình ngã xuống sau hấp dẫn tới tăng thi căn bản không có khả năng số đến lại đây, hắn linh lực vẫn luôn ở tiêu hao không chiếm được nghỉ ngơi khôi phục trong cơ thể tân được đến linh khí lại không có thời gian luyện hóa Tới rồi buổi chiều 3 giờ nhiều, còn phải lý đầu thủ hạ phối hợp hắn cùng nhau sát. Ra khỏi thanh lộ, quanh thân đưa tới cửa tới tăng thi đều sát bất động, chỉ có thể rửa sạch phía trước trên đường. Đường vong tặng người, chỉ sợ 10 khu không tới phải toàn quân bị diệt ở nào đó đoạn đường. Phần 75 chương 75 Cũng bởi vì thể lực, linh lực tiêu hao quá mức đến quá nghiêm trọng, giết đến ra nội thành, thần thức đảo qua, phía trước tăng thi càng ngày càng ít, chiếc xe hoàn toàn có thể tiến lên sau. Trương Thứ ôm Vân kêu rũi vào cửa sổ xe thượng trơ mắt, cùng cái kia tù binh một câu cũng chưa nói thượng. Đối phương ở quan sát Trương Thứ, tựa hồ vẫn là không có thể nhớ tới ở nơi nào gặp qua. Tháp truyền hình ngã xuống sau qua vài phút, Trương Thứ trở lại bên này mái nhà, Vân Cừ hoán quá khí tới, vẫn làm hắn ôm, ba lô một bối, liều chạy vừa thu lại, phân ra một bàn tay đem đang ở cân nhắc liều chạy đi đâu quan quân lôi kéo, cùng Dịu già dắt trẻ giống nhau chạy tới Lý Đầu nói địa điểm. Hai bên hội hợp, Trương Thứ cùng Lý Đầu thương lượng sau, Liền lục xoát đi rồi quan quân trên người thường cùng đao, làm hắn lên xe ngồi, đến nay liền tên cũng không hỏi qua. Từ kính chiếu hậu nhìn đến trương thứ đầy mặt mệt mỏi nhắm mắt lại, lý đầu vốn định thế trương thứ dụ ra lời nói thật, sợ xảo đến trương thứ, không mở miệng. Nhưng Vân Cưu mở miệng. Người tên họ là gì? ngay khác vì ngươi lập bia hảo biết khắc cái gì tự. Lý đầu từ kính chiếu hậu nhìn Vân Cưu, đứa nhỏ này. Nói chuyện phương thức hảo kỳ quái. Kìa quan quân nghe xong sau cười rộ lên, tiểu bằng hữu. Ca ca ngươi vẫn là người bà bà đã cứu ta, tạm thời không cần cho ta lập địa. Bị kia đồ vật lôi cuốn này đã tiến vào thân thể của ngươi, nhìn như không việc gì, 4 năm ngày sau ngày chết sẽ đến. Quan quân cùng Lý Đầu đều bị hoảng sợ, Trương Thứ cũng mở mắt hỏi Vân Cưu, Vân Cưu, Hán, ma khí nhập thể, ngươi không phải hỏi ta ma khí vì sao sao. Thả xem hắn liền biết, quan quân như mày, mặc kệ là bị ác ý nói giỡn vẫn là thật sự. Loại chuyện này đều làm hắn may mắn thoát được một mạng tâm tình rơi xuống đáy cốc, ta kiểm tra qua trên người, không có miệng vết thương, không có miệng vết thương như thế nào sẽ bị lây bệnh. Trương Thứ vẻ mặt ngưng trọng, hướng quan quân nhìn nhìn sau, như cũ đối với trong lòng ngực Vân Cưu hỏi, rất mỏng một tầng, đó chính là ma khí. Vân Cưu đánh cái ngáp, quá mỏng, màu tím không hiện. Có thể cứu chữa sao? Có là có, vì sao muốn cứu? Ngươi cứu hắn, hắn cảm tạ sao? Vân Cưu. Hai người không coi ai ra gì mà nói chuyện, quan quân cũng bởi vì bọn họ nói chuyện nội dung sắc mặt biến đổi lại biến, trước bạch sau hồng, đối phương thoát ly thưởng thức năng lực làm hắn quên mất cảm tạ. Trương Thứ còn ở ý đồ cùng Vân Cưu cái này phẩm hạnh không hợp bất lương thiếu niên cái cỏ cứu người vấn đề, quan quân đông nhiên đôi tay ôm quyền nói, tại hạ Tăng Mậu, đa tả người ân cứu mạng. Lý đầu ngây người, Trương Thứ ngây người, Vân Cưu cũng ngây người, ba người đều nhìn cái này Tăng Mậu. Tăng Mậu đại, nghe Vân Cưu nói nói mấy câu Một mở miệng. Một mở miệng liền nói thành như vậy. Vân Cưu tiểu tiểu thanh đối Trương Thứ nói, hắn nói chuyện cùng các ngươi bất đồng, hay là cùng ta giống nhau đến từ hắn chỗ. Trương Thứ ra mặt tử run rẩy, hỏi Tăng Ngộ, "Ngươi thực thích xem võ hiệp đi?" Tang Ngộ ngây ngô cười, vốn dĩ hào hoa phong nhã hình tượng nháy mắt sụp đổ với vô hình. Tang Ngộ là ít nở quân khu mộ sư tham nhu bộ tham nhu trưởng, phó sư cấp, thượng giáo, so trong động kia chỉ nấm nấm cao thật nhiều cấp. Cụ thể nhiều ít cấp Trương Thứ không biết. Vài tuổi đâu? 39. Nhìn nói hắn nhị bắt niên hoa đều có người tin, cư nhiên 39. 35 tuổi nhìn giống hơn 40 tuổi lý đầu nội tâm phi thường không cân bằng, rõ ràng là cái đại ca cấp, nhìn giống con của hắn. Tăng mộ nhìn tiểu, nhưng hắn không phải hoa hoa mặt, phải nói học sinh khí quá đủ, nếu là đem quân trang đổi một thân giáo phụ, có thể trang học sinh. Tự giới thiệu đến là cho tư lệnh gì đó ra chủ ý chức nghiệp, lập tức bị Trương Thứ cùng Vân Cưu khinh bị thật sự hoàn toàn. Mấy mưu lập kế người không đều quy siêu cao, cái này Tăng Mậu như thế nào liền tình huống cũng chưa làm rõ ràng, liền tùy tiện mà chạy đến quái vật bên miệng đi. Đối này, Tăng mộ không có nhiều lời, chương thứ quan tâm trọng điểm cũng ở Vân Cừ rốt cuộc nguyện ý hay không cứu người mặt trên, không dây dưa không bỏ. Liền đối chính mình linh thú đều thực kiêu kiệt Vân Cừ, bị chương thứ phiền đến muốn sau khi chết phóng nói, cứu hắn có thể. Têu hắn lấy chỗ tốt tới. Chương thứ, Tăng Mậu bảng hai người đối thoại, sớm đã tin cái 89 10. Nếu còn có thể cứu chữa, cao hứng mà nói, có. Cho ta điểm thời gian, chỉ cần 10 khu có, các ngươi yêu cầu cái gì ta làm ra tới. Vân cứu đông nhiên nói, hồi ngươi 10 khu, ta cứu cũng là bạch cứu, cứu tới làm chi. Tăng mậu sắc mặt biến đổi, ngay sau đó nói, cho nên ta yêu cầu thời gian, chỉ cần cho ta thời gian. Trường thứ ngây ngốc hỏi, các ngươi nói cái gì? Nghe không hiểu đâu. Vân cứu đem đầu chiều trong lòng ngực hắn cùng cùng lầm bẩm, mệt mỏi, câm miệng. Nga Trương Thứ nhìn về phía Tăng Mậu, Tăng Mậu thở dài, xem ngoài cửa sổ, cư nhiên cũng không nói. Trương Thứ cùng lý đầu ánh mắt ở trong gương chạm chạm, hai người lập tức có chúng ta mới là đồng loại linh tê, ngốc liền ngốc đi. Yêu cầu không nhiều lắm, có tổ chức là được. Trở lại hát chấn cao tốc giao lộ thời điểm, anh tỉ mang theo người vừa muốn thượng cao tốc, trời đã tối rồi, người một cái cũng không trở về, biết rõ nguy hiểm. Nhưng nàng cùng mấy cái đều ngồi không nổi nữa, may mắn, ở giao lộ đụng phải, nếu không một bỏ lỡ hậu quả không dám tưởng tượng. Mênh mông quần quần hai mươi mấy chiếc xe khai hồi dụng cụ xưởng, từ tiến xưởng đại môn liền có người cao hứng phấn chấn mà đuổi theo xe chạy, chờ ở cửa động dừng lại, vốn dĩ nghỉ ngơi hạ nhân đều bị kêu ra tới, trừ bỏ không thể rời đi phiên trực cương vị, tất cả mọi người chen trúc ở cửa động. Hai mươi mấy xe vật tư. Ý liệu dược phẩm, thực phẩm, khẩn cấp thiết bị. Vân vân, tất cả đều là nhất yêu cầu đồ vật. Hai chiếc xe việt dã trên đầu còn cột lấy vài cái điều hòa cơ, có này mấy cái gia hỏa Đại gia tập trung ở một cái trong động ngủ nói, giữ ấm vấn đề cũng được đến tạm thời giải quyết. Có mấy cái thượng tuổi lão đồng chí cao hứng đến ở bên cạnh xe vừa múa vừa hát, kéo thật nhiều người đi theo cùng nhau sướng sướng nhảy nhảy, một bên kêu vũ, một bên đi theo đoàn xe chậm rãi xử tiến sân động. Vân Cưu cảm thấy thực mới mẻ, đôi mắt trận to đại địa nơi nơi xem, hắn xem chính là người, mà tăng mậu xem chính là sân động. Trường thứ trước nay thiếu phòng bị người tâm nhãn, Nguyên Lai like đi 10 khu liền không rõ 10 khu vì cái gì không tới hát chấn, muốn ở ca thị nguy hiểm như vậy địa phương, hiện tại 10 khu người đứng thứ hai liền ngồi tại bên người, há mồm liền hỏi. Quân đội thành lập thu dụng khu vì cái gì không kiến đến hát chấn tới. Hàng phía trước tài xế đã sớm thay đổi người, lý đầu đi xuống cùng hắn cấp trên anh tỷ hội báo công tác tình huống đi. Cái này tài xế từ kính chiếu hậu nhìn nhìn chương thứ, muốn nói cái gì, nhưng cảm thấy không tư cách ở thứ trước mặt mở miệng, nhịt. Trương thứ không chú ý tới tài xế bộ dáng, tàng mộ nhưng thật ra đoán được, vì thế nói, này động có thể cất chứa bao nhiêu người? Hai vạn? Tam vạn? 10 khu người quá nhiều, nơi này không được? Trả lời là như vậy trả lời, nhưng trong lòng cũng suy nghĩ, loại này rõ ràng vì ứng phó thời gian chiến tranh sinh sản tu sửa sơn động, quả thực giống như là vì mặt thế mà chuẩn bị, sớm không biết có, sớm biết rằng liền tại như vậy gần địa phương, cho dù trong động cất chứa không dưới cũng có thể dựa vào sơn động tu sửa công sự phòng ngự, so hiện tại 10 khu địa lý vị trí cường không biết nhiều ít lần. Trương Thứ nói, hát trấn có 3 cái như vậy sơn động, cái này không phải lớn nhất, còn có một cái lớn hơn nữa, ta chưa tiến vào quá, bất quá trước kia quang học dụng cụ xưởng chính là 3 cái công binh xưởng lớn nhất, công nhân liền có vài vạn, sơn động lớn nhỏ hẳn là cùng nhà máy giống nhau, nếu 10 khu thật sự chuyển đến, cái kia động hẳn là đủ đại. Lại là thói quen bất động thanh sắc, càng ngộ cũng chấn động. Ngươi liền nói như vậy ra tới, không ràng buộc. Hẳn là có điều kiện gì đi. Trương Thứ nói, ta không biết vị trí, nhưng là khẳng định ở nhà máy phụ cận, tìm xem là có thể tìm được. Ở 10 khu cùng ngươi đổi xe thời điểm nghĩ tới, nhưng là... Tăng mộ minh bạch, tư lệnh nào đó cách làm làm ngươi trong lòng không thoải mái. Đúng rồi, ngươi chính là cái kia dùng rượu đổi xe. Ân Trương Thứ nhìn về phía bên ngoài cười đùa đám người, nói, may mắn còn tồn tại người ít như vậy, còn muốn cho nhau phòng bị, chờ tất cả đều đã chết còn tranh cái gì. Nhân loại đều diệt vong, ta cảm thấy, sống sót không dễ dàng, phải nhớ đến chính mình là người càng không dễ dàng. Tăng Mậu mộ hảo một trận không nói chuyện, xuống xe thời điểm Trương thứ mới thấy Tăng Mậu xem hắn ánh mắt bao hàm điểm cái gì. Tăng Mậu cuối đầu, tư lệnh cũng có thể như vậy tưởng thì tốt rồi. Nếu không phải có Tăng Mậu, Trương thứ vốn dĩ tính toán trở về, nhưng là nhiều cái Tăng Mậu, vậy trước tiên ở lý đầu bên này quá một đêm, chờ Tăng Mậu sự tình giải quyết lại hồi. Anh Tỷ sửa sang lại vật tư danh sách ra tới, cầm tới muốn Trương thứ lấy hắn yêu cầu bộ phận. Biết anh Tỷ cùng Lý Đầu giống nhau, hai người đều thực ngay thẳng, Trương thứ con ở điều hòa trước mặt chúng gió vân kêu, nói thẳng. Anh Tỷ, ở trong thành trang vật tư thời điểm ta yêu cầu ta đã điều trang, người nơi này nếu là có cái gì tiểu hài tử món đồ chơi, đồ ăn vặt, thiếu cho ta điểm là được, ta kia cái gì cũng không thiếu. Kỳ thật vẫn là có thiếu, thiếu xăng, thiếu khí than, nhưng Lý Đầu cùng anh Tỷ quản nhiều người như vậy sinh kế. Thiếu cái gì chính mình đi tìm cũng không thể quản bọn họ mớn. Anh tỷ nhìn ra tới, chúng ta có thể sống suốt toàn dựa ngươi, đưa ngươi là người một nhà, ngươi còn cùng ta khách khí. Chẳng lẽ về sau ngươi muốn đi ca thị đánh quái thăng cấp, không cho lý ca theo. Chỉ cần các ngươi yêu cầu, mỗi lần ta đều tới kê ợ. Không phải khách khí, ta kia ăn nhiều, dược cũng có, lần này ra tới cấp vân cưu tìm dinh dưỡng phẩm, cũng lộng tới. Tỷ của ta làm ta tìm ăn lợi lòng trắng trứng phấn, ta không tìm được các lợi. Bất quá canh thần lộng tới vài dương, cấp lý đầu để lại. Trương Thứ vội vội vàng vàng giải thích, bô bô nói một đống, anh tỉ cười đánh gây hắn. Canh thần không tồi. Ta thấy được, danh sách thượng đều viết. Nói thật, ta không đương ngươi là người ngoài, yêu cầu cái gì, chỉ cần nơi này có, không cần đến nơi khác đi tìm. Ngươi là có năng lực có bản lĩnh, chính là ta nghe Lý ca nói, lần này đụng phải cái đại biến dị thể đi. Thời gian càng ngày càng trường, biến dị tăng thi giống như càng ngày càng lợi hại, không sợ nhất vạn. Chỉ sợ văn nhất, ngươi liền một người, chiều ứng cũng không có, xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Có thể ít đi tìm phiền thoái, liền ít đi đi một chút, ta cùng lý ca bản lĩnh không lớn, nhưng chúng ta tuổi đại, ta trang một hồi lớp người già nói cho ngươi nói, ngươi đừng nghe một chút liền đã quên, biết không? Trương Thứ bị nàng nói ra một đầu hãn, vội vàng gật đầu, anh tỉ dài dòng lên so trương quên còn dài dòng, bất quá các nàng đều là quan tâm, cho nên hắn không có đinh điểm không kiên nhẫn, nhưng cuối cùng, Vẫn là chỉ lấy một cái mở mô hình, mặt khác cái gì cũng chưa muốn. Phần 76 chương 76 Mặt khác anh tỉ tìm tới món đồ chơi quá đơn giản, Vân Cư bắt được chỉ biết phát hỏa, chỉ có Transformer còn có điểm ý tứ, chính là một có ý tứ Vân cưu liền khó tránh khỏi. Vân Cư quả nhiên bị mô hình làm đến cuồng táo trứng bùng nổ, chơi hai lần biến hình sau, Transformer bị hủy đi thành một đống rách nát. chương thứ Ờ Còn không luyện khí Nhìn chăm chăm ta làm chi Nga. Xem đều không cho nhìn, có bản lĩnh đừng trường tam đầu thân. Dùng di động định rồi đồng hồ báo thức, chương thứ chuẩn bị đả tọa, ngươi đừng chạy loạn, một cái khắc bình giữ ấm còn có cháo, nếu là lạnh đừng trực tiếp ăn, đêu ta, ta cho ngươi nhiệt quá mới có thể ăn, lãnh không thể ăn. Vân cứu lông mày thành đảo bắt tự, hung thợn, chương thứ vội đình chỉ, chuyên tâm đả tọa luyện khí. Dụng cụ xưởng sơn động so dáng vẻ xưởng hoàn thiện rất nhiều, ít nhất không để yên công bộ phận chỉ chiếm toàn bộ sơn động 10%. Nói cách khác có một tảng lớn động phòng có thể cư trú, không giống dáng vẻ xưởng chỉ có hai chàng tiểu lâu cùng mấy cái động phòng hoàn công. Bất quá bởi vì trong động độ ấm quá thấp, cơ bản tất cả mọi người tệ ở giữa hàng khu ngủ, chỉ có trương thứ vì phương tiện đã tỏa muốn một gian. Lý đầu khả năng kêu người hỗ trợ, đáp ứng xuống dưới sau mới vài phút liền lánh trương thứ vào này, mặt đất phô cũ sợi bông, một giường nệm cao su nệm sung nằm giường, mặt trên phóng một giường nửa tân nửa cũ chăn đông, phòng rắc còn có một con nửa thước cao điện lò sưởi Tất cả đều là lý đầu có thể tìm ra đồ tốt nhất, chương thư tiến vào phía trước ở đám người tụ tập động tính ngoại đi qua, điều hòa tuy rằng mở ra, nhưng là bởi vì địa phương rất lớn, giống như độ ấm không tăng lên nhiều ít, không ít người dùng bào chí phô trên mặt đất, cho nhau dựa ngồi sưởi ấm. Nếu chỉ có chính hắn, như vậy xa xỉ vật phẩm nhất định sẽ tự tuyệt, lý đầu thu dụng người, cao tuổi người không ít, nhưng hắn không cần, Vân kêu yêu cầu. Đi theo hắn lăn lộn một ngày, xuống xe trước đánh vài cái hát xỉ. Trương Thứ trái tim đều bị dọa run lên. Nếu là lại làm cho phát sốt làm sao bây giờ? Cho nên đành phải nhận lấy lý đầu hảo ý, đem điện lò sửa chạy đến lớn nhất. Đúng rồi. Vân kêu. Ấn. Điện lò sửa tiểu tâm đừng lộng đảo, sẽ thiêu sợi bông. ân Có lẽ không nói câu này còn hảo. Trương Thứ nói về sau vài phút, đồng nhiên ngửi được một cổ đốt trọi hương vị. Trận mắt vừa thấy, Vân kêu từ sợi bông nắm bông ra tới, xoa thành một cái mà rôi đến điện lò sửa lưới sát mặt sau đi Điểm. Vân Cưu. Vân Cưu so Trương Thứ còn sinh khí, quay đầu lại giống, ngươi có phiền hay không. Hảo hảo đã tọa Lại ngồi xuống đi, Vân Cưu tuyệt đối sẽ đem toàn bộ phòng thiêu. Trương Thứ quyết đoán đứng dậy, lộng tắt sợi đông, đem Vân Cưu bế lên giường, rũ ra chăn che lên, ngăn chặn thai hoàng ẩm. Vân Cưu gạo, lãnh. Lãnh đã chết. Không có thảm điện, chăn cùng băng quá giống nhau, sờ lên chắc người. Trương Thứ không có biện pháp, đành phải cởi áo ngoài chui vào trong chăn. Rồi cánh tay đem vân kêu ôm, vân kêu sống nhảy tôm giống nhau vặn cái không ngừng, cái miệng nhỏ cũng lầm nhầm lầm nhầm. T. Hảo Lãnh. Nếu không chúng ta hiện tại trở về ngủ, sáng mai ngươi lại đây. Ta nói chuyện ngươi dám không nghe. Hát xỉ. Trương Thứ ngồi dậy, đem bên người quần áo cũng khởi, như vậy hắn tuy rằng không quá thoải mái, nhưng trong chăn nhiệt đến mau một chút. Lúc này, vân kêu rốt của can tĩnh. Đại khái vẫn là thổi gió lạnh, khuôn mặt nhỏ hồng hồng. Một lát sau vẫn là như vậy. Trương Thứ cảm thấy không ổn, lý đầu này có bác sĩ, không bằng gọi tới cấp vân kêu nhìn xem, hoặc là lại hướng bao dược tề ăn xong đi, lần này ra cửa, vân kêu khả năng phải dùng đến dược hắn đều mang theo. Ngồi xuống lên, vân kêu lông mi chớp chớp, mở hỏi, người làm cái gì? Hóa ra còn chưa ngủ. Trương Thứ nói, ta đi kêu bác sĩ, người mặt thực hồng, hô hấp còn thực năng, sợ là lại bị cảm. Trong chăn đã nóng hởi. Nhưng thật ra không sợ hắn rời đi sau Vân Kiêu bị đông lạnh đến. Chính là Vân Kiêu một phen giữ chặt Trương thứ tay, thượng một cây đầu ngón tay. Ta không bệnh, nằm xuống đi. Trương Thư bắt tay phóng tới Vân Kiêu trên trán, có điểm năng, còn nói không bệnh. Ta lập tức liền trở về. Vân Kiêu bỗng nhiên cuồng táo, nói không bệnh chính là không bệnh. Nằm xuống. Trương Thư không nghe, cuồng táo liền cuồng táo, cũng sẽ không cắn người, sợ ngươi. Mới vừa sờ đến mép giường quần áo, Vân Kiêu cuồng táo thăng cấp, Trương thứ Hảo, lập tức liền trở về. Trương Thứ bật cười, như vậy dính người, không biết thật đúng là đương Vân Cư là tiểu hài tử. Đại ý dưới, bị xét đánh. tước chừng là hôn số lần có điểm nhiều, Vân Cư đã học được ở cùng táo trạng thái hạ như thế nào khống chế linh lực, phách xong Trương Thứ chống tay nhỏ hồng hộc xuyễn. Người nằm không nằm xuống. Nếu là trả lời không, hắn muốn thế nào? Trương Thứ do dự 2 giây, ở kêu bác sĩ cùng làm Vân Cư tự bạo chi gian giấy rủa sau quyết định, trước hống Vân Cư ngủ rồi lại đi kêu bác sĩ Dù sao Vân Cưu thân thể quá tiểu, ngủ rồi liền không phải do hắn. Xem Trương Thứ trở về ngủ hạ, Vân Cưu chảo chảo Trương Thứ cánh tay, rõ ràng là chảo bất động, nhưng Trương Thứ hiểu ý, hảo hảo ôm hắn, cùng táo chứng người bệnh rốt cuộc khôi phục bình thường. Trương Thứ không nghĩ tới chính là ban ngày quá mệt mỏi, hắn cư nhiên cũng ngủ qua đi, mai cho đến buổi sáng 5 điểm mới tỉnh, tỉnh lại vội vàng kiểm tra Vân Cưu, Vân Cưu sắc mặt bình thường, giống như cũng không có phát sốt. Nhưng Trương Thứ vẫn là tay chân nhẹ nhàng lên Mặc tốt quần áo đi ra ngoài tìm bác sĩ Bác sĩ họ đào Những người khác kêu nàng quả đào Lý đầu lần này mang về tới cũng đủ dược Cho nên đêm nay nàng vẫn luôn không ngủ Mà tự cấp người khám bệnh khai dược Thời tiết quá khắc thường Tiểu nhân, lao rất nhiều nhân sinh bệnh Nhìn cả đêm cũng không thấy vài người Mấy cái lâm thời bảy biện ghế dài Ngồi đầy xếp hàng chờ người muôn một vang, lại tới nữa một cái Quả đào ngẩn đầu vừa thấy, ngây dại Chương thứ Vài giây sau, nàng ngảy lên Chạy chậm tới rồi ở tìm vị trí chuẩn bị xếp hàng chương Thứ trước mặt. chương Thứ. Người không thoải mái sao? Vừa nghe đến chương Thứ tên, trong phòng ngủ ga ngủ gật người tất cả đều thanh tỉnh, từng đôi đôi mắt dừng ở Trương Thứ trên người. Lý đầu biết chương Thứ tính tỉnh, vào động khi làm tài xế đem Việt giã chạy đến hắn làm việc địa phương, không ở người nhiều vị trí dừng xe, miễn cho Trương Thứ bị vây. Không ít người rất xa gặp qua chương Thứ, chỉ là rất xa. Như vậy gần mà xem, xinh rất đẹp một thiếu niên, cái đầu rất cao. Sách sẽ, thanh thanh tú tú, khiêng súng máy chỉ sợ đều khiêng bất động bộ ráng, nhưng chính là người này cứu bọn họ, là người này mang lý đầu đi ca thị, không chỉ có một người không thiếu mà an toàn trở về, còn mang về tới hai mươi mấy xe vật tư. Một trận hỗn loạn, trong phòng người tất cả đều đứng lên, chương thứ một mặt trả lời, ta không bệnh, ta mang hài tử có điểm cảm bạo, người vội nói cho ta căn nhật kế, ta cho hắn lượng lượng nhiệt độ cơ thể. Một mặt khẩn trương mà chú ý xung quanh. Đều như vậy nhìn hắn, không khẩn trương mới là lạ. Quả đào thực nhiệt tình mà nói, ta đi theo ngươi xem đi. Trương Thứ cười cười, nhiều người như vậy chờ xem bệnh, mượn ta nhiệt kế là được, nếu là bị bệnh ta ôm hắn lại đây. Còn có Lao Nhân nói, quả đào, ngươi trước đi xem một chút, một hồi đã trở lại lại cho chúng ta xem. Bọn họ đợi cả một đêm, cư nhiên nói ra nói như vậy, còn cư nhiên có người phụ họa Đúng vậy, kia hải tử mới một tuổi nhiều đi, tuổi con nhỏ bệnh không dậy nổi nha. Trước đi xem một chút, chúng ta đều là Lao gia hỏa. Chờ nổi, mau đi đi. Trương thứ thập phần sáng suốt mà vài bước đi đến quả đào bên cạnh bàn, nhiệt kế nhiệt kế. Có. Cầm lấy nhiệt kế, trương thứ hướng ngoài cửa trốn. Quả đào, ngươi bội. Ta mượn một hồi. Quả đào cười to, ngươi biết dùng như thế nào sao? Tiểu hài tử lượng nhiệt độ cơ thể phóng tờ tờ Nga. A. Trương thứ ngốc ở cửa, để chỗ nào. Quả đào cười nói, trong miệng, cánh tay phía dưới muốn kẹp 10 phút. Tờ tờ 1 phút thì tốt rồi. Nga. Trương Quyên chưa nói quá, chẳng lẽ trước kia lượng đều không chuẩn. Trở lại trong phòng nhìn Vân Cưu cái miệng nhỏ khẽ nết ngủ mặt, Trương Thứ suy nghĩ sẽ quyết định tính, Vân Cưu ngủ rồi thương ngoan cơ bản cả đêm bảo trì một cái tư thế bất động, 10 phút liền 10 phút, bước mặt đừng đánh thức mới không xong. Dùng tay che nhiệt nhiệt kế, Trương Thứ đem nhiệt kế cắm vào Vân Cưu nách, xem trọng thời gian. 10 phút sau lấy ra vừa thấy, không thiêu, kia ngủ phía trước như thế nào sẽ mặt đỏ thành như vậy. Nhìn về phía điện lò sưởi Trương Thứ tự cho là tìm được rồi nguyên nhân. Trả lại nhiệt kế khi lại bị Quả Đào cười một hồi, Ra mặt mỏng người thực bất đắc dĩ. Bất quá trước kia ở võ giáo liền lão bị đồng học chê cười trêu cợt, Quả Đào cùng những cái đó ra hỏa so tính thực khách khí. Trương Thứ ngồi 3 cái giờ, buổi sáng 8 giờ nhiều, Vân Cừ tiểu cái bụng bắt đầu bổ tròn, Trương Thứ dùng điện lò sưởi hong nhiệt cháo đánh thức Vân Cừ, cho hắn ăn no bụng, lại cho không ít mới luyện hóa linh khí, lúc này mới ôm ra tới tìm tầng mộ. Người không quay về. Vân Cừ chỉ đạo Trương Thứ động thủ, dùng một cái kỳ thuật không tính phức tạp pháp trận giúp Tăng Mậu loại bỏ trong cơ thể ma khí, Trương Thứ còn cùng Tăng Mậu giải thích một hồi, Tăng Thi khả năng không phải bệnh khuẩn biến lĩnh dị, mà là ma khí nhập thể dẫn phát suy đoán. Nói là suy đoán, nhưng nguyên nhân chính là vì có Tăng Mậu cơ thể sống thí nghiệm, chứng minh này không phải suy đoán, mà là sự thật. Lúc sau, Tăng Mậu liền nói hắn tạm thời không nghĩ trở về mười khu. Tăng Mậu nói lời này khi mất tự nhiên mà nhìn thoáng qua Trương thứ trong lòng ngực Vân Nhưng Trương Thứ không chú ý tới. Hắn cho rằng Tằng Mộ nhớ thương Quang Học Dụng Cụ xưởng Sơn Động, vì thế cùng Lý Đầu muốn tráng tránh lái xe, đến Quang Học Dụng Cụ xưởng chung quanh xoay một cái buổi sáng, Sơn Động vị trí thực cần ngấp, thế nhưng không dễ dàng tìm được. Cuối cùng, ít nhiều Trương Thứ nhớ tới một kiện chuyện cũ, mới tìm được Sơn Động cửa động. Chín mấy năm thời điểm, Trương Thư mới vài tuổi, Quang Học Dụng Cụ xưởng xưởng khu sau trên núi phát sinh quá mức hai, lúc ấy thiêu suốt một ngày mới giáp cắt, nghe nói là viếng mồ nông dân dẫn phát. Sau lại kia phiến sơn tân thực thụ, ngày thường không được người trở lên đi. Qua đi một tìm, ở nào đó không chấp mắt khe núi hai mảnh kẹp vét tường, tìm được bị chôn đến chỉ còn lại có nửa thức cao, lộ ra một cái phùng cửa động. Xem ra hỏa hoạn qua đi, trên núi thổ thạch đất lở, đem cửa động ngăn chặn, bởi vì là rất nhiều năm trước, kiến quốc lúc đầu công trình, phong tới hiện tại không có gì dùng, quang học dụng cụ xưởng liền không có lại hao phí tinh lực đem sơn động đào ra, không xem lộ ra tới nửa thức nhiều si mang vét tường rất giống trong núi giã động Phần 77 chương 77 Tráng tráng so trương thứ cùng tăng mẫu có hành động lực, chương thứ một xác nhận bên trong không gian rất lớn, tráng tráng lúc ấy liền từ xe ghế sau tìm một phen sẻng ra tới bắt đầu đào, không một hồi đào ra có thể chui vào đi lớn nhỏ, chương thứ đem vân kêu lưu tại trên xe, đi theo tráng tráng cùng tăng mẫu vào động Vân kêu thần thức nhất định có thể nhìn đến trong sơn động toàn bộ tình huống, cho nên liền lòng hiếu kỳ đều không có ôm nạp hảo điện laptop xem chương thứ cho hắn phóng disco về gì, động vật tinh cầu. Mới vừa vào động, Trương Thứ nghe được Vân Cừ ở bên ngoài trong xe phát ra tiếng cười, ròn ròn lộn lộn, không biết nhìn đến cái gì động vật như vậy cao hứng, rất nhiều thời điểm, người này cùng thân thể hắn giống nhau, tựa hồ tuổi rất nhỏ bộ dáng, tính tình còn rất lớn, Thanh Thành tu ra nguyên anh, tuổi hẳn là không nhỏ mới đúng, chẳng lẽ Thanh Thành là cái lao ngoan đồng kia một hình. Một cái đẩy mặt dâu bạc Vân Cừ. Trương Thứ run lên một chút. Dưới chân thiếu chút nữa dâm sai địa phương, vội rời đi lực chú ý. Trang tráng mang đến đèn tin là cái hàng nhái hàng giả, không biết loại đồ vật này có cái gì hảo tạo giả, nhưng là sáng không 2 phút liền chi trả. Trang tráng ở một mảnh đen nhánh đoán giận, ta dùng 5 phút tin, thứ đồ hư, đạp hư hảo tin. Ninh tở lạc tiếp cái thanh âm, xem ra trang tráng tính toán lấy ra tin bắt tay điện vứt bỏ. Đột nhiên trước mắt sáng ngời, ánh sáng từ tầng mẫu tay háo nút tay háo thượng phát ra tới. Tăng mẫu nói. Ta có cái tiểu ngoạn ý có thể chiếu lộ, đi thôi. Tiếp tục hướng trong, thâm nhập ước chừng 3 km sau, Trương Thứ thần thức vẫn là nhìn không tới sơn động cuối quang học dụng cụ sưởng sơn động thật sự so mặt khác hai nhà công binh xưởng lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa từ trạng cây hình tản ra chi động xem ra, chỉ sợ so mặt khác hai nhà sơn động thêm lên con đại. Trong động nguyên hộ gia đình, một ít ma vật ở Trương Thứ đến cửa động khi liền bắt đầu hướng càng sâu chỗ chạy trốn, đối với không có ác ý ma vật. Trương Thứ hoàn toàn không có muốn đi đổi tận giết tuyệt ý tứ. Hắn không phải cái gì chính đạo môn hạ, hai cái dạy hắn tu tiên người, một cái vân kêu chưa bao giờ nói cái gì chảm yêu trừ ma nói, một cái bảy huyền, ở chung thời gian cũng không có yêu cầu quá Trương Thứ học được thanh minh kiếm quyết sau muốn như thế nào thế nào. Mà chương Thứ chính mình cho rằng, yêu ma chính là động thực vật có linh tính mà thôi, mặc hủy là xà, cũng là bằng hữu, Thạch đảng còn vẫn duy trì ngủ đông thói quen, mới nhận thức không lâu chuột chú một nhà thực làm cho người ta thích. Có này đó tốt đẹp đại biểu thành lập tấn tượng, chương thứ đối yêu ma cảm giác so ban đầu còn muốn hào chút. Khi đó vì bắt được vân cưu cấp pháp khí, có thể đi liều mạng, hiện tại vì pháp khí, hắn tuyệt đối sẽ không lại không hỏi thị phi đúng sai lấy giết chóc quảng cáo dùn bên chính mình. Mười mấy năm, trong sơn động có yêu ma cư trú cũng không kỳ quái, tương phản, mang theo người sông tới hắn mới là cái người từ ngoài đến, nếu về sau cái này sơn động bị nhân loại dùng, cũng chỉ bởi vì bất đắc dĩ nguyên nhân đuổi đi chúng nó cần gì phải đem chuyện xấu làm tẫn, sẽ trốn tránh, liền sẽ không phát sinh xung đột, đã thực hảo. Trương Thứ gọi lại Tăng Mậu, có thể khẳng định có thể cất chứa 10 khu người, đường đi vào. Tăng Mậu còn chưa nói lời nói, Trang Trang cắm một câu, tiểu thứ ca, có phải hay không bên trong có cái gì quái ngoạn ý. Trương Thứ cười cười, thành thật mà nói, có, ta còn không có khôi phục hảo. Trang Trang lúc kinh lúc giống, kia chạy nhanh đi ra ngoài đi. Càng tiến vào càng lạnh, trên mặt đất đều là đông lạnh băng thân xác. Trương Thứ nhìn về phía Tăng Mậu, Tăng Mậu dùng nút tay háo đèn tin hướng chỗ sâu trong chiếu, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra hai bên vách tường, nhưng càng bên trong đường hầm bao phủ ở ánh sáng tựa hồ khó có thể xuyên thấu trong bóng đêm. Trương Thứ là cái nói chuyện với nhau vài phút liền sờ đến thanh đáy người, nếu Trương Thứ nói như vậy, như vậy hôm nay cứ như vậy đi. Vào động thời điểm Trương Thứ đi ở cuối cùng, hắn luôn có chút không yên lòng một người ngốc vân kêu. Tới rồi thần thức sắp nhìn không tới vân kêu địa phương, không muốn đi phía trước đi cũng là một nguyên nhân Nhưng là đi ra ngoài thời điểm sợ có hành động nhanh chóng yêu ma từ phía sau đột kích đánh, hắn vẫn cứ đi ở cuối cùng. Tráng tráng làm bộ không sợ, kỳ thật nhìn ra được thực sợ hãi, hắn đi tuốt đảng trước mặt. Tăng mộ đi rồi một đoạn, cố ý rơi xuống bài bước, cùng Trương Thứ sóng vai. Người trước kia là đang làm gì? Từ nhỏ liền bắt đầu. Tu luyện. Trương Thứ cười ra tới, người bình thường. Đó là đang làm gì? Học sinh không có gì hảo giấu, Trương Thứ nói như vậy, tiến đại học, nhưng một tiết khóa không thượng quá học sinh. Ta không giống. Không phải. Tăng mộ giải thích, ngươi sẽ không giống một sớm một chiều học cấp tốc thức ăn nhanh, thương chính là thức ăn nhanh, không dinh dưỡng. Thu tiên luyện khí khó mà nói, chương thứ liền nói luyện võ. Nga. Ta là võ giáo ra tới, Hà Bắc Vĩnh Hoa võ thuật trường học, chính là đại học khảo bình thường dân làm đại học. Tăng mộ kỳ quái, như thế nào không khảo trường quân đội. Ngươi học võ thuật, đó là nhất nghệ tinh, lại đọc xong trường quân đội, một tốt nghiệp chính là trung ý. Trương Thứ trắng ra mà nói, ta ba mẹ đều là công nhân, không quan hệ. Tăng Mậu ách một hồi, thâm giọng nói, ông nội của ta đi qua Tân Cường, xem như quan hệ đi. Ta cảm thấy ngươi thực thích hợp tiến quân đội làm văn chức. Ha ha, đương nhiên xem qua ngươi thân thủ về sau, liền không như vậy suy nghĩ, có một cái càng thích hợp chức nghiệp. Cái gì? Trương Thứ không phải rất tưởng biết đáp án, bất quá Tăng Mậu tưởng nói chuyện thiếm, vậy liêu đi xuống. Tăng Mậu nói, minh tinh, nô kinh như vậy đánh diễn minh tinh. Trương thứ không được tự nhiên mà quay đầu đi, từ tính cách thượng nói, hắn tuyệt đối không phải rộng rãi người, dốc lòng võ học đồng thời, tiếp xúc người không nhiều lắm, gặp qua sự không nhiều lắm, khi còn nhỏ tham gia thi đấu, luôn là sẽ bị bên ngoài đèn flash cùng đám người làm đến thực khẩn trương ảnh hưởng thành tích, còn hảo bởi vì sư phụ cường, bản lĩnh ở, tổng có thể lấy được hảo thành tích. Sau lại, lão sư phụ dạy hắn chuyên chú tự thân, tham gia thi đấu càng ngày càng nhiều, đối mặt đám người cùng đèn flash cơ hội cũng càng ngày càng nhiều. Chậm rãi lần lượt điều chỉnh, mới chậm rãi thói quen xuống dưới. Bị người giáp mặt khen, ở trước kia trường học là bị tận lực tránh cho sự tình, này sẽ cổ vũ học sinh tùy tiện chi khí, tập võ không phải niệm thư, bỏ lỡ niên hoa lại tưởng bổ cứu, là bổ cứu không trở lại, cho nên trương thứ đối mặt cơ hội không nhiều lắm, còn không thể thói quen, chỉ có thể hồi một câu. Ta thực thích nô kinh, hắn đánh thật sự đồng. Ta cũng thích hắn. Tăng mộ nhận thấy được trương thứ mất tự nhiên, tiếp nhận đề tài chuyển hướng khác phương hướng Hàn huyên một trận minh tinh, Tăng Mậu trước một câu còn đang nói hiện tại người trẻ tuổi đều học thần tượng minh tinh, yêu sớm rất lợi hại, sau một câu đột nhiên hỏi, giống ngươi, cư nhiên liền có hải tử. Trương Thứ lập tức chuyển bất qua cong, tròn tròn đôi mắt trừng, trứng mắt Tăng Mậu, Vân, Vân, cứu không phải ta hải tử. a ta lầm, thoạt nhìn. Hắn là thượng giới tới, còn không có tìm được thân thể. Khu, tóm lại, chỉ là tạm thời như vậy mà thôi. Rốt cuộc nhận thấy được không thích hợp Trương Thứ vội vàng nhanh hơn bước chân, không dám lại cùng Tăng Mậu liêu đi xuống, đuổi tới tráng tráng phía sau, nói chuyện sẽ bị tráng tráng nghe được khoảng cách, mới bảo trì xuống dưới. Tăng Mậu đi ở cuối cùng, đối thân ở âm lệnh hắc ám huyệt động chút nào không thèm để ý, đi được ngược lại càng ngày càng chậm, vẻ mặt như suy tư gì bộ ráng. Trước một đêm heo heo không có thể nhìn thấy Trương Thứ, buổi sáng Trương Thứ đi ra ngoài lại qua sớm, chờ hắn lên không làm. Không biết là bởi vì thích thứ vẫn là thích trương thứ đường, đi đầu nháo muốn tìm trương thứ. Hát Trấn tăng thi rất ít, có đại nhân nhìn chằm chằm bọn nhỏ cũng sẽ không chạy loạn, quả đào cùng đại dịu liền khai chiếc trung ba xe chở một đám hài tử ra tới tìm trương thứ, đến nỗi chiếm cư ở dáng vẻ sưởng sơn động bằng ngũ cùng vương lập, tự nhiên có chuyên môn mấy cái tiểu đội cảnh giới, kia đám người đừng nghĩ ra tới làm chuyện xấu, ra tới chính là tìm đánh. Ở hát chấn trên hoạt động người sống sót không ít, hỏi một chút trên đường đụng tới, liền biết Tìm được xe sau, quả đào hướng trong xe vừa thấy, chỉ có vân kêu lẻ loi ngồi ở trong xe, gó gó cửa sổ xe, vân kêu ấn xuống pha lê, ngồi ở trên chỗ ngồi ngẩn mặt nói, bọn họ ba người nhập động đi, nếu có việc, đợi chút liền có thể nhìn thấy. Nói xong liền tưởng đem pha lê dâng lên tới, ngoài xe hảo lãnh, trong xe mở ra điều hòa, so bên ngoài nóng hởi nhiều. Quả đào một phen đẹ lại pha lê, rất có hứng thú mà nhìn chầm chầm vân kêu, tiểu khả ái, ngươi tối hôm qua phát sốt Đại tỷ tỷ là bác sĩ Nga. Làm đại tỷ tỷ nhìn xem được không? Đại nhân ở hài tử trước mặt luôn có chút tự cho là đúng, không đợi Vân Cưu trả lời, quả đào liền đem cửa xe kéo ra. Chờ trương thứ vội vội vàng vàng chạy ra, bi kịch đã đã xảy ra. Bi kịch không phải quả đào cùng mặt khác tiểu hài tử, Vân Cưu không nhiều lắm hàm dưỡng ở đối mặt nữ nhân cùng tiểu hài tử thời điểm còn tính không tồi, cho nên bi kịch chính là Vân Cưu. Có bao nhiêu bi kịch? Bị quả đào khấu đỉnh đầu có hai chỉ đại đại thai nhọn miêu miêu mũ, cười ở một cái 14 tuổi kêu Sơn mỗ đại hài tử trên cổ kỵ mã mã vai, bị buộc. Một cái tiểu cô nương làm gà mái giả, sau lưng một cái kéo một cái quần áo, xả một chú ôi, Sơn mỗ là diều hâu. Vốn dĩ bị quả đào quái dày xong liền rất xấu số kết quả 14 tiểu hài tử giống nhau không thể nói lý, nhìn đến vân kêu giống chỉ tiểu bao cắt ngồi ở trong xe, thực đại ca ca phạm nhi mà chạy tới, đem vân kêu ném đến trên vai, lý do là... Gà mái giả có tiểu kê, dựa vào cái gì diều hâu không thể mang theo tiểu ưng giáo nó đi săn. Vì thế, gà mái, đám gà con hịt, diều hâu cũng hịt, đương tiểu ưng vân cưu thực khổ bức. Khuôn mặt nhỏ xả đến có thể đuổi kịp lừa mặt trường, còn phải dùng chân cùng cánh tay gắt gao ôm diều hâu cổ cùng đầu, bị mang theo điên tới chạy tới, tả hoàng Hữu diêu, ánh mắt lánh đến đem quả đảo cùng đại dịu đông lạnh kinh tùng nông nỗi. Trên đời đáng yêu nhất cùng nhất không thể lý giải, là cùng loại sinh vật. Rốt cuộc bị Trương Thứ cứu xuống dưới về sau, vân cứu một đầu chát ở Trương Thứ trong lòng ngực, thiếu chút nữa gào khóc. Liên ở hắn dùng mỹ khuất đôi mắt nhỏ nhìn Trương Thứ khi, càng bi kịch sự tình đã xảy ra. Sơn mỗi cho rằng hắn dũng manh sợ hãi tiểu lệ đệ, đệ, vì đền bù, không có một chút dấu hiệu mà đột nhiên từ bên cạnh tắc một thứ tiến vân cứu trong miệng. Thứ gì? Mềm lộc cốc tích? Cứt mũi sao? Có tiểu hài tử thích ăn cứt mũi, đừng hỏi vì cái gì, bọn họ vừa mới từ ngoại tinh đi vào địa cầu Vân Cư phun ra không rõ vật, đáy lòng nghệ rơi, lần này đem đầu chắt đến trương thứ trong lòng ngực chết cũng không rút ra. Phần 78 chương 78 Vân Cư đem trong miệng đồ vật phun ra, hành vi này thật sâu mà thường tổn sơn mỗ lòng tự trọng. Đứa nhỏ này đem Vân Cư phun không rõ vật nhặt lên tới nhét vào chính hắn trong miệng, một chút không ngại Vân Cư nước miếng. Quả đào giống, sơn mỗ. Cùng ngươi nói bao nhiêu lần. Không được ăn trên mặt đất nhặt. Sơn mỗ không lý quả đào. Đối với Trương Thứ trong lòng ngực Vân Cưu tính tình rất lớn mà nói, kéo mệ tiểu hùng kéo mềm ngươi đều không ăn. Ăn mãi đi ngươi. Vân Cưu trông đầu, nghe được là đường không phải cất mũi, hảo như vậy điểm tâm tình bị ăn mãi nói lập tức chọc giận. Không ngừng đầu, trở tay vươn cánh tay đối sơn mố một chút. Trương Thứ khiếp sợ, vội và nghiêng người tránh đi sơn mộ Vân Cưu tay lệch về một bên, sơn mố bên cạnh đại dịu chỉ cảm thấy bị người đẩy một phen, sau này lui hai bước đứng vững, không thể hiểu được mà nhìn xem Vân Cưu. Lại nhìn xem Trương Thứ Trương Thứ không dám lại lưu tại trong đám người Vội ôm Vân Kiêu lên xe Ngồi vào trong xe khai hấn Vân Kiêu Sơn mố còn nhỏ Rất nhỏ sao Vân Kiêu lôi kéo Trương Thứ cổ áo rít gào Hắn lớn như vậy Thời trước đã nhưng cưới vợ sinh con Tiêu ngươi hồi động không trở về Hiện nay xong xuôi sự Tốc tốc trở về Cùng tiểu hài tử vô pháp phân rõ phải trái Cùng một cái bạo nộ càng vô pháp phân rõ phải trái Trương Thứ đành phải thỏa hiệp Ít nhất làm ta đi theo lý đầu nói một tiếng, chào hỏi qua liền trở về được không. Vân Cư hử một tiếng, như thế rất tốt. Nói xong Vân Cư chiều ngoài xe liếc mắt một cái, Trương Thứ vừa quay đầu lại, Tăng Mậu đứng ở cửa xe trước. Trương Thứ còn chưa nói lời nói, Vân Cư thập phần không cao hứng mà nói, người này liền làm hắn lưu lại nơi này, người có thể giúp đã giúp, ta không nghĩ bằng cũng đã giúp, chúng ta không phải chuyên làm việc thiện người, chớ có mang về. Tăng Mậu tầm mắt dừng ở Trương Thứ trên mặt, tựa hồ ở xác nhận cái gì. Trương Thứ lại chỉ lo Vân Kiêu, đem ông nhỏ đô khẩn, kéo hảo miêu miêu mũ, chuẩn bị liền như vậy rời đi này mấy người bên người, cùng lý đầu nói một tiếng lập tức liền đi. Chui vào ngoài xe, phi kiếm còn không có thả ra, tàng mẫu đông nhiên đứng ở Trương Thứ trước người, ngăn lại nói, ta có chút việc, tưởng cùng các ngươi nhị vị thương lượng một chút. Trương Thứ sợ Vân Kiêu không kiên nhẫn, lát đầu, về sau còn có gặp mặt cơ hội, tai kiến. Nào biết Vân Kiêu thế nhưng ở đồng thời trả lời, người nếu liền trước mắt cơ hội cũng không hiểu nắm chắc. Ta cứu ngươi cũng là bạch yếu. Tăng mậu nhìn vân cứu ngẩn ngơ, ngay sau đó cười khổ. Nguyên lai like ta tưởng sự tình đã đều ở ngươi trong mắt, hảo đi. Ngươi cứu ta một cái mệnh, ta này mệnh chính là của ngươi. Vân cứu vừa nhấc cái mũi nhỏ, ngươi nói cho ta ta liền hoặc là. Thả xem ngươi biểu hiện. Tăng mậu cười khổ đến càng thêm lợi hại, đã từng thực đoạt tay hắn, hôm nay muốn đem mệnh cho người ta, nhân ra còn trước mắt. Bất quá nêu áp đúng rồi, đảo cũng đáng đến. Tăng mậu nói coi như ta nói sớm Thu hồi, chúng ta có phải hay không đổi cái địa phương nói? Qua vài giây, Trương Thứ hỏi, các ngươi nói cái gì? Có dám hay không nói địa cầu lời nói? Đi, tự nhiên là đi không được. Tráng tráng bị lưu lại cùng quà đào, đại dịu cùng bọn nhỏ cùng nhau, Tăng Mậu lái xe, trừ bỏ Trương Thứ, tựa hồ là người liền sẽ lái xe bộ dáng Xe sử thượng vượt hồ cao tốc, Tăng Mậu đem xe dừng lại, trước đối đầy mặt mạc dành Trương Thứ cười cười. Sau đó đem V vân cưu đoán được đại khái sự tình kỹ càng tỉ mỉ mà nói ra hắn là tham nhưu trưởng cái gì là tham nhũ trưởng Liên tính tư lệnh thượng tiền tuyến đều không nhất định thượng cái loại này trước nghiệp cung cấp với cổ đại trong quân đội quân sư cấp nhân vật mà hắn là quân sư tối cao trưởng quan lần này sở dĩ sẽ từ hắn mang đội xuất hiện ở đài truyền hình sau lương nguyên nhân chỉ sợ là hắn cùng tư lệnh từ 10 khu thành lập lúc sau vẫn luôn từng bước thăng cấp ngâuu thuận dẫn tới Trần Tư lệnh là cái rất có quyền dùng người qua đi còn hảo Không có gì sự tình có thể làm tăng mậu cùng Trần Tư lệnh sinh ra mâu thuẫn, nhưng là tới rồi hiện tại, ở mặt thế, chính phủ không tồn tại, nắm giữ vũ lực người có thể trùng kiến trật tự, khôi phục quân quân chế. Mười khu một thành lập, nghiêm nhiên chính là một cái độc lập nho nhỏ vương quốc, Trần Tư lệnh giã tâm không còn có che lấp tất yếu, tập trung vật tư thống nhất phân phối, rõ ràng có có thể cung mấy vạn người ăn 2 năm lương thực, lại chỉ cấp thu dụng khu bá tánh so cơ bản tuyến còn thấp độ ăn, đây là tăng mậu lần đầu tiên đứng ở Trần Tư lệnh mặt đối lệ Tăng Mộ đưa ra huấn luyện dân chúng dùng thương, toàn khu quân sự hóa quản lý, toàn dân toàn binh. Trần Tư Lệnh dùng quân sự hóa quản lý, nhưng cự tuyệt cấp dân chúng huấn luyện đồng phát vũ khí. Từ ngày, 10 khu chậm rãi càng ngày càng giống xã hội nô lệ, kỳ thật cho dù Trần Tư Lệnh muốn làm hoàng đế, Tăng Mộ cũng sẽ không phản đối. Hắn suy nghĩ, chỉ là làm dân chúng quá hảo một chút, quản ngươi đương vương đương đế, chính là mỗi lần một mở lời đầu, Trần Tư Lệnh nghe không tiến hắn khuyên bảo nói, nhận định hắn làm trái lại, căn bản không kiên nhẫn nghe. Mâu thuẫn cũng liền từ ngày tăng lớn. Ngoại có cường địch, tự thân thực nhỏ yếu, thật làm hoàng đế thì thế nào. Chờ tăng thi tới một lần hai lần đại quy mô đánh sâu vào, kết cục chỉ có đường chết một cái. Ta kiến nghị, chỉ là đi một cái hơi chút dài lâu một chút lộ, toàn dân toàn binh, mới có thể lớn nhất bảo đảm sống sót nhân số, chính là nghe không thấy. Nhìn không thấy. Tờ mờ giờ sủ tham gia quân ngũ, ý kiến nông cạn. Chỉ cần không duy trì hắn, chính là lòng mang nhị ý. Chính là người phản đối. Liền tờ mờ nên bán chết. Tăng Mậu phòng trừng rất ít mắng thô tụ, quốc mắng thực trúc chắc, nói xong vẻ mặt hạ giận bộ dáng. Trương Thứ hỏi, ngươi không nghĩ tới hắn sẽ hại ngươi. Tăng Mậu nói, ta không nghĩ tới hắn đã điên rồi. Còn làm 100 nhiều người cho ta trốn cùng, ở hắn xem ra như vậy liền tính không làm thất vọng ta đi. Ai, đài truyền hình cất giấu rất nhiều vật tư là ta nói cho hắn, ta một cái bằng hữu là mặt khác bộ đội, người đã chết. Trước khi chết nói cho ta chính phủ ở thông cáo xã hội các giới phát hiện tình hình bệnh dịch trước liền mộ tập một số lớn vật tư độ đặt ở trung tâm thành phố mấy cái địa phương, ta đánh giá cầm quyền vốn dĩ tưởng đem thành thị cùng nông thôn cách ly, tưởng động vật mang theo bệnh khuẩn biến dị sinh ra, kết quả chuyên gia tính sai, này đó vật tư ngược lại bị phóng tới nguy. Hiểm nhất địa phương, đại bộ phận vật tư bị lúc đầu mấy cái quản chế cục tìm ra chưa cắt, nhưng còn có một đám đặt ở đài truyền hình không bị động quá, này phê vật tư có mấy bộ rất quan trọng vô tuyến điện thông tin thiết bị. Nếu có thể được đến, liền có thể cùng ngoại giới lấy được liên hệ, cũng là có thể ngăn lại hắn hành vi, ta là như vậy tưởng, không nghĩ tới làm việc quính lên đã bị ám toán. Sớm mấy ngày phái quá một đội chính sát, báo cáo nói không có nhiều ít biến dị tăng thi, toàn bộ tiểu đội nhân số một cái cũng chưa thiếu, liền tin, cho rằng dựa hỏa lực hoàn toàn có thể áp chế tăng thi, như thế nào cũng chưa tưởng bọn họ phát hiện nhất khủng bố tăng thi. Cô ý viết một cái báo cáo giả gạt ta tự mình đi, không có đem nói cho hết lời. Tàng mậu trong lòng nhớ tới cái kia cùng hắn có không giống bình thường quan hệ nam nhân, liền như vậy nhẹ nhàng mà nói, hoặc là ngươi tự mình đi một chuyến, chúng ta hỏa lực cường, không có gì nguy hiểm, coi như đi tàn bộ. Dùng hai người chi gian đã lâu không thấy mỉm cười, đem hắn đẩy mạnh quỷ môn quan. Bị nốt trụ về sau tàng mậu lập tức liền minh bạch, cho nên cảnh vệ viên kiến nghị phân một cái tiểu đội phá vây cầu viện, bị hắn cự tuyệt. Phái ra đi theo hắn những người này, nam nhân kia sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái, ở đối phương trong mắt Những người này là cho hắn trôn cùng, cho dù tồn tại trở về cũng nhất định sẽ chết. Hùng chi làm cho bọn họ tồn tại, thực mau sẽ có người biết tư lệnh giết tham lưu trường, đứng ở tầng mẫu bên này binh lính chiếm đại bộ phận, một khi bất ngờ làm phản như thế nào khống chế. Cùng hắn ra tới tất cả mọi người đang chết. Hết thảy vốn nên dựa theo người nọ dự tính, hắn chết ở trung tâm thành phố, cho dù có trở về người, cũng có thể quân pháp xử trí, giết người diệt khẩu. Nhưng là chương thứ xuất hiện. Một cái không thỏa đáng lại thập phần thỏa đáng thời điểm, đem tàng mẫu cứu tới. Bị duy vật tẩy nao quá tàng mẫu đối trương thứ thực kinh ngạc, nhưng để cho hắn giật mình chính là vân cứu. Một cái một tuổi nhiều tiểu hải tử, ở hắn chỉ nói cơ bản tình huống, mà khác cái gì đều không có nói ra khi, liền nói hồi người mời khu. Ta cứu cũng là bạch cứu, cứu tới làm chi. Nói rõ đã nhìn ra sự tình không thích hợp, tiến tới phỏng đoán ra sau lưng âm hưu. Như vậy cao thâm khó đoán tiểu hải tử. Bên người còn có một cái vũ lực giá trị bạo biểu nhưng cá tính đơn thuần kiếm tiên, hơn nữa phản phất chỗ tránh nạn sơn động, có thể loại bỏ vừa mới chịu cảm nhiễm bệnh khuẩn vẫn là ma khí, tương đương với có vô hạn lượng tăng thi bệnh khuẩn thuốc giải độc, sở hữu nhân tố tập hợp lên, tăng mộ quyết định đánh cuộc. Người không cần ta mệnh, chúng ta đây liền trước làm một bút sinh ý, ta điều kiện là đem 10 khu rời tới quang học dụng cụ xưởng sơn động, đến nỗi ai làm tư lệnh vẫn là hoàng đế, ta không sao cả, chỉ cần đối xử tử tế dân chúng. Tăng mộ nhìn trước mắt hai cái niên cấp thêm lên đều không bằng hắn đại hải tử, chỉ sợ cuộc đời trước nay không như vậy khẩn trương quá, sợ nghe được cự tuyệt. Trương Thứ thực đáng tin cậy, đáng giá tín nhiệm, nhưng ở hai người chung làm chủ chính là một tuổi nhiều Vân Kiêu. Vân Kiêu thoạt nhìn táo bạo dễ giận tính tình thực thẳng, chính là trên thực tế hắn suy nghĩ cái gì, tăng mộ căn bản nhìn không thấu. Đang suy nghĩ, Vân Kiêu ngồi ở Trương Thứ đầu gối đầu lắc lắc chân, hỏi, như thế nào? Cô ý kêu ngươi con ta cùng Trương Thứ tiến động Như thế thời gian dài, ngươi không bộ ra muốn biết sự tình tới. Tăng mộ hát tuyến. Lại bị vân kêu liệu đến. Hắn ai quy thâm chịu đả kích. Trương thư hát tuyến. Biết buồn là một chuyện, bị vân kêu rắp mặt nói như vậy ra tới, đâu chỉ đả kích. Trương thư mới vừa cảm thấy khó chịu, vân kêu sau này mở rửa, dựa, dựa vào trong lòng ngực hắn, khuôn mặt nhỏ một ngưỡng, đôi mắt đảo lại nhìn hắn, lông mi phát vây hai hạ. Nếu là lòng mang ác ý, ta tự nhiên kêu ngươi phòng bị, tăng mộ trong lòng do dự khó có thể định đoạt, cho nên ta mới cho hắn cơ hội, hắn sẽ không đối với ngươi có gì ác ý, trước tiểu đương ngại gì. Trương Thứ nhìn Vân Cưu đôi mắt, như vậy trong trẻo, cùng trước kia cặp mắt kia không có nhiều ít khác nhau, bực mình cảm giác lập tức giảm bất rất nhiều, Vân Cưu là cái dạng này, hành sự không bám vào một khuôn mẫu, vì kích thích hắn đem pháp khí phóng tới nguy hiểm địa phương, nhưng kỳ thật sẽ không làm hắn thật sự có sinh mệnh nguy hiểm. Bị Trương Thứ xoa nhẹ một chút đầu, Vân Cưu biết Trương Thứ không có việc gì, đầu nhỏ một hoài. Thoải mái dễ chịu mà hoa ở trương thứ trong lòng ngược nói. Tăng mộ, ngươi cũng đoán được ta có điều kiện, ta đây nói cho ngươi, ta điều kiện là 10 khu mọi người tất cả đều trở thành chương thứ ba cánh. Vô luận vì vương vì đế, có hay không xưng hô không sao cả, ngươi phải làm hắn cấp dưới mệnh lệnh của hắn ngươi cần thiết tôn kính, ngươi nhưng đáp ứng. Tăng mộ nhiều ít đoán được, mặc kệ là vân kêu chính hắn vẫn là chương thứ, tính chất giống nhau, ngược lại là chương thứ khác thường giật mình. Vân kêu, tăng mộ cười rộ lên. Liền sợ Vân Cưu không có yêu cầu, có yêu cầu chính là dùng đến hắn, dùng đến 10 khu nhân lực, nếu dùng đến, bọn họ liền sẽ quảng, vì thế nói, ta đây mệnh chính là trường thứ. Vân Cưu thở dài, mạng ngươi thật không đáng giá tiền, được đến cơ hội liền vội vội đưa ra A. Tăng mậu lại lần nữa bị đà kích đến, rất có hàm dưỡng mà quyết định không cùng tiểu hài tử so đo giá trị con người vấn đề, phát động động cơ tại chỗ quay đầu, không có chiếc xe ủng đổ cùng giao thông quy tắc mà thế, tự mình động thủ lái xe là kiện thực sản sự. Trương Thứ thoán nghiệm, các người, rốt cuộc đang nói cái gì? Có hay không người dám nói cho hắn rốt cuộc có ý tứ gì? Phần 79 chương 79 Một khi hai người một chỗ, không có để tam hai lô thai có thể nghe thấy, Trương Thứ lập tức đối Vân Cưu nói, Vân Cưu, ta không đảm đương nổi vương. Hắn là cái loại này liền thu tác nghiệp tiểu tổ trưởng đều không đảm đương nổi người, đã làm tối cao quan là cao tam khi vào bình thường cao trung. Chủ nhiệm lớp vừa nghe hắn một đống loló người chết võ thuật thi đấu quan á quân danh hiệu chết sống muốn hắn đương thể dục ủy viên kết quả đâu một tuần liền một tiết thể dục khóa bởi vì hắn cái này thể dục ủy viên làm đến thể dục lao sư quáấy giày ăn bài thể dục khóa biến thành lao sư nhớ vãng tích cùng Võ Hiệp tọa đảm sẽ trường học tiểu thể dục lao sư liền một cái lao sư một lộn xột sở hữu học sinh thể dục khóa tất cả đều lộn xộnương thứ văn hóa khóa không làm tốt còn muốn phân tinh lực làm tốt thể dục ủy viên loạn đến một đầu đều loạn không tốt Hắn làm kia hai tuần thể dục ủy viên, là cao trung thể dục khóa thai nạn cũng là hắn thai nạn Không có biểu đạt năng lực, không có uy mãnh bề ngoài hòa khí tràng, một câu, không có vương bát chi khí. Như thế nào vào đầu? Vân cứu đảo cũng trắng ra, tán đồng nói, ta biết. Vậy ngươi còn làm tăng mộ? Nghe ta nói xong. Vân cứu ngồi xếp bằng, đã tọa thói quen, chỉ cần ngồi xuống hạ, hắn liền thích như vậy ngồi, đôi tay đặt ở đầu gối đầu, đoàn thành một tiểu đoàn. Ta thân thể ở ma vương trong tay. Tưởng tu hồi, há là chuyện dễ. Này giới luyện khí tinh diệu vô cùng, duy thiếu đôi linh lực nắm giữ, vì nấm nấm sửa thương khi ta liền tưởng, nếu có thể có một chi tay cầm sửa chế xuống ống quân đội, hoặc có cơ hội cùng ma vương một trận chiến. Trương Thứ lập tức lốc, Vân Cừ một câu để lộ ra tin tức quá nhiều, thanh thành thân thể ở ma vương kia. Vân Cừ làm sao mà biết được? Cấp cổ thanh hoa sửa thương thời điểm Vân Cừ suy nghĩ nhiều như vậy, cho dù hắn chỉ có kết đan kỳ tu vi không đáng tin cậy. Vân Kiêu chính mình khôi phục nguyên anh cũng đoạt không trở lại. Ma Vương rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Ma Vương thủ hạ chẳng lẽ có yêu ma tạo thành quân đội? Từ từ. Vân Kiêu ý tứ là, Ma Thái tử Quý Ly vì giết hắn nguyên thần ẩn vào tục sơn, không có thành công còn sẽ lại tìm hắn xuống tay, mà hiện tại địa cầu cùng ma vực trọng điệp, vốn dị hai cái thế giới cư dân cũng cùng tồn tại ở một cái thế giới, nói cách khác bọn họ hiện tại cùng muốn sát Vân Kiêu Ma Vương, Ma Thái tử ở cùng cái địa phương. Trương Thứ lẩm bẩm mà nói, bọn họ Ma Vương, Quý Ly ở tìm ngươi." Vân Cừ mỉm cười, chương thứ rốt cuộc thông suốt, vì thế tiến thêm một bước giải thích. "Chuẩn xác mà nói, là ở tìm ngươi, chương thứ, bọn họ không biết ta đã tùy ngươi hạ giới, Quý Ly hoặc là bị bảy huyền quan áp trông giữ lên, hoặc là đã trở lại này giới, lại muốn tìm đến ta, bọn họ chỉ có thông qua ngươi." "Không đúng." Chương thứ như mày, "Ta cùng ngươi đã không phải chủ nhân cùng linh thú quan hệ, như thế nào thông qua ta tìm ngươi?" Vân Cừ nói, "Nếu bảy huyền vì ta trọng tố thân thể, Ngươi ta vẫn là chính bà phụ. Trương Thứ trong đầu cái thứ nhất ý niệm chính là về Sơn Động Đi, không ra. Vân Cưu tâm tình không tồi, lại nói, mặc hủy chưa thoát ly quý ly khống chế, quý ly còn tại thuộc Sơn Bảy Huyền trong tay, nhưng hắn nhất định có biện pháp đem tin tức đưa về tới cấp hắn lao tử, cho nên đang ở nơi nơi tìm người là ma vương. Trương Thứ sợ, chúng ta lập tức trở về. Lúc sau, Vân Cưu vẫn là cười, không quá đương hồi sự bộ dáng, ta cho ngươi pháp trận là thuộc Sơn Trấn Sơn Chi Bảo. Ngọ Cung Thiên môn trận không ngừng có thể ngăn cách linh khí, càng là khóa sơn đại trận, người tu vi tăng lên, nó uy lực cũng sẽ tăng trưởng. Ở bảy huyền trong tay, bao trùm thuộc sơn mấy trăm dặm núi non không nói chơi, chính là Nguyên Anh muốn phá trận tiến vào, cũng phi hao hết toàn thân linh lực không thể. Bất quá ngươi chỉ có kết đan tu vi, nếu là bị phát hiện, chúng ta đoạn vô sinh lộ, không bằng ra tới, gần nhất tăng lên ngươi tu vi, thứ hai, nếu ta Nguyên Anh có thể khôi phục, rốt cuộc so dựa pháp trận khổ thủ sinh cơ lớn hơn nữa vài phần. Trương thứ thực vô ngữ, chết tiểu hài tử lá gan qua phỉ Bị kín người thế giới truy nã, còn dám mang thế giới chạy. Còn có, Thục Sơn Trấn Sơn Chi Bảo bị vần kêu đưa cho chính mình, Thục Sơn lấy cái gì Trấn Sơn? Bày huyền cho phép. Bày huyền tám phần không biết đi. Cựu Trọng Thiên, dâu bạc tóc bạc bày huyền vừa mới mới biết được Trấn Sơn Chi Bảo đã không có, liền thừa cái không hộ. Thục Sơn đã cường thịnh mấy trăm năm, nguyên bản hộ Sơn pháp trận đặt ở cấm địa vẫn luôn không núp đích, còn có không ít thứ tốt cũng ở bên trong Vân Cừ cùng thành thành vốn là cùng người, tự nhiên thực chịu bảy huyền thiên sủng, liền môn phái cấm địa cũng nhậm Vân Cừ tùy ý ra vào. Vân Cừ lợi dụng tiện lợi không thiếu ra bên ngoài lấy đồ vật, bảy huyền trừ bỏ kiên trì muốn Vân Cừ tu kiếm, những mặt khác rất là phóng túng Vân Cừ, cho nên liền hộ sơn pháp trận ngọ cùng thiên môn chuẩn bị. Vân Cừ cầm đi thật lâu, đều hoàn toàn không biết tỉnh. Đến cấm địa một tìm, hộp trông trơn. Bảy huyền cười, có thể vô thanh vô tức lấy đi bảo vật mà không kinh động cấm chế người, chỉ có Vân Q. Bảy hoàng tử tìm pháp trận ra tới cũng là phải cho Vân Cừ, bị Vân Cừ trước tiên cầm đi cũng là giống nhau. Đem trong tay ngọc giản phiên một lần, nếu có khắc nguyên anh lão quái thấy, nhất định sẽ dọa nhảy dựng, chỉ nhận kiếm tu bảy huyền cũng sẽ xem mặt khác pháp quyết ngọc giản. Kia ngọc giản thượng nhớ, là như thế nào thu linh thu phương pháp cùng với pháp trận đồ. Bảy huyền bố trí mấy cái canh giờ, chờ pháp trận hoàn toàn bố trí hảo sau, lấy ra 9 viên thượng phẩm linh thạch phân biệt phóng tới cố định vị trí thượng, đứng ở một bên dùng linh khí rót vào pháp trận. Pháp trận phát ra một trận bảy màu quang hoa, đem cả tòa đỉnh núi bao vây trong đó, dẫn tới Thục Sơn vô số môn nhân sôi nổi ngừng tay biên sự tỉnh xa xa quan vọng, từng người giật mình. Kia không phải Thu Linh Thú thư nguyên trận quang mang sao? Trường môn như thế nào đột nhiên nhớ tới Thu Linh Thú? Chẳng lẽ đại đệ tử là ma thái tử, nhất coi trọng tiểu đồ đệ lại đã chết, dẫn tới kích thích quá lớn? Thục Sơn chủ phong quang mang lóng lánh ước chừng một chén trà nhỏ công phu mới biến mất. Bảy huyền trước mặt Pháp trận đứng một cái người Phải nói là hóa hình thành nhân yêu ma, nó đang ở tung tăng nhảy nhót, quay cuồng thịt, tưởng từ vây khốn nó pháp trận chạy đi. Bảy huyền là Nguyên Anh, Nguyên Anh ở người tu tiên chung cùng người thường sống ra 200 tuổi giống nhau, há là bình thường. Liếc mắt một cái nhìn ra này yêu ma bản thể là một con hơn 750 con tê, tê đầy người lân giáp phát ra ô kim sắc, chỉ sợ kim loại đều kinh không được nó một toàn nhưng cái dạng này vẫn là làm bảy huyền hơi thất vọng. Vân cứu động phủ lưu lại thu linh thú khi phương vị tinh bản. Cái kia chính là chương thứ nơi vị trí, nếu trương thứ không có chạy quá xa, còn ở trăm rằm trong phạm vi, thực mô liền sẽ tìm được mang theo vân cưu chương thứ. Chính là trăm rằm nội, cao cấp nhất chính là này, chỉ hơn 700 năm con tê, tê chỉ có 700 năm hơn, có thể giúp đỡ vội không nhiều lắm, bất quá để sớm tìm được vân cưu, cũng chỉ hảo như vậy. Bày huyền vung tay lên, pháp trận ngoại hiện ra hắn trong đầu trương thứ bộ ráng, tiểu con Tt tê, tê. ngươi kêu gì? Thay ta đi tìm người này. Con tt mắt nhỏ đều đỏ. Nó toản thiên chui xuống đất không có toàn không ra đồ vật, nhưng hôm nay tải. Vách tường nhìn không thấy, chính là ra không được. Lao hóa. Phóng ta đi ra ngoài. Bảy huyền lông mày chịu, sống hơn 1.000 năm, chưa từng có người hoặc yêu dám kêu hắn lao hóa. Ngón tay bắn ra, cùng vân cưu động tác không có sai biệt, con tê tê bị lan lột, lại là cái xương cứng, bị đánh kêu đến căng hoan. Lao hóa. Phóng ra ra đi ra ngoài. Lao hóa. Bảy huyền chậm rãi đạn ngón tay. Con tê tê một chút một chút mà bị đánh, nửa ngày sau, đánh phủ. Người kêu gì? Giáp Dũng. Đi tìm thiếu niên này. Như thế nào tìm? Xem khẩu hình, đằng trước lao hóa hai chữ mặc nghiệm. Đây là ta lưu lại hắn linh khí, người tốc tốc tìm được hắn, tìm được khi lấy nảy phụ gọi ta. Một đạo linh khí cùng một lá bùa bay về phía Giáp Dũng. Giáp Dũng dùng cái mùi hút vào linh khí, tiếp được phù hỏi, chết sống. Bày huyền lông mày lại vừa kéo, sống, không được thương tổn. 3 ngày sau nếu là không có tin tức, đều có khiển trách. Giáp Dũng lại cao lại tiêm cái mùi hút khí ra tiếng, phòng trừng vẫn là câu kêu la hóa. Bảy Huyền lại bắn ra tay, Giáp Dũng biến mất ở pháp trận, hắn chậm rãi đi ra động phủ đại môn, đứng ở hướng lên trời cùng chữ bảng hiệu hạ nhìn về phía nơi xa. Hy vọng có thể đuổi kịp. Từ Quý Ly trên người biết được tin tức này, dùng thời gian quá dài. Một gian trống rông kho hàng trong phòng, Trương Thứ ngồi sổm dưới đất thượng, nhìn Vân Cừ từ đầu ngón tay bước ra một đạo hình như kiếm quang linh khí. Lấy này trên mặt đất vẽ ra một cái thái cực đồ, áo khoác bắt quái. Tăng mậu đứng ở xa hơn một chút địa phương, đôi mắt chấp cũng không dám chấp một chút mà nhìn Vân Cưu động tác. Vân Cưu nói, có biện pháp làm không có tu vi người cũng dùng tới pháp khí, hắn mềm mại mà nói như vậy thời điểm, còn nhìn chương thứ cười, mặc xem Trương thứ buồn, này biện pháp vẫn là hắn chủ ý. Lúc ấy tăng mậu thực đúng trọng tâm mà nói một câu, Trương thứ chỉ là đơn thuần, không hiểu nhân tâm phức tạp. Vân Cưu nói, chính là buồn. Nhưng hắn biểu tình Giống ở khoa Trương thứ, làm chương thứ cho dù nghe xong cũng không tức giận nổi tới. Pháp trận một chuẩn bị cho tốt, Vân Cừ nhẹ nhàng thở ra, nếu không phải quá phức tạp, khiến cho Trương thứ tới, chính hắn làm vẫn là thực cố hết sức. Tay nhỏ hướng bên vùng, chương thứ thực tự giác mà một phen năm lấy, đem linh khí quẩn quần không dứt mà đưa lại đây, một mặt hỏi, "Lý Châu là ngươi làm được?" Ân để tài dâu ria, cho nên Vân Cừ không tránh đi tầng mộng, ta tổng cộng làm được 5 viên hạt châu, một bộ tên là Ngũ Hành châu, tu luyện Ngũ Hành khi rất nhiều giúp ích. Nguyên tưởng một viên một viên cho ngươi, làm ngươi tu tập ngũ hành pháp quyết, hẹ giờ, ngươi tập kiếm. Vân Cưu như suy tư gì, đồng nhiên nói một nửa không nói, không biết nghĩ đến cái gì. Trương Thứ hỏi, Vân Cưu. Vân Cưu lấy lại tinh thần, tiếp theo nói, Ly Châu hút linh tuyển, liền trở thành linh khí vẩn dẫn, nếu đem các ngươi xuống ống nội để vào đồng dạng pháp khí, lấy đơn giản pháp trận lấy dùng, liền cùng viên đạn giống nhau, thu phát tự nhiên. Hắn đem ở ca thị làm chương thứ thu một khối ngón cái đại ngọc thạch mặt trang sức phóng tới phát trận, bắt đầu làm cùng ly châu giống nhau có thể hút linh khí pháp khí. Tựa hồ chỉ có loại này ngọc thạch có thể làm thành, nếu là đặt ở qua đi, phí tổn so xuống ống cao thật nhiều lần, không quá hiện thực, nhưng là hiện tại thành xếp thành đôi vàng bạc ngọc khí không có người động, giá rẻ đến không bằng một phen mễ nông nổi, nguyên vật liệu lập tức hảo tìm rất nhiều, hơn nữa y tỉnh vốn dĩ chính là sản ngọc thạch đại tỉnh, có thể nói, Vân Kiêu Ý tưởng hoàn toàn có thực hiện cơ sở. Phần 80. Chương 80. Vân Kiêu thủ thế phức tạp trình độ, mặc dù là tàng mậu, cũng nhìn không ra cái gì môn đạo tới, thời gian thực đoạn, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, chương thứ cùng tàng mậu đều làm không được. Nếu trong tay hắn có bút, tại đây ngắn ngủn vài phút họa ra tới, chỉ sợ là một bức lối vẽ tỉ mỉ miêu ra đạm mặc xuất thủy liên, cánh hoa sen ngàn trọng. Chương thứ, hướng trong rót vào linh khí bãi. Vân Kiêu tùy tay ném đi, đem ngọc thạch ném cho chương thứ, chương thứ tiếp nhận tới, một chú khí liền minh bạch. Đây là ly châu giản dị bản, ly châu có khả năng hấp thu hơi nước phản phất vô cùng vô tận, có thể hấp thụ linh khí cũng tựa như cái động không đáy giống nhau, mà này một khối vân cứu vội vàng làm ra tới Ngọc Thạch, chỉ rót vào hắn khí hải nội không đến 1 phần mười linh khí cũng đã đầy. cung cấp cổ thanh hoa súng lục thượng làm cho phụ triện giống nhau, tàng mẫu thương trước một ngày đã bị thu được trương thứ nơi này phóng, trương thứ lần trước sợ tính sai, phát họa thật sự thủ, nhớ kỹ ở trong đầu, lần này y lì dạng họa hồ lô. Cấp tàng mẫu thương bính thượng lộng thượng phụ chuyện lại chống không băng đạn, trí nhập Ngọc Thạch đưa cho tàng mẫu, ngươi thử xem. Tàng mẫu mới vừa tiếp nhận thương khi thập phần hoài nghi đến tột cùng quản mặc kệ dùng, không có viên đạn thương, ai dùng quá. Vân Cưu làm cái kia pháp trận cực kỳ phức tạp, mỗi một khẩu súng đều phải như vậy một khối trải qua pháp trận tác dụng Ngọc Thạch, phải làm 100 tảng đá ra tới, Vân Cưu hay là tưởng mệnh chết chính hắn, lý luận thượng khó khăn quá lớn. Vân Cưu tâm can không biết là cái gì làm Tàng mậu liền như vậy cầm thương nhìn ngắn ngủn 2 giây, vân cứu đại khái lại đoán được, nhàn nhạt mà nói, nhân ngươi bất đồng người khác, chương thứ còn cần ngươi hiệp trợ, ta cho ngươi tự nhiên uy lực bất đồng. Ngụ ý đây là nhất phức tạp xử lý phương thức, giống nhau binh lính dùng giống nhau xử lý, so cái này đơn giản nhiều. Chương thứ cũng rất tò mò, cổ thanh hoa có thể chính mình luyện khí, vân cứu chỉ cấp cổ thanh hoa thương trên có khắc phụ triện, dùng vẫn là viên đạn, tăng mậu này một loại thuần dựa linh khí, hiệu quả so không thể so được với viên đạn Nhìn không được thúc dục tăng mộ, ngươi thử xem. Nguyên lai like làm như vậy phức tạp là tăng mạnh bản, bởi vì tăng mộ đã xem như trương thứ bên người đệ nhất bí thư. Tăng mộ một cái hoài nghi đi xuống, đi theo lại không khỏi ngờ vực vân kêu cùng trương thứ như thế nào như vậy yên tâm đem vũ khí cho hắn, hai người kêu hoặc là cùng hắn giống nhau cảm thấy thực nghiệm tính quá cường, không nhất định có thể sử dụng, hoặc là chính là căn bản không sợ hãi loại này công kích. Cổ thanh hoa dùng thương thực tùy ý, thường xuyên dùng kết quả. Mà tăng m Nói thực ra sở thương thời điểm rất ít, hai tay tiêu chuẩn tư thế nắm thương, đứng thẳng đối với phía sau kho hàng vách tường khấu hạ có súng, không có tính điếc hai tiếng súng, chỉ có không cơ quát đánh thanh, cẩn thận nghe nói, còn có thực nhẹ một tiếng hồ, sớn thanh âm, nòng súng son môi quang trật lué, trên vách tường phanh nổ tung một mảnh vôi bê tông một phấn, nhất thời bùi mù trăng ngập, chờ hôi rơi xuống sau tàng mộ vừa thấy. Ta tích cái thần. Trên vách tường bị khai ra một cái có thể dung mini bật thông qua đại động. Nếu đánh vào nhân thân thượng, còn không nổ thành mảnh vỡ. Tăng mộ sắc mặt thay đổi. Hắn biết rõ, băng đạn chỉ có một khối ngọc thạch, không có một viên đạn. Trải qua Vân Cưu cùng Trương Thứ tay, một phen phổ phổ thông thông thương liền biến thành không thể tưởng tượng pháp khí. Hơn nữa là từ trong tay hắn đánh ra tới, chuyện này hoàn toàn siêu việt hắn nhận chi. Vân Cưu có điểm mệt mỏi, chờ Trương Thứ ngồi sổm xuống phía sau. Tay nhỏ vòng qua Trương Thứ cổ, hai chân cách mặt đất, bị Trương Thứ bế lên tới. Nghiêng liếc mắt một cái còn ở lần qua lộn lại xem thương tàng mộ nói, chỉ có thể đánh ra 100 lần, bất quá ngươi trước kia thương không đối phó được yêu ma, cây súng này có thể đem này đánh cho bị thương, giết hay không được, xem ngươi nhãn lực cùng thủ pháp, yêu ma tốc độ so các ngươi nói biến dị thể mau đến nhiều. 100 lần, này có thể so băng đạn dùng tốt, thanh âm tiểu, dung lượng đại, chỉ là dùng xong lúc sau còn muốn tìm chương thứ bổ sung đạn dược. Thứ tốt là thứ tốt, bất quá hơi một cân nhắc thập phần ý vị sâu xa. Khó nói vân cứu cô y dùng linh khí thay thế viên đạn, chờ người sử dụng dùng thói quen sau, đối chương thư ỷ lại tính cũng chính là không thể mặt sát. Vân cứu tâm tư, chỉ biết so tàng mẫu đoán được càng nhiều mấy trọng, trừ bỏ hắn đoán được, chỉ sợ còn có mặt khác mục đích. Ở như vậy tâm can là lướt thất khiếu người trước mặt làm lòng mang nhị ý, không thể nghi ngờ tự tìm từ lộ. Tàng Mậu thu hồi thường thái độ đoan chính hỏi, yêu ma. Thứ gì? Loại này có thể so sánh thượng pháo súng lục cư nhiên chỉ có thể thương đến yêu ma muốn giết chết còn có khó khăn. Trương Thư ôm Vân Cưu hướng ngoài cửa đi, Vân Cưu từ Trương Thư trên vai quay đầu lại nói, về sau ngươi sẽ tự nhìn thấy. Tăng Mậu vội theo sau. Nơi này không phải hắt chấn, mà là ở 10 khu ngoại, hà bờ bên kia một mảnh cũ nhà xưởng, Tăng Thi tương đối tới nói không tính nhiều. Tăng Mậu cảnh vệ viên cùng Tăng Mậu lâu rồi, gặp được sự tình cũng sẽ nhiều suy nghĩ, kia một ngày cho rằng Tăng Mậu không cứu, mang theo người trở lại chợ phía Tây Khu, nhưng bọn hắn không có tiến Từ giây đặc đánh mất trong đàn phá vây không phải kiện dễ dàng sự, nhưng bọn hắn thực may mắn, tháp truyền hình đổ. Toàn bộ nội thành mặt đường đều ở chấn động, tiếng gầm rú truyền ra ngoài thành thật xa, lập tức hấp dẫn đi rồi tang thi lực chú ý. Này nhóm người phản ứng thực mau, lập tức ngừng bán, tất cả đều phủ phục ở trong xe bất động, chỉ có hai cái biến dị tăng thi còn nhìn bọn hắn chằm chằm, mặt khác tất cả đều hướng trung tâm thành phố phương hướng di động. Bọn họ trở lại cũ nhà xưởng phụ cận, mười khu tiếng súng đem đi theo hai cái biến dị tang thi chiều đi rồi. Bọn họ chỉ tổn thất 4 người, hơn nữa chết ở đài truyền hình, cùng với Tăng Mậu, đã chết không đến 10 cái, coi như phi thường, có vật khí. Tăng Mậu bắt được báo cáo giả, hắn cảnh vệ viên Triệu Hành Xuân cũng xem qua, sự thật chứng minh báo cáo có vấn đề, liên hệ thượng gần nhất một đoạn thời gian Tăng Mậu cùng tư lệnh chi gian ác liệt quan hệ, không khó đoán ra sự tình mọn nguồn. Trở về là chịu chết, nhưng là không quay về lại có thể đi nào. Triệu Hành Xuân đem phỏng đoán vừa nói, 90 mấy cái tham gia quân ngũ đỏ mắt Nếu trong tay còn có vũ khí đạn dược, ở bên ngoài không đường sống, vậy trở về sát điều đường sống ra tới. Mấy cái đi đầu tính toán, đơn giản mà đính một cái tác chiến kế hoạch, chuẩn bị chờ đến buổi sáng, trải qua một đêm khẩn trương chiến đấu, 10 khu người nhất lơi lòng thời điểm xuống tay. Kết quả tới rồi buổi sáng sờ đến kiều biên vừa thấy, so quá khứ nhiều gấp 2 nhân viên canh gác, súng máy đều bỏ thêm vài rớt. Bọn họ đành phải trở lại cũ nhà xưởng, tính toán háo 2 ngày chờ cơ hội, nếu không có cơ hội vọt vào đi chỉ có hướng ngoài thành rời đi tìm thực vật, cũng may bọn họ có xe có dù, chạy thượng mấy chục kilômét không thành vấn đề. Tới rồi ngày hôm sau buổi chiều, tiểu kia đầu người vẫn cứ không thấy giảm bớt, phụ trách điều tra người lui về tới thời điểm, cư nhiên bính tới rồi Tang Mộ, thiếu chút nữa cho rằng ban ngày ban mặt gặp quỷ. Tang Mộ tồn tại, này đàn binh tự nhiên cao hứng hỏng rồi, nhưng thằng Mậu cũng nói, liền như vậy trở về 10 khu đại gia cùng chết, tưởng trở về, không thể như vậy trở về. Tang vừa nói, ai sẽ phản đối? Ở Tăng Mậu xuất hiện phía trước bọn họ đánh chủ ý tinh chất không sai bịt lắm, bất quá có Tăng Mậu đầu bóc, chuyện này sẽ càng có năm chắc. Cho nên Tăng Mậu đang an ủi một chút đoàn người sau, liền đi theo Vân Cưu cùng Trương Thứ vào một gian trống không kho hàng, bắt đầu sửa súng của hắn. Vì cái gì vội vã sửa? Bởi vì Vân Cưu nói, Trương Thứ yêu cầu Tăng Mậu, hắn không thể chết được. Lớn như vậy động tĩnh một thương, kho hàng bên ngoài chờ mấy cái mang đội lớp trưởng cùng Triệu Hoành Xuân đều vọt tiến vào. Nhìn thấy nhà kho sau trên tường đại động sôi nổi giật mình, phát hiện tăng mộ bình yên vô sự, trong tay thương vội buông xuống. Tham nữ trưởng. Tăng Mậu nói, tường thể hủ, chúng ta đi ra ngoài đi. Dù sao nổ súng không thanh âm, một chốc một lát không hảo giải thích, dứt khoát không giải thích. Hát xì. Vân cứu giòn giòn mà đánh cái hát xì, chốc mũi lập tức đỏ lên, tăng mộ xem hắn thời điểm, hắn đem khuôn mặt nhỏ hướng trương thứ cổ áo tử phía dưới tế. Bắt lấy Trương Thứ quần áo mấy cây ngón tay cũng vội vội vàng vàng lùi về trong tay áo. Tăng Mậu lập tức cố bất quá tới các thuộc hạ, đuổi vai bước, đuổi ở Trương Thứ phía trước mở cửa xe, làm Trương Thứ có thể tốc độ nhanh nhất đem Vân Cưu nhét trở lại trong xe đi. Điều hòa vẫn luôn mở ra, trong xe độ ấm so bên ngoài cao 20 độ tả hữu. Vân Cưu một giờ gần ghế sau, thoải mái mà thở dài, đem tưởng đi theo toàn lên xe Trương Thứ đuổi đi đi xuống. Người nghe một chút tăng Mậu như thế nào ăn bài, ta chính mình ốc. Trương Thứ rất tưởng nói không, một đống tham gia quân ngũ, hắn hôn bên trong làm gì. Liền tính hôn cũng hôn không vào đi thôi. Nhưng là vân cưu tiểu thân mình ốn éo, vô vô lạc không điều hắn. Cái này kêu không châu bắt chó đi cài sao. Trương Thứ đành phải đóng cửa xe, giơ tay liền tưởng đem cổ áo dựng thẳng lên tới, trước che khuất nửa khuôn mặt lại nói. Tăng mộ buồn cười mà vô vô vai hắn, tới, ta cho ngươi giới thiệu giới thiệu, đây là triệu hành xuân, nếu là không làm ta cảnh vệ, nhất định sẽ tiến ngắm Hắn thương pháp thực ảo, lại nói tiếp, "Cùng ngươi giống nhau, học quá võ thuật, tăng mộ bố cục năng lực như thế nào còn không có nhìn thấy?" Nhưng nói chuyện kỹ xảo lập tức đột hiện hắn chân thật tuổi, vô cùng đơn giản một câu, liền kéo gần Trương Thứ cùng Triệu Hoành Xuân khoảng cách, cho bọn hắn tìm được cộng đồng đề tài. Trương Thứ tính tình đơn giản, kỳ thật chỉ cần hơi chút nói một hồi, ai đều có thể nhìn ra hắn làm người như thế nào, hắn tính tình, kỳ thật thực dễ dàng giao bằng hữu. Trước mặc Kệ Vân Cừu muốn hắn như thế nào như thế nào, Này cùng người giao lưu bước đầu tiên, ở tăng mẫu dưới sự trợ giúp, tiến hành thật sự thuận lợi. Tham gia quân ngũ người ruột thẳng, hoặc là nói cách khác, tư tưởng đơn giản, đặc biệt là tiểu binh, ví dụ là, lý đầu. Có tăng mẫu từ giữa lôi kéo, không quá vài phút, chương thứ là có thể cùng mấy người này đáp thượng lời nói, không ngừng triệu hoành xuân. Những người khác cùng Trương thứ cũng có cộng đồng đề tài, mà thế. Tất cả mọi người sống ở mặt thế, thế đạo này, cái này hoàn cảnh, đều là giống nhau, nơi nào sẽ thiếu đề tài. Vô cùng đơn giản mà quen thuộc một hồi, tàng mẫu bắt đầu an bài. Triệu Hành Xuân, buổi tối 9 giờ quá 5 phần, ngươi mang theo liễu kim tiểu đội người từ hai cái làm lệnh trong tháp gian vị trí qua sông. Tham mưu trưởng, mặt sông kết băng là kết băng, liền sợ độ dày thừa không được. Triệu Hành Xuân nói xong phát hiện tàng mẫu không tự giác mà triều xe Việt giã hải tử nhìn thoáng qua, ngay sau đó nói, có thể, ngươi yên tâm. tăng mẫu lại không có hạ đến đường sông đi qua, như thế nào biết có thể đi qua đi. Lời này quá không đáng tin thậy, nhưng nếu là tăng mậu nói, bọn họ cần thiết làm theo. Phần 81 chương 81 Các người tới rồi 8 bài ký túc sáng ngoại, trước cùng Chu Tổn Cương lấy được liên hệ, hán phụ trách đêm nay 10 điểm đến đêm khuya 2 điểm chi gian tây tiểu phòng vệ, nếu Trần Lập Dân thay đổi người, lập tức báo cáo ta, đến lúc đó sẽ lại làm ăn bài. Có một cái lớp trường hỏi, tham nhu trưởng liền tính đầu cầu vẫn là Chu Bài trưởng chúng ta tưởng đi vào, còn muốn sát mấy ngàn mấy vạn cái tăng thi A. Mỗi ngày buổi tối đầu câu đổ, biển người tấp nập đều. Tăng mậu thực thản nhiên mà vô vô chương thứ, có hắn ở, không là vấn đề. Hiện tại ly trời tối chỉ có không đến một giờ. Các ngươi cùng phía dưới các đồng chí nói nói, chúng ta đêm nay cấp 10 khu tận khả năng hòa bình giao tiếp lại đây, không được loạn nổ súng chế tạo hỗn loạn, đều chuẩn bị tốt hành động. Vài người ầm ấm, ấm nghiêm đáp là Tham nhu trưởng Triệu Hành Xuân lập tức chạy đi, ăn bài người đi, còn có hai cái cũng bay nhanh rời đi, cấp buổi tối hành động làm chuẩn bị Nhưng là có ba cái thập phần tin tưởng tăng mậu, mộ. một chút không nóng nảy, bí bí mà vớt mông ngựa, tham miêu trưởng, ngươi tới phía trước chúng ta cũng tưởng vọt vào đi, nhưng chúng ta tuyển chính là buổi sáng, nghĩ bên trong đánh cả đêm, tư tưởng nhất lơi lòng thời điểm hào động thủ, ngươi thật cùng chúng ta không giống nhau, ngươi tuyển thời gian. Với lúc là bọn họ nhất cảnh giác thời điểm. Đúng vậy. Đều đề phòng tăng thi, ai xem đường sông a. Tránh đi đèn pha, cùng thoán môn tựa mà, lao dễ dàng đi vào. Tăng cười, có tăng thi hỗ trợ Làm gì không cần. Được rồi. Đều có đi. Không thể thành, buổi tối ăn súng, thành, buổi tối ăn lẩu. Ba người cười chạy đi rồi. Tang Mộ xoay người đối Trương Thứ nói, "Chuyện của ngươi, chờ đêm nay thành mới hảo thuyết, bằng không không cho bọn họ nhìn xem bản lĩnh của ngươi, sẽ có vẻ quá đột nhiên, phòng trường rất khó tiếp thu." Chương Thứ cân nhắc Tang Mộ lựa chọn thời gian, địa điểm cùng phương thức, trong lòng âm thầm bội phục, vừa nghe lời này lập tức ngượng ngùng má lắc đầu, "Nếu ta có cái gì so người khác tưởng" Chỉ có vật khí, bị Vân Cưu chọn thượng. Tăng mộ nhìn Trương Thứ sẽ không giả bộ mặt, đột nhiên trong sáng mà cười rộ lên, nhất quán hàm xúc không thấy, đôi mắt chung quanh thậm chí cười ra nếp nhắn tới. Vân Cưu tuyển Trương Thứ, là Trương Thứ vật khí. Trương Thứ cứu hắn, là hắn vật khí, trên thế giới thật sự có thứ gì, là vận mệnh chú định, mà nhìn không thấy đi. Trương Thứ nhìn trong xe chơi nổ kẻ bục Vân Cưu, phóng thấp thanh âm, hắn nguyện vọng, ta sẽ đem hết toàn lực đi thực hiện, chỉ cần có thể thực hiện Trạm không đứng ở đám người phía trước không có gì quan hệ. Ta minh bạch ngươi ý tứ Tằng Mậu cũng đệ thấp thanh âm, trong lịch sử nhiều đến là không hiện sơn không lộ thủy người, nhưng không thích hợp ngươi. Trương Thứ thực nghẹn khuất mà xem Tằng mẫu liếc mắt một cái, tự nhiên minh bạch đó là sự thật. Ở vũ lực giá trị thượng, hắn đã xa xa đi ở đám người phía trước, tàng không được. Vân Cưu nói rất đúng, ở cường địch trước mặt, cùng với chốn đi, không bằng nắm chặt thời gian trở nên càng cường đại. Ly hành động bắt đầu còn có mấy cái giờ. Tang Mộng trước một đêm vẫn luôn ở suy xét sự tình, không ngủ một lát, mượn một đoạn này thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, lếch qua ghế điều khiển ngủ. Chẳng sợ sẽ bị người nhìn đến, chương tứ cũng cố bất quá tới, khí Hải còn có tích hạ không thể luyện hóa linh khí, hắn cần thiết học được nắm chặt thời gian, về sau có thể an an ổn ổn đạt tọa cơ hội càng ngày càng ít, linh khí nhưng thật ra thực sung túc, ngược lại là hắn luyện hóa theo không kịp. Thạch Đãng ghé vào sau cửa sổ xe trước, đầu cùng nóngướt, cái đuôi tới, vẫn không núc núc, không, có ngủ đông nhưng xem ra đầu góc cùng thân mình đều ở nửa ngủ đông trạng thái. Vân Cưu dựa lưng vào Trương Thứ chân mang theo quá lớn bọt biển thai nghe xem có về gì quân sự phim phóng sự, tân thời đại vũ khí, xem đến mùi ngon. Trương Thứ lo lắng bị người nhìn đến, căn bản chính là dư thừa không quá vài phút, cửa sổ xe thượng liền mông một tầng hơi nước, cùng kính mở giống nhau, đem người trong xe chắn đi lên. Ngẫu nhiên có người đi qua bên cạnh xe, biết tàng mẫu ở trên xe, không có quan trọng sự căn bản không dám Cú lủng giẫm lên tuyết tiếng bước chân luôn là thực mau liền đi qua. Một mảnh yên tĩnh, chỉ có tử Vân Cừ thai nghe chuyển ra tới bạo phá thành, hắn tiểu thân mình theo phim phóng sự bày ra đủ loại kiểu dáng quân Mỹ tiểu mới vũ khí lung lay, lúc trước thiết trí pháp trận đem ngọc thạch làm thành linh khí đạn mỆt nhọc tựa hồ đều bị hưng phấn hòa tan. Phiến tử có một loại thương, đầu thương mang hồng ngoại camera công năng, còn sẽ biến chuyển, đặt tới viên đạn sẽ chuyển biến tác dụng, này đối với tu tiên sau có được thần thức người tới nói, rất dư thừa. Nhưng đối với không có thần thức người mà nói, là một cái phi thường thông minh phát minh. Nhìn đến loại này thương ở phiến tử bị gấp đôi tôn sùng, vân cưu động nổi lên cân não. Người tu tiên thần thức, ở chỉ hiểu được một chút da lông thần thông người, mượn này giả danh lừa bịp người trong miệng, bị gọi là thiên nhãn. Thiên nhãn kỳ thật là mỗi người đều có đồ vật, lấy địa cầu lý giải tới nói, nó là người trong não ở vào đôi mắt lúc sau một cái nhỏ bé khí quan, gọi là tùng quả thể, y thì học thượng đối nó tác dụng hiểu biết không nhiều lắm cũng không có hệ thống nghiên cứu. Có người cả đời, thiên nhãn đều là mở ra, nhưng bởi vì không thể phân chia nó nhìn đến cảnh tượng cùng ảo tường, lẫn lộn nhất thể mà không tự biết. Đại bộ phận người thiên nhãn ở tuổi nhỏ giai đoạn đánh mất tác dụng, gần chỉ là không hề công tác mà thôi, tựa như gì sắc thực, nhưng tuyệt đối sẽ không mất đi nó, chỉ cần tăng thêm nhất định hướng dẫn, cho nó thượng du nhiều sử dụng, nó là có thể một lần nữa khôi phục công năng bắt đầu công tác. Người tu tiên dùng khí tầm bổ, không ngừng là thượng du mà là từng bước mà mở rộng nó ứng dụng phạm vi, tỉ như trương thứ ở bất đắc di dưới tình huống, dùng thần thức vì vũ khí công kích yêu ma thực hiện được. Đây là thần thức vận dụng, dùng đến tăng thi trên người, hiệu quả không có tinh thần bình thường yêu ma hoặc là người như vậy đại, nhưng chỉ cần dùng hảo, có thể hôn loạn tăng thi thị giác, thính giác, khíu giác, thậm chí còn hành động năng lực. Tu tiên hiểu được là vượt qua mỗi cái giai đoạn bình cảnh quan trọng nhân tố, cũng có thể lý giải vì đối đại náo khai phá trình độ có tân hiểu được chính là đột phá đại não một cái cố định khu vực, tiến vào một mảnh tân lĩnh vực, đương nhiên có thể khai phá ra đại não càng nhiều công năng. Discord về gì cũng như vậy cho rằng, cái gọi là đặc dị công năng cùng thần thông, kỳ thật chỉ là một ít người đột phá thường quy, so người khác nhiều khai phá bộ phận kết quả. Cụ bị linh căn có thể tu tiên người rất ít rất ít, nhưng thần thức không nhất định một hai phải người tu tiên mới có thể có được, đây là Discord về gì nói cho vân cưu đạo lý. Nếu hắn dùng khí giúp một cái tự thân không có khí người vận chuyển tùng qua thể, như vậy dựa theo hợp lý phỏng đoán tới nói, người này kỳ thật là có thể nhìn đến vách tường kia một bên đồ vật. Nghĩ đến đây, vân cứu như thế nào sẽ không hương phấn? Phiên tử nhắc tới mỗi một loại vũ khí, đều có thể mang cho hắn tân ý tưởng, hắn là người tu tiên trung lông phượng xứng lân, cao cấp kỹ sư, tàng mẫu thủ hạ tắc có rất nhiều nắm giữ địa cầu khoa học kỹ thuật nhân tài, hai tương kết hợp, tính khả thi không thấp. Nhưng tiền đề là lập tức muốn bắt đầu hành động cần thiết thành công. Lúc sau, còn muốn giải quyết trương thứ phi kiếm công kích chỉ một vấn đề. Mục thuộc tính phi kiếm, gặp được hành hỏa yêu ma khi, thật sự quá đẹp. An tinh chung, Vân Cưu đông nhân nói, chương thứ, không bao lâu nhớ rõ thay đổi. Đả tọa trương thứ lẳng lặng gật đầu, bắt quái quẻ chi biến, trở thành hào, cái gọi là biến, chỉ quẻ tượng tương phản, tỉ như khôn vì cản chi biến, ly vì khảm chi biến, ở bắt quái đồ tương đối hai quẻ vì một đôi tắt thành bốn cái chính quẻ cùng bốn cái thay đổi, cũng không phải là ngày thường nói thay đổi chủ ý ý tứ. chương Thứ mới bắt đầu tiếp xúc bắt quái, mới nhập môn mà thôi, vân cứu không dám giảng nhiều, miễn cho hắn hiểu được theo không kịp hoàn toàn ngược lại, chỉ cho hắn giảng qua 8 loại quẻ hình, càn, khôn, chấn, cấn, ly, khảm, đoái, tốn tương đối quan hệ, Trương Thứ cũng chỉ có thể phân rõ này 8 loại cơ bản quẻ hình biến, mà mặt khác 56 loại quẻ biến quẻ tượng, hắn còn chỉ có thể nhớ ký tên, Đây là thanh minh kiếm quyết đối ứng kiếm chiêu. Vân cứu kêu chương thứ thay đổi ý tứ, chính là chỉ đem phục hy bắt quái dãy số cản đổi thành khôn, hoặc là khôn đổi thành cản, này hai cái đơn giản nhất, đệ nhất liệt 1, 16, 17, 32, đổi thanh nhị, 16, 17. Đồng dạng, tiếp theo liệt nhị, 15, 18, 31, đổi thành một 15, 18. Chỉ cần đem con số đối ứng thanh minh kiếm quyết kiếm chiêu, đối chương thứ cái này học võ xuất thân tới nói không phải cái gì năn đề, nhưng là một Nhị liệt đơn giản Tam 4 liệt liền khó khăn Tường thấy chú cho dù trương thứ cường nhớ ngạnh bối toàn bộ dãy số đồ như vậy biến đổi, phức tạp khó khăn đột nhiên bay lên vài lần Hắn cần thiết trước tiên đem con số trình tự nghị kỹ lại đối ứng kiếm chiêu miễn cho sử dụng tới sinh ra dòng khí đình trệ ở tăng thi đôi ra vấn đề chính là sẽ chết người Tưởng tượng đến này chỉ là 8 quẻ hình biến hóa cũng đã sinh ra phiền toái lớn cảm giác trương thứ Đối 64 thức kiếm chiêu mặt khác 56 chiêu tương lai thay đổi sử dụng, có loại giết hắn hắn cũng không có khả năng lý giải ý tưởng. Đã từng cho rằng 64 chiêu kiếm quyết đã nắm giữ hắn, khi đó nhiều ngốc ca. Quả nhiên là hiểu càng nhiều, càng minh bạch chính mình vô tri Đến nỗi thanh minh kiếm quyết cuối cùng 17 thức, vân kiêu đến nay chỉ tự chưa đề, chương thứ không cảm thấy là vân kiêu lý giải không được, hẳn là hiện tại đề ra cũng là bạch đề, chính mình căn bản không có khả năng minh bạch nguyên nhân. 17 Một cái không có khả năng bị nhị chia hết số lẻ, ở chú ý nhị nguyên luận bắt quái chiêu thức lúc sau có vẻ phi thường kỳ quái. Vân Cưu từ bắt được kiếm quyết liền không có trả lại cấp chương thứ, chương thứ chỉ nhớ rõ sau 17 thức động tác tất cả tại nửa người trên, tựa hồ còn phối hợp mặt bộ biểu tình. Nghĩ lại, những cái đó chiêu thức thủ thế nhưng thật ra cùng Vân Cưu dùng thủ thế rất giống, quả nhiên không phải hiện tại hắn có thể học độ vật. Sắp sửa lần đầu tiên dùng tới thay đổi, kế tiếp chiến đấu, liền chương thứ đều khẩn trương lên. Mười khu ngoại Trường kỳ vây quanh dùng che trời lấp đất hình dung đều không chút nào khoa Trương tăng thi, tới rồi ban đêm, kia chẳng huống cùng buổi biểu diễn tan cuộc hoặc là tế hàng tết phố giống nhau, một cái đẩy một cái hướng đầu cầu đôi. Ngồi đến ban ngày, 10 khu liền sẽ khai ra máy đuổi đất, đem trồng chất thi thể đẩy đến thanh triều di lưu cũ mỏ mối, đảo thượng sang đốt cháy. Phần 82 chương 82 Về kia mấy chục khẩu thành đốt thi giếng mỏ mối, sớm nhất có thể ngược dòng đến tân thạch khí thời kỳ cuối. Khiên Cương gá ghép luôn luôn là nào đó người làm công tác văn hóa yêu thích, chân chính khai riêng lấy muối. Sử tái là ở Minh triều Hồng Vũ trong năm, thiết chính ngũ phẩm muối khóa để cử tư, trực lệ với tỉnh. Tới rồi Thanh triều, muối nghiệp đạt tới cường thịnh, này chỗ mỏ muối thuế muối liền chiếm toàn tỉnh 47%, cho đến trước giải phóng, muối biển mới làm ngày xưa phồn thịnh mỏ muối suy sụp đi xuống. Đã từng cổ thành thành hiện đại hóa bê tông cốt thép đô thị rừng thay, dưỡng dục một phương nhân dân mỏ muối cũng thành giếng cả. Thậm chí ở mặt thế buông xuống sau, biến thành xử lý thi thể nơi. Mỗi ngày tân thi thể bị đẩy mạnh đi khi, trước một ngày yên còn không có diệt, ở miệng giếng hoạt động, tất cả đều là không biết khó chịu tăng thi. Hôm nay ban đêm, bỏ thêm lựa chọn nơi này vì qua sông địa điểm triệu hành xuân đoàn người. Giếng khói đặc cuộn cuộn, mang ra tới tận trời tanh tửi, nghe một chút liền có thể làm nhân tâm phiên nuôn mửa. Chính là không có khẩu trang, dưỡng khí cháo, mỗi người đều chỉ có thể đem mùa đông lại cao lại hậu cổ áo dựng thẳng lên tới Đem miệng mùi hơi chút che đậy một chút. Hai cái làm lệnh thắp thượng một bên trang bị có một cái đèn pha, hai bên này khu vực đều ở đèn pha chiếu dọi trong phạm vi, nhưng chỉ cần lưu hạ đê chạy qua một nửa mặt sông, kia một bên liền có một mảnh mấy chục mét lớn nhỏ phạm vi, là hai cái đèn pha gốc chết. Mới khu thông hướng thành nội hai tòa kiểu cách xa nhau 300 nhiều mế, một đoạn này đường sông là thẳng, rất xa có thể cho nhau thấy. Quản chế cục sớm đã đem hai bên Duyên Hà Lan can thêm cao kéo lưới k cho nên kết băng trên mặt sông không có gì đồ vật, trắng tinh một mảnh, cho dù ban đêm, xám xịt, cũng không tính quá hác. Liêu Kim tiểu đội tất cả đều là đến từ Đông Bắc Minh Đệ, Đông Bắc người từ nhỏ ở băng thiên tuyết địa lớn lên, trượt băng không gọi kỹ thuật, têu chuyện thường ngày, tăng mậu tuyển bọn họ, tự nhiên là bởi vì này một đội có thể tốc độ nhanh nhất thông qua mặt sông. Buổi tối tăng thi nhiều, hai tòa đầu cầu cảnh giới hỏa lực tương đối tập trung, biến dị thể thông thường xen lẫn trong bình thường tăng thi. Tìm cơ hội tiếp cận đầu cầu sử dụng sau này mắt thường theo không kịp tốc độ thoán tiến 10 khu ăn người, nhưng ngẫu nhiên cũng có biến dị thể dùng trực tiếp lướt qua mặt sông phương thức. Cho nên, đừng tưởng rằng dựa vào đèn pha góc chết là có thể ẩn vào đi. Làm lãnh tháp lúc sau là 70 mấy mét chỗ chống mảnh đất, phòng ở đã sớm bị hủy đi. Nếu không phải làm lãnh tháp rất khó bạo phá dỡ bỏ, này 2 tòa tháp cũng sẽ không bị lưu lại. Chỗ chống mảnh đất kia một đầu tầng tầng nhà lầu, có không ít tay súng bắn tỉa tùy thời phiên trực Xuyên qua làm lệnh tháp lúc sau, liền tiến vào tay súng bắn tỉa thư sát phạm vi, Tang Mộ an bài phòng ngự võng, tự nhiên không có gì lỗ hổng nhưng tìm. Nhưng Vân Cừ bảo đảm quá, có biện pháp làm tay súng bắn tỉa mất đi tác dụng, cứ việc thông qua. Tang Mộ quyết định tin tưởng, vì cái gì không tin? Vân Cừ nếu làm không được, Triệu Hành Xuân cùng Liễu Kim ban tổ người liền hạ đều không qua được, căn bản là vào không được tay súng bắn tỉa tầm bắn. Nếu Vân Cừ có thể làm mặt sông miếng băng mỏng biến hậu, có một cái khả năng. Lại có cái thứ hai cũng không kỳ quái. Chiến lược, rất nhiều thời điểm là ở hiểm trung câu thắng, tàng mậu thân là tham nhu trưởng, đương nhiên không thiếu mạo hiểm dũng khí. Hai cái binh lính dùng trên xe mang theo láo hổ kiểm cắt khai lưới sắt, liêu kim đi đầu, triệu hành xuân cùng vài người khác đi theo theo thứ tự lưu hạ đề, vài giây sau, bọn họ giống chuột giống nhau bay nhanh mà thông qua mặt băng, đi đến bờ bên kia. Nhóm người này người, cho thấy đêm nay chiến đấu kéo ra mở màn. Ly bờ sông không đến 1 km xa cũ nhà xưởng, Tang Ngẫu lộng nổi lên một cái lâm thời đơn sơ bộ chỉ huy, xe việt ra đã chạy đến trong phòng tới, cửa xe mở ra, Vân kêu chính thức ngồi ở bên trong, bên người có một cái so với hắn còn cao mấy cm phấn hương thỏ. Nào đó nhàm chán đại binh ở nào đó nghỉ ngơi kho hàng nhặt được, thập phần nhàm chán mà cố ý đưa lại đây cho hắn. Vân Cừu lười đến giải thích, Tang Ngẫu không hảo giải thích, vì thế con thỏ liền để lại, cùng Vân kêu anh em tốt giống nhau xếp hàng ngồi. Cửa sắt một vang, thứ từ ngoài cửa đi vào tới. Bọn họ tới rồi. Với lúc Tăng mẫu máy bộ đàm truyền đến Triệu Hoành Xuân thanh âm, "Tham thiếu trưởng, chúng ta muốn đi vào chỗ trống đoạn đường." Tăng mẫu ấn xuống trò chuyện, dừng lại. Hắn cùng Trương Thứ cùng nhau nhìn về phía trong xe Vân Cừu. Vân Cừu nhắm mắt lại, Hà bờ bên kia ẩn nấp chô tay súng bắn tỉa ở thần thức không chỗ nào che giấu, hắn thần thức là Trương Thứ không thể tưởng tượng, vốn dị vô hình thần thức, giờ phút này ở Vân Cừu cố tình khống chế hạ phảng phất co hình thái, đây là một loại khó có thể hình dung cảm giác. Có điểm như là cực nóng hạ khiến cho không khí dao động, bảy điều trong suốt dòng khí tử vân cứu nho nhỏ trong thân thể lao nhanh mà ra, ngay lập tức xuyên qua mấy trăm, hơn 1000 nghìn mét khoảng cách, ở cùng. Thời gian đánh chúng không hề sở rác tay súng bắn tỉa. Những người này phản ứng nhất trí, ở cùng dây ôm lấy đầu, phát ra tiếng kêu thẳng thiết. Tay súng bắn tỉa vị trí có xa có gần, có thể đạt tới đồng thời làm địch nhân mất đi sức chiến đấu mục đích, vân cứu loại này chính xác thần thức khống chế năng lực quả thực gọi người xem thế là đủ rồi Trương Thứ còn ở kinh ngạc, Vân Cư mở to mắt nói, hảo. Tăng mộ lập tức nói cho Triệu Hoành Xuân, đi tới. Vân Cư nói, thời gian không nhiều lắm, lấy các ngươi tính giờ phương thức chỉ có hai mươi mấy giây. Hai mươi mấy giây xuyên qua 70 mươi mấy mét khoảng cách, không phải tiểu hài tử hoặc là lao nhân, người ta tật, đều có thể làm đến. Tăng mộ cười nói, có thể. Vân Cư đối Trương Thứ gật đầu, Trương Thứ không có do dự, liền trên người tuyết cũng chưa chụp một chút, xoay người lại đi đến ngoài cửa đẩy trời bay là tả rơi xuống tuyết có thể giúp Vân Cừ, chính là chiến đấu, vậy chiến đấu. Vô luận tăng mẫu có cái dạng nào kế hoạch, duy nhất bất biến đều phải Trương Thứ quét sạch gần sát 10 khu quản chế cục Tây Kiều Đầu cầu. Thành lập uy tín thủ đoạn, trực tiếp nhất chính là bày ra tuyệt đối vũ lực. Can la thiên, là long, là kính, là sợ, là không thôi. Đương vận chuyển toàn thân linh lực giống máu giống nhau lao nhanh lên, từ trong thân thể mãnh liệt mà ra, Trương Thứ quanh thân tuyết rơi một tầng tầng mà bị linh lực lôi cuốn, trên dưới xoay tròn bay múa không hề rơi xuống đất kho hàng cửa cảnh giới người trước hết phát ra kêu sợ hãi cho dù tầng mẫu giới thiệu qua chương thứ nhưng cũng không để qua trường thứ không bình thường quần áo không do tự động Tuyết lạc không đến trên người hắn lại quay chung quanh hắn giống 7 cá giống nhau lưu sướng mà du dương quay lại góp chân chậm rãi cách mặt đất lúc sau là mũi chân một cổ vô hình lực lượng đem hắn chậm ãi hướng không trung nâng lên 1m 2m 3m 4m hàng ngàn hàng vạnphiến bông tuyết ở đen nhánh giữa không trung tung bay Hình thành một cái đường kính mấy thước tuyết đoàn, sau đó không vội không vội về phía đầu cầu bay đi. Thước thứ nhất chính là càn, vân cưu đối càn giải thích là, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Âm dương không thể phân cách, nhưng ở bắt quái chung, có rõ ràng thiên hảo cùng tán thưởng, đó chính là dương cương chi Mỹ, tráng kiện thật thả phát sáng ngày tân. Vân cưu diện mạo, nếu là đặt ở tận thế phía trước địa cầu, mang thêm thượng trào lưu ảnh hưởng nói, thực trung tính, chẳng phân biệt giới tính nhưng là trương thứ ở vần cư trên người nhìn đến, mặc kệ là ngôn hành cử chỉ vẫn là thần thái, ánh mắt, đều bị có chưa thuần túy nam tính chi Mỹ, tuyệt không âm đù, loại này mánh liệt tới rồi phản phất tử trong xương cốt lộ ra tới hương vị, cùng ánh mặt trời, ngọn lửa giống nhau có chí mạng lực hấp dẫn. Liên tiếp hơn một tháng khói mù, đã không có ánh mặt trời, chỉ có ngốc tại vần cư bên người trương thứ mới có thể cảm thấy yên ổn. Càng chính là như vậy một chữ, trí cao vô thượng. Mỗi lần dùng thanh minh kiếm quyết, Trương Thứ phát hiện một cái thú vị địa phương, này bộ kiếm quyết, quan trọng nhất không phải đem chiêu thức hòa thuận tự nhớ có bao nhiêu lao, mà là dụng tâm sau khi tự hỏi đến ra hiểu được. Hoặc bằng cách nhớ chỉ có thể bảo đảm không làm lôi, mà hiểu được lại có thể cho uy lực tăng lên. Lúc này đây, Trương Thứ tới trước kho hàng ngoại tuyết địa thượng đứng hơn nửa giờ, nghĩ kỹ cản này một chữ rốt cuộc là có ý tư gì, tưởng rất nhiều, nhưng trong lòng lại càng thêm yên lặng không minh. Qua đi dơ tay liền khởi thức, hôm nay, giống như vô cùng gian nan. Nhưng là lại so trước kia nhẹ nhàng, nâng cánh tay, nằm ngón tay lưa trường, Tăng chúc tử kiếm không có lập tức bay ra bên ngoài cơ thể, mà là ở khí hải nội vù vụ, thân kiếm chậm rãi bình chuyển lên. Chương thứ lần đầu tiên từ tang Trúc tử kiếm cảm giác được dao động cảm xúc, theo hắn tung thả động tác, dao động cảm càng ngày càng cương liệt, rốt cuộc ở cảnh thức tiếp 15 thức khiêm khi đạt tới đỉnh điểm. Đây là biến quẻ, chương thứ đem vốn dĩ khuôn đổi thành càn, từ vân cũ trên người nhất có thể cảm nhận được cái gì là càn, cho nên dùng càn làm khởi thức. Hơn nữa bởi vì đêm nay thắng lợi rất quan trọng, cho nên Trương Thứ quyết định, cùng nhau tay liền biến. Tăng Trúc tử kiếm ong, một tiếng hiện lên ở Trương Thứ đỉnh đầu, thân kiếm vừa chuyển, phân ra một đạo kiếm quang, lại vừa chuyển, xuất hiện đạo thứ ba kiếm quang. Trương Thứ đâm chìm ở hiểu được, đối này nhưng thật ra kích động không đứng dậy, chỉ thấy Tăng Trúc tử kiếm một phen tiếp một phen mà xuất hiện, thẳng đến một loạt 16 đem phi kiếm trình hình quạt phân bố ở hắn chung quanh. Phía dưới Tăng Thi không biết sợ hãi mà hướng rộng lớn kiểu trên mặt trên trúc. Mà kia một bên đầu cầu tiếng súng đã ở bất chi bất giác chung ngừng lại, đèn pha chỉ độn mà ở trên cầu qua lại đông đưa, gần chỉ là khống chế người xuất phát từ thói quen động tác, không có trở thành tăng thi mọi người tất cả đều nhìn không chấp mắt mà nhìn chầm chầm giữa không trung đông tuyết cùng thanh quang lượn lở trung tâm chỗ. Thứ 18 thức cổ, đầy trời sương hoa, hàn chi độc lập. 16 đạo kiếm quang thứ tự chém xuống, huyết tương nổ lên, kiếm quang lúc sau thanh diệm chấp động, phần còn lại của chân tay đã bị cột thịt mạt hóa thành cho bụi phiêu phiêu đắng đắng. Vài giây nội, chương thứ chính phía dưới mặt đất thanh ra một mảnh sân bóng rổ đại đất trống, chỉ còn một tầng cho tàn. Thứ 31 thứ hàm, vô thủy chi trạch, mãn thành yên sa. Phi kiếm mang theo thanh quang liên miên, lửa khói tinh tinh điểm điểm tràn ngập, đuổi kịp nhất thứ hoàn toàn bất đồng ý cảnh, nhìn không tới, lại có thể làm người cảm giác được đến, tuyết trắng xóa cảnh tượng đột nhiên gian biến thành cát bụi đầy trời cổ thành tầng cảnh. Chương thứ lặng lặng về phía trước, hắn phía sau 16 đạo kiếm quang khi thì đàn sen, khi thì vây kín. Đêm bình thường, biến dị tăng thi toàn bộ biến thành cho tàn, tiểu kia đầu người một đám ấn thương, không biết có súng vị trí. Tăng mộ từ thang lầu thượng nghè xuống, trong tay cầm một cái kính viên vọng, tự dễ mà cười cười, ta làm ăn bài, tựa hồ dư thừa. Vân Cưu nhẹ nhàng mà nói câu, chương thứ mỗi lần đều ở tiến bộ, ta mệt mỏi. Tăng mộ hướng trong xe xem, Vân Cưu xúc xuống tay chân dựa vào đại con thỏ trên người, mỹ mắt đã nhắm lại. Hơn 9 giờ tối, tiểu hài tử ngủ đã đến giờ A. Phần 83 Chương 83. Có chương thứ ở. Sự tình so tàng mậu tưởng đơn giản. Tàng mậu kế hoạch có 3 cái mục đích. Một là tận khả năng tránh cho thương cập bình dân, cho nên lựa chọn ở cấm đi lại ban đêm ban đêm 9 giờ lúc sau. nhị là tận khả năng tránh cho xung đột khuyết đại, nếu chỉ ở đầu cầu đánh, không đem toàn khu rảo tiến xung đột, liền tính thực hảo, Tam là bắt sống tư lệnh, như vậy mới có thể bảo đảm hai bên từng người người ủng hộ ở tương lai có thể đồng tâm hiệp lực cộng độ cửa ải khó khăn. Bọn họ cộng đồng cửa ải khó khăn không phải lục đục với nhau, mà là Như thế nào ở cái này bị vứt bỏ thế giới sống sót Trương Thứ không chỉ có thanh gia đầu cầu an toàn mảnh đất, lại còn có kinh sợ ở khu người Đây là tàng mộ không có dự đoán được Xem ra về sau cần thiết nhiều cùng Trương Thứ tiến hành câu thông Ít nhất, hắn đến làm rõ ràng cấp trên chiến đấu chỉ số có bao nhiêu cao đi tăng mộ quyết định lâm thời thay đổi kế hoạch Ra mệnh lệnh đặt sau, hắn lưu lại hai mươi mấy người người bảo hộ kho hàng mang theo bốn cái đại binh hướng đầu cầu đuổi. Thật xa xem tới được tăng thi, tăng mẫu bên người binh lính thật cẩn thận chuẩn bị nổ súng, bị tăng mẫu ngăn lại, thập phần thoải mái mà cười nói, không cần nổ súng, chương thứ sẽ tiếp ứng chúng ta. Tiếng súng sẽ đánh vỡ lúc này chương thứ bày ra ma pháp, có thể không đối tồn tại người nã một phát súng, liền đem sự tình giải quyết, không thể tốt hơn. Quả nhiên, lưỡng đạo thanh quang từ nơi xa bay tới, xoay quanh ở tăng mẫu nhóm người này 5 người bên người căn bản không, có Tang Thi có thể tới gần bọn họ 20m trong phạm vi. Hiện đại binh lính quá ỷ lại khoa học kỹ thuật vũ khí, ỷ lại đến quá mức, tác chiến chiến thuật bố cục có thể nói đã không có nhiều ít dùng võ nơi, bởi vì hết thảy đều có thể dùng khoa học kỹ thuật giải quyết, đương đối phương khoa học kỹ thuật so bên ta càng cường, bại cục tựa hồ cũng đã bị chú định. Công nghệ cao vũ khí tựa như thần chỉ, đứng ở cao cao đỉnh núi quan sát chúng sinh, quét ngang hết thảy. Nhưng là ở mặt thế, tăng Thi lần nữa khiêu chiến cũng đánh bại bọn lính trong lòng thần chỉ xuống ống biến trở về xuống ống, đã không có bất bại quan hoàn, nỗ lực tồn tại, từng ngày tuyệt vọng, bởi vì rửa khoa học kỹ thuật, muốn khôi phục đã từng thế giới lại như vậy xa xôi không thể với tới mộng tưởng. Trương Thư xuất hiện đến gãi đúng châu ngứa. Hắn dùng siêu Việt hiện đại khoa học kỹ thuật lý giải phạm chủ vũ khí cùng công kích phương thức, dễ dàng mà thay thế được đã từng bị tín nhiệm thương pháo vị trí. Tăng mộ nhận thấy được từ bị lưỡng đạo kiếm quang bảo hộ bắt đầu, bên người bốn cái binh lính ngay từ đầu thực kinh hoàng Sau đó phát hiện không có nguy hiểm, này lưỡng đạo kiếm quang là người bảo vệ, hơn nữa đem bọn họ bảo hộ đến kín không kẽ hở, thức mau bọn họ bước chân liền vững vàng xuống dưới. Bọn họ giết qua tang thi không ít, nhưng ban đêm, ở nhân loại an toàn hoạt động phạm vi ở ngoài một mình chiến đấu hăng hái, cho dù là này đó đại binh cũng rất ít trải qua, khẩn trương không thể tránh được. Hiện tại cho dù xuất hiện một chi bọc giáp bộ đội cũng sẽ không so lưỡng đạo kiếm quang mang đến cảm giác an toàn càng nhiều. Tuy rằng bọn họ vẫn là cùng tăng mẫu cùng nhau chạy chấm đi tới, nhưng bọn hắn đôi mắt không hề thực mau mà tả hữu đong đưa, khôi phục quân nhân thong rong chấn định. Đây là cái hảo hiện tượng, tăng Mậu tưởng, chương thứ kỳ thật thực thích hợp là một thượng vị giả. Cho dù có chút không thích hợp, cũng muốn đem hắn biến thích hợp. Trần Lập Dân sẽ không công khai xử quyết tàng mẫu, bởi vì tăng mẫu lập trường là đại đa số người lập trường, cho nên đương tàng mẫu xuất hiện ở kiểu bên kia thời điểm, này một đầu đại đa số binh lính bình thường vông xuống thương còn có người ở bài trưởng hạ lệnh vọt tới trước ra chứng ngại, thập phần chuyên nghiệp mà đem tham như trưởng nên trở về. Tăng mộ đi vào, hơn nữa còn ở giữa không chung lẳng lặng lập chương thứ mang đến vô hình ư ác, trần lập dân cô ý an bài người chỉ có thể tức vũ khí đầu hàng, ai nấy đều thấy được tới, giữa không trung vị nào là vì hộ tống tăng mộ tiến 10 khu mà xuất hiện. Mà lúc này, Triệu Hoành Xuân mới báo cáo nói đêm nay phiên trực đổi thành ba hàng. Tăng mộ không làm Triệu Hoành Xuân cùng 8 bài người nhàn rối làm cho bọn họ tham dò trần lập dân vị trí. Nguyên lai an bài ở đầu cầu phụ cận trên lầu đột kích tiểu đội cũng ở một viên đạn không có bắn ra dưới tình huống thuận lợi tiến vào 10 khu, tiếp nhận đầu cầu phòng ngự Không ngừng là đầu cầu, cơ hội tăng mậu mua đi đến địa phương, nơi đó liền có thể tuyên cao chiếm lĩnh. Rốt cuộc hắn là 10 khu quản chế cục phó lãnh đạo. Mặc kệ tham dự trần lập dân diệt trừ tăng mậu kế hoạch người có bao nhiêu, tăng mậu nhìn thấy mỗi một cái quan quân, biểu hiện đến độ thực nhất trí, kinh hỉ Hành lễ lúc sau đuổi kịp tới thăm hỏi, một đường hướng về Trần Lập dân nơi lâu đi tới, càng mậu bên người người càng cùng càng nhiều, mênh mông quần quật vài trăm người. Tằng Mậu cũng không lo lắng phía sau người có bụng dạ khó lường, nhiều như vậy đôi mắt, mặc cho ai cũng không dám trắng trận táo bạo đối hắn nổ súng, huống chi còn có không xa không gần theo ở phía sau chương thứ. Xuất phát từ một loại không biết cái gì tâm lý, chương thứ chính phía dưới trên đường không ra một cái cửa sổ, phía trước là Tằng Mậu cùng các quân quan quan. Tả hữu cùng phía sau tất cả đều là tự phát theo tới, đêm nay không có phiên trực nhiệm vụ binh lính, vừa đi, một bên không chút nào che giấu kính sợ cảm xúc mà đánh giá giữa không chung chứng thứ. Vô hình lực lượng cuốn lên và táo cùng ngọn tóc, rõ ràng ở di động, nhưng hắn tựa như phiêu phủ ở vô trọng lực không gian vũ trụ, toàn thân trên giới nhẹ nếu không có gì, dường như nhàn nhã, chính là lưu tại đầu cầu phụ cận đạo đạo thanh quang cho thấy, hắn vẫn luôn không dừng tay. Lương trừng núi thượng một tràng âu thức nhà lầu. Có người đứng ở phía trước cửa sổ nhìn trên đường dòng người hội tụ đến càng ngày càng nhiều, trồi lên gân xanh trong tay gắt gao nắm một khẩu xuống lục. Hắn sau lưng người kiến nghị, rời đi 10 khu. Hiện tại liền đi. Phía trước cửa sổ người thơ ơ. Ca thị không tính đại, đều có như vậy nhiều người sống sót. Chúng ta tới trước thành phố A đi. Nếu không hướng đông đi quý thị. Bang hiện có hỏa lực, ban đêm cũng có thể đi. Đi như thế nào? Phía trước cửa sổ người không có quay đầu lại. Dị thường trầm thấp tiếng nói giống như chịu quá thường có chút xé rách gắng ách, ngươi không nghe được báo cáo. Hắn mang về tới một cái người. Một cái. Không giống nhau người, cam lộ báo cáo trước, ta liền cảm giác được có một đôi mắt nhìn chầm chầm ta, gắt gao mà nhìn chầm chầm ta. Tư lệnh Thấy do hết thảy, không ngừng có ta an bài, còn có tất cả nhìn thấu nguy trang, đem sở hữu dơ bẩn, không thể thấy quang đồ vật tất cả đều nhìn thấu ánh mắt, đặt ở trên người hắn ước chừng vài phút, kia vài phút, hắn vừa động không thể động Mồ hôi lạnh ra một thân lại một thân. Tăng Mậu đại nạn không chết, tìm được hạnh phúc cuối đời a. Có như vậy phi người lực lượng ở sau lưng, Tăng Mậu như thế nào sẽ cho phép hắn mang theo nhân mã rời đi? Tăng Mậu ý tưởng có đôi khi hắn có thể đoán cái đại khái, Tăng Mậu không thích độc võ, không thích người chết, chẳng sợ đối hắn cũng là như thế, hắn sẽ bị hư cấu, sau đó chậm rãi biến thành người thường, lúc ấy, Tăng Mậu sẽ đến hỏi hắn hối hận hay không, có lẽ bọn họ còn có thể tiếp tục. Phía sau người còn ở thúc dục, tư lệnh Thỉnh mau hạ lệnh đi. Phải đi hiện tại liền đi. Quyền lợi đỉnh tư vị mỹ diệu vô cùng, một khi nhắm nháp quá rốt cuộc vô pháp quên, hắn đứng ở đỉnh quá, lại còn muốn hắn tiếp thu đồ thí. Ha ha ha ha ha. Trần Lập dân thô ếch mà cười một trận, đi ra ngoài, chờ Tham Mưu trưởng tới cấp hắn mở cửa. Tư lệnh. Không nghe thấy. Là. Góp chân chạm vào đánh thanh âm, sau đó cảnh vệ viên ra khỏi phòng đóng cửa lại. Liên ở tầng mộ đi đến trước cửa, môn còn không có mở ra thời điểm, Trong môn chuyển ra một tiếng súng vang, tàng mộ thay đổi sắc mặt, hắn chung quanh vài cá nhân vọt vào trong phòng, nhưng hắn một bước đều không có lại về phía trước đi. Hẳn là kêu Triệu Hoành Xuân dẫn người trước đem nơi này bắt lấy, ít nhất, cũng nên đem người khống chế lên, thất sách. Một cái sơ sẩy, một cái sơ sẩy, một cái sơ sẩy. Triệu Hoành Xuân chạy vào phòng, xác nhận Trần Lập Dân đã chết về sau vọt tới cửa nói, tham nhu trưởng. Tư lệnh tàng mộ sắc mặt tái nhuận. Luôn luôn thập phần chú ý bề ngoài người, lúc này không hề hình tượng mà toát miệng, lộ ra trên mặt nếp nhăn, túi đầu, khong lưng, vốn gối, rất khó xem mà ngồi sổn quỳ trên mặt đất, ra không được thanh âm mà khóc lên. Không có nửa điểm thanh âm, liền ẩm ị các binh lính cũng đều an tĩnh xuống dưới, nhìn tham mưu trưởng liền như vậy hoàn toàn không có hình tượng mà một bàn tay chống mà, một bàn tay méo trước ngực quân phục toàn thân kịch liệt run rẩy lại khóc không ra một đinh điểm thanh âm. Không ai dám đi đỡ tang mộ bộ dáng là bọn họ mọi người chưa từng gặp qua. Một người bi thương đến mức tận cùng, chính là dáng vẻ này đi. Mười khu hòa bình giao tiếp, vốn là một chuyện tốt, chính là bởi vì Trần Lập Dân tự sát, toàn khu binh lính đều đắm chìm ở trầm thấp cảm xúc, chỉ trừ Bỏ Triệu hành Xuân cùng mặt khác đã từng bị Trần Lập Dân phái đi cấp tàng mộ chôn cùng người. Đến lúc này, lại đi thuyết minh sau lưng âm ừ, cùng với âm mưu sự bại dẫn tới tự sát ngọn nguồn đã không có quá lớn tất yếu, tang mộ cũng không tâm lại đi truy cứu người chết trách nhiệm, đối ngoại Chỉ nói Trần Lập Dân thừa nhận không được cáp lực, đến nỗi trong quân trung ý trở lên quan quân. Có 2 3 ở qua đi chính là duy trì tàng mậu, chỉ là ngại với quy định phục tùng với Trần Lập Dân. Trần Lập Dân thân tín, càng không cần đi giải thích, chỉ sợ từ lúc bắt đầu, bọn họ liền biết. Trần Lập Dân muốn giết tàng mậu, nguyện đi nguyện lưu, tàng mậu cho bọn họ lựa chọn. Nhưng ai sẽ đi? Bên ngoài nơi nơi đều là tăng thi, ngươi có bao nhiêu viên đạn? Có thể đánh bao lâu? Còn có biến gì đâu? Có tâm huyết cũng muốn ở có mệnh thời điểm mới tâm huyết đến lên. Hùng tri Trần Lập Dân là tự sát, Tăng Mậu một chút ít cũng không có biểu hiện ra muốn sát Trần Lập Dân ý tứ, hán thậm chí liền Trần Lập Dân phòng đều không có tiến, trình kiện tự sát sự kiện, cùng Tăng Mậu hoàn toàn không quan hệ, thuần túy là Trần Lập Dân cá nhân quyết định, đem chịu tội đẩy đến Tăng Mậu trên đầu, tựa hồ cũng không quá nói được qua đi. Mặc kệ thế nào, Trần Lập Dân vừa chết, Tăng Mậu chính là quân khu tối cao trưởng quan. Đối 10 khu dân chúng tới nói, Cái này buổi tối chính là tiếng súng so ngày thường thiếu rất nhiều, làm đại bộ phận người có thể thanh thản ổn định mà ngủ nhiều một hồi, đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì, ba tánh hoàn toàn không biết gì cả. Tăng mậu tìm Trương Thứ nói hắn kế tiếp an bài khi, trừ bỏ sắc mặt còn không có khôi phục, mặt khác hoàn toàn nhìn không ra có cái gì khác thường. Trương Thứ nhìn chầm chầm vào tăng mậu, để người hắn ra ngoài ý muốn, đương nhiên cũng liền đem tăng mậu ngay lúc đó mất khống chế xem đến rõ ràng, cái loại này đau tựa hồ đồng cảm như bản thân mình cũng bị Chỉ có trí thân rời đi, mới có thể gọi người đau đến như thế nông nỗi. Trương Thứ tưởng an ủi một chút, chính là tàng mậu đâu vào đấy mà báo cáo, hắn chen vào không lọt lời nói, thẳng đến tàng mậu hỏi, yêu cầu 3 ngày thời gian thu thập, 20 hào sáng sớm, toàn khu hướng bắc rút lui ca thị, còn có cái gì? Phần 84, chương 84, còn có cái gì? Đương đã từng nhất để ý người đã không có về sau, không đến 10 cái giờ, tàng mậu khôi phục thái độ bình thường. Phản phất trước nay không phát sinh quá cảm xúc mất khống chế sự tình, vẻ mặt việc công xử theo phép công hỏi Trương Thứ kế hoạch của hắn còn có cái gì muốn đặc biệt chú ý, muốn cải biến địa phương. Trương Thứ đôi tay đặt ở áo gió túi láo tưởng an ủi Tăng Mậu, chính là cười không quá ra tới, trầm mặc một hồi nói, linh hồn là bất diệt. Tăng Mậu ngần ra, nhìn Trương Thứ trầm mặc. Người khác nói những lời này là an ủi, nhưng từ Trương Thứ trong miệng nói ra. Ngoài cửa sổ tuyết còn tại hạ, rơi xuống đất có thanh. Nhưng mặt đối mặt đứng hai người ở an tĩnh đứng vài phút. Trương Thứ vẫn luôn môi hết cõi lòng tìm kiếm càng nhiều có thể an ủi Tăng Mậu nói, nhưng hắn thật sự bẩn với từ ngữ, suy nghĩ nửa ngày bài trừ một câu cùng an ủi không dính biên nói. Vân kêu muốn tỉnh, vừa mới triệu Hành Xuân tìm mấy bắp phẫn, ta đi phòng bếp nhìn xem nấu hảo không có. Bước chân bay bay, người liền đi xa. Trương Thứ bóng dáng tin tức sau, Tăng Mậu còn nhìn kia một chỗ hành lang trống ngạc, vai hắn bối thẳng tắp, đổi quá lục quân quân phục thượng không có một tia nếp nhăn. Chưa hiện ra chính trực tráng kiện quân nhân phong mạo Chính là trống chân hành lang cũng chỉ có hắn một người, không có người để ý, về sau cũng không có người kiểm tra hắn quân dung, hắn trong mắt thần sắc cùng không khấu khẩn cửa sổ lẩu tiến vào phong giống nhau, lạng lặng mà thê lương. Địa cầu thành cái dạng này, đi thế giới khác nói không chừng càng tốt, trần lập dân người như vậy, Tổng có thể hôn rất khá. Có một người đi rồi, Tổng muốn lưu một người, mới nhớ rõ phát sinh quá hẳn là bị nhớ kỹ hạnh phúc. Mấy bạn cá nhân sinh mệnh khiêng ở hắn trên khiê không thẳng thắn sống lưng, không đánh lên tinh thần sao được. Hắn có thể làm chính là không hề quay đầu lại, vẫn luôn về phía trước xem. Mỗi người đều có cảm tình tinh tế một mặt, khác nhau ở chỗ, có hay không biểu hiện ra ngoài. Đương nhiên giống trương thứ như vậy cái gì đều treo ở trên mặt, cho dù không chỉ không ngờ hiện, cũng có thể làm người vừa thấy liền biết suy nghĩ cái gì, chẳng sợ hắn biểu đạt năng lực chẳng ra gì, cũng không cần phát sầu đối phương hiểu không hắn chân thật ý đồ, hắn chỉ cần hướng người trước mặt vừa đứng, liền rất thành thật mà đem tâm tình quải ra tới Vì thế, Vân Cưu nuốt không trôi. Người hay không suy nghĩ, Tăng Mậu cùng tư lệnh quan hệ quá mức thân hậu Trương Thứ, người như thế nào biết? Chủ phó quan hệ không phải giải trừ sao? Vân Cưu chẳng lẽ nghe thấy người khác trong lòng tưởng cái gì? Vân Cưu nâng lên tiểu cánh tay, chỉ Trương Thứ chót mũi, ngươi chỗ tưởng, đều ở này, ta liền không nghĩ thấy cũng thấy. Trương Thứ yên lặng cuối đầu, hắn để ý vấn đề là, Tăng Mậu cùng cái kia tự sát cùng trương nghiệp cùng hoác địch có cái gì bất đồng. Hai cái nam ở bên nhau, không ngừng là tâm tình vấn đề đi. Sinh sôi nảy nở làm sao bây giờ? Sinh dục làm sao bây giờ? Sinh sôi nảy nở cùng sinh dục là một chuyện. Nói hắn rốt cuộc vì cái gì sẽ vẫn luôn rối dám loại này vấn đề, giống như cùng hắn không quan hệ, như vậy liều mạng tưởng là chuyện như thế nào? Ha ha! Vân Cưu nghiêm thường cười thời điểm, thanh âm tựa như tử sa trà cụ nhẹ nhàng va chạm, mang theo đồng âm đặc có ngọt mềm cùng với hắn tự thân ý nhị, thành công đem trương thư ánh mắt kéo đến trên người hắn. Lưỡng tình tương duyệt, vô phân nam nữ Vân Cưu nâng muống nhỏ điểm điểm Trương Thứ Ngươi lại chấp nhất Trương Thứ buồn giàu, ta cũng không phải phản đối Trương nghiệp cùng hoác địch ở bên nhau Hoác địch nhân phẩm không tồi Nếu là cấp Trương nghiệp đổi một cái dựa vào hắn nữ Hai người cùng nhau không đáng tin thậy Còn không bằng cùng hoác địch một hối Hắn yêu cầu người chiếu cố Vân Cưu múc mê bố, ngươi cũng yêu cầu Đó là ở ngươi trong mắt Trương Thứ cảm thấy hắn là thực độc lập người Nơi nào yêu cầu ai chiếu cố hắn Bất quả hiện tại chú ý điểm không ở vấn đề này thượng, hắn xả hồi nguyên lai like đề tài, ngươi tu tiên, học đạo, ngươi sẽ biết, thiên, địa, âm dương thiếu một thứ cũng không được không phải sao. Vân Cưu miệng rất lợi hại, lập tức nói, người tu tiên siêu thoát thế tục, không sinh nhi dục nữ, bất truyền tông tiếp đại, từ lúc đầu liền đã thoát ra thế tục luân thường, lại há có thể đem nhớ nhung suy nghĩ giam cầm với luân thường. Tu thể mà không tu tâm, nói ở đâu? Giao thủ một hiệp, chương thứ bị đem quân. Vân Cừ cười tủm tỉm mà xem xét liếc mắt một cái chứng thứ, tắt một muỗng to sữa bỏ mẹ bố, hàm hàm hồ hồ mà nói: "Nên Minh Bạch, về sau sẽ tự Minh Bạch, ngươi nếu tưởng không rõ ràng lắm, liền không cần lãng phí tinh lực, đem phải làm lý lẽ một lý, đầu một cái, nhiều như vậy linh khi muốn luyện hóa, cần cần thêm đả tọa." Ân Chương Thứ bối quá thân ngồi, Vân cái đầu quá tiểu, nói chuyện không ngụy áp, nghe xong sau, chứng thứ tiếp tục mình tư khổ tưởng âm dương vấn đề, thuận miệng còn muốn thêm một câu: "Kẹo ăn ít điểm, đối nha không tốt." À, không lý do, vừa mới mới giống như tâm tình còn thực không tội Vân Cư liền tới khí, một đạo mất hồn kia chấp làm Trương Thứ lập tức sửa miệng, ta đây liền đả tọa Hắn như thế nào đã quên, Vân Cư là cái không chừng khi bom, tưởng bạo liền bạo. Trương Thứ bay nhanh mà lẹn đến trong phòng một khắc Trương trên giường, ở dây ngồi xếp bằng, bắt đầu đả tọa bất quá. Vân Cư, có việc kêu ta. Ngồi ngươi. Càng nói càng khí, xem Trương Thứ bộ ráng, tám phần không nghĩ lại lời hắn nói. Vân Cưu sắp tức chết rồi. Trương Thứ còn không có lại nhảy xong. Muốn đi về đút cờ nhớ rõ xuyên quần. Lúc trước nâng sữa bỏ mễ bố vào nhà, liền xem Vân Cưu trần chủi tiểu tờ tờ cùng hai cái đùi đứng ở trong phòng vệ sinh CC, cũng không sợ bị đông lạnh Vân Cưu lòng bàn tay sấm xét ấm ấm, tựa như có một mảnh nhò nhỏ không chung ở hắn trong tay biến thiên, ngươi có ngồi hay không? Ngồi! Trương Thứ tưởng, tu tiên người không tu thân dưỡng tính. Vân Cưu rốt cuộc như thế nào làm ra nguyên anh tới Hoa. Lần này, Trương Thứ bị bổ cũng không dám kêu to, chỉ là yên lặng mà thay đổi cái phương hướng, đưa lưng về phía Vân Cưu đã tọa, miễn cho không quản được đầu góc bị nhìn ra tới nội tâm ý tưởng. Trương Thứ không ngồi bao lâu, một con nóng hầm hập tay nhỏ nhét vào hắn đặt ở đầu gối đầu trong lòng bàn tay, vừa định trấn mắt, Vân Cưu nói, chớ có đoạn. Trương Thứ vội tiếp tục luyện khí. Không khí. Vân Cưu tính tình tiểu hài từ mặt, thay đổi bất thường A. Một đạo linh khí từ Vân Cưu trong tay vượt qua tới. Trước vòng quanh khí hải xoay hai vòng, sau đó mang theo chương thứ trong cơ thể linh khí từ trước ngược thiên đột huyết thay đổi góc độ, thẳng vào trung đan điền, cũng ở trung đan điền bọc ra một cái tân khí đan. Trường thứ lập tức minh bạch, chỉ dựa vào hạ đan điển kim đan tốc độ, luyện hóa quá chậm, Vân Cưu là muốn hắn ở trung đan điền cùng thượng đan điền cũng ý ý dị dạng lộng khí đan ra tới, như vậy liền có thể đem luyện hóa tốc độ nhanh hơn gấp 3. Chương thứ chính mình phân linh khí hướng lên trên đan điền xoay tròn, Vân Cưu xem hắn minh bạch, liền buông ra làm chính hắn làm. Nhưng kia chỉ thịt hô hô tay nhỏ vẫn cứ gác ở Trương Thứ lòng bàn tay. Trương Thứ nghe thấy bạch bạch gõ bàn phím thanh âm, Vân Cư cư nhiên đem nổ kẻ phục cũng dọn đến bên này trên giường tới, một bên chỉ đạo hắn luyện khí, một bên còn vội vàng chơi. Trương Thứ khí rối loạn, Vân Cư tay nhỏ một phách, chuyên trú. Nhéo kia chỉ tay nhỏ còn tưởng chuyên tâm luyện khí, tựa hô không quá khả năng. Trương Thứ đành phải một bên nghe thai nghe chuyển ra đình có vẻ gì người giải thích thanh âm, một bên cùng trong cơ thể linh khí làm đấu tranh Ba cái đan điền đồng thời vận chuyển, đại đại nhanh hơn luyện hóa quá trình, mấy ngày nay đạt được linh khí nhiều, viễn siêu Trương Thứ dự tính, mấy cái giờ sau, luyện hóa một xong hắn liền phát hiện trung đan điền cùng thượng đan điền khí đa nước chừng có hạch đào lớn nhỏ, vừa mới bắt đầu bọc thời điểm chính là so quả táo còn đại bộ ráng. Thực dứt khoát, Trương Thứ dùng linh lực đem chung đan điền khí đan theo cánh tay đẩy đến lòng bàn tay, quá cấp vân kiêu. Vân kiêu xem đĩa nhạc xem đến chính vong tình lòng bàn tay nóng lên, tay nhìn xem Đem khí đan thu được trong cơ thể dưỡng Nguyên Châu, sau đó nói, thượng đan điền lưu trữ, đối với ngươi thần thức có bổ ích. Trương Thứ miệng vừa động, Vân Cưu lại nói, trước mắt muốn tại đây chỉ hoan 3 ngày, liền nhiều lấy chút linh khí bãi, ngày sau chung đan điền nội luyện ra liền cho ta. Có Vân Cưu nói, Trương Thứ mới từ bỏ đem thượng đan điền khí đan cũng cùng nhau cấp ra ý niệm. Từ Vân Cưu tới về sau, hắn liền đem được đến sở hữu linh khí đều cho Vân Cưu, này vẫn là lần đầu tiên lưu trữ chính mình dùng. Trong lòng cái kia biệt nữ cũng đừng để ra Vân Cưu nói Ta đã kêu tặng mẫu thu thập ngọc thạch Trận đồ đã lưu tại kia à, à. Chương thứ bị Vân Cưu thực đột nhiên tiếng kêu hoảng sợ Vội mở to mắt vừa thấy Vân Cưu một con tiểu cánh tay chỉ vào trên giường Một chừng giấy Gắt gao nhìn chầm chầm màn hình máy tính Trên màn hình hỏa tiện đốt lửa lên không Mềm mại mà tán thưởng Thật sự lên rồi A Trương thứ vô ngữ Chết tiểu hài tử không mang theo như vậy dò người Lấy qua giấy vừa thấy Vân Cưu họa chính là ngày đó xử lý Ngọc Thạch thiết hạ pháp trận, đây là muốn hắn học xong hắn tới làm. ba ngươi còn làm không được, bất quá ngươi có thể trước bố trí thỏa đáng ta lại động thủ. Nga Trương Thứ có điểm chịu đà kích, nguyên lai có thể phân ra 16 thanh kiếm hắn vẫn là làm không được. Quả nhiên là cái cầu. Vân Cưu bình tĩnh nhìn trên màn hình du hành vũ trụ viên trụ được địa cầu, như thế có kết luận, hảo viên. Trương Thứ phát điên, người này là có bao nhiêu nhất tâm nhị dụng A. Hắn phi thường có một loại tưởng tấu tiểu hài tử xúc động. Vân Cưu tả hữu lắc lắc, hướng mông nhỏ phía dưới kéo góc chăn, chương thứ hung tợn vườn tay, đem góc chăn cho hắn lót đến tờ tờ hạ, sau đó, đối chính mình cảm thấy thân thiết mà bất đắc dĩ. Toàn 10 khu nhất nhàn chính là hai người kia, những người khác đều ở vội. Mặc kệ tăng mẫu lúc ấy có bao nhiêu mất khống chế, nhưng hắn khôi phục năng lực thập phần làm người liễu lươi, nếu làm trương thứ hoặc là Vân Cưu tới làm, chỉ sợ sẽ lộn xộn Ít sơn trên sân núi vừa mới bắt đầu khai khẩn trồng trọt nông trường chỉ có tư bỏ, nhưng đặt ở nông trường hẳn giống, nông dược cùng nông cụ cần thiết mang đi, đây là về sau sinh tồn bảo đảm. Quản chế cục độn phóng vật tư không ít, lâu dài xem không tính cái gì, nhưng liền như vậy từ kho hàng dọn ra tới, một xe một xe mà trang thượng, thùng đựng hàng xe tải từ lộ này đầu vẫn luôn bài đến lộ kia đầu, đồ sộ đến giống như qua đi đại tuyết phong sơn trên sơn đạo đại tắc nghẽn, trừ bỏ vật tư xe. Duy tu ban tổ đang ở tăng ca thêm giờ kiểm tra còn có thể sử dụng xe buýt, trừ bỏ tất yếu Duy tu, còn phải cho cửa sổ hơn nữa an toàn cháo. Tốt tin tức là bởi vì gác lại thời gian đoạn, báo hỏng chiếc xe không nhiều lắm, tìm được cũng đủ toàn khu người rời đi chiếc xe cũng không khó. Tin tức xấu là đại tuyết không có đình dấu hiệu, mặt đường tuyết quá dày, chờ đoàn xe lên đường rất có thể đem mặt đường tuyết động nghiền áp thành băng, như vậy rửa sau chiếc xe chạy lên liền quá nguy hiểm, đặc biệt cao tốc lộ 2 phần 3 đều trên mặt Hồ thượng Lao xuống mặt đường cũng không phải là chơi. Quản chế cục trong tay đồ ăn, áo đông, liều trại, chân đông, dùng để uốn thủy, sang, đạn dược đều thực sung tốt, nhưng chính là không có chuẩn bị dung tuyết đệ. Có người đưa ra sân bay nhất định có loại này đồ vật, nhưng là đi sân bay lấy dung tuyết đệ, đến xuyên qua toàn bộ ca thị, hơn nữa một lấy liền phải lấy cũng đủ hòa tan mấy chục kilômét cao tốc lộ phân lượng, loại này nhiệm vụ, là ai trên đầu đều cửu tử nhất sinh, trừ phi trường thứ đi. Ngay từ đầu có người nói ra khi Tăng mộ gọi người thống kê mối ăn số lượng, muốn dùng mối ăn đạt tới hỏa tan tuyết động mục đích. Nhưng mối ăn chỉ có không đến 30 tấn, toàn khu người dùng để ăn cũng chỉ có thể ăn một cái quý, nếu dùng ở dung tuyết thượng, về sau ăn cái gì. Bất đắc dĩ, tăng mộ đành phải tới tìm chương thứ. Phần 85 Chương 85 Kết quả tăng mộ vào phòng, liền thấy chương thứ rửa nghiêng trên trên tường, trong tay cầm tờ giấy, một cây đầu ngón tay đối với giấy khoa tay múa chân, hai cái đùi thẳng tóc, ruôi. Vân kêu ngồi ở chương thứ trên ủi chăn không đủ mềm mại không đủ nóng hổi đùi tương đối hảo hắn còn ở không dức mà xem điọ về gì tăng Mậu đi vào chương thứ cùng vân kêu đều quay đầu tới xem hắn thiếu chút nữa làm tầng Mậu lại nhảy ra một câu võ Hiệp lời nói này hai cái đều không phải tham gia quân ngũ đánh cái báo cáo đều phải một lần nữa tưởng từ có việc thương lượng tăng Mậu mới khởi cái câu chuyện chương thứ đặt lên bàn máy bộ đàm gào lên Tr chương thứ Tr chương thứ Trương thứ giơ tay Mấy bộ đàm bay đến trong tay, Lý Đầu. Ha ha ha. Lý Đầu thô rải tiếng cười rành mạch chuyển tới, người tiến 10 khu sao? Ta ở 10 khu ít chân núi nhập khẩu phụ cận." Cái này đại binh thực sự có dũng khí, mang theo người lại chạy ra hát chấn. Tang Mậu bật cười, chiếc thân ra khỏi phòng, phân phó Triệu hành Xuân phái người đi đem Lý Đầu tiếp tiến thu dụng khu, chương thứ lại thói quen có việc chính mình động thủ, Devon Qiu nắm ôm khai, xuống đất xuyên rảy. Lộn trở lại tới Tang Mậu hỏi, "Ngươi muốn đi ra ngoài?" Vân Cưu tắc bởi vì sofa chạy rất là quan hỏa trở về. Pháp trận học xong sao. Trương Thứ bỗng nhiên tình ngộ, hắn là lão bản. Hắn thủi hạ có người. Có việc không cần chính hắn đi chạy chân. Cảm giác này, hào tỏa. Trong đầu bỗng nhiên linh quang trận lué, Trương Thứ hỏi, ta không làm cái gì vương, làm lão bản thuê tầng mậu có thể chứ? Vân Cưu bật hơi, vai đảo, đông mà ngã vào chăn đôi, bước một con dê phủ thêm ra sói cũng không phải kiện dễ dàng sự. Tàng mậu đôi mắt con cong Hơi chút cười cười, nếu ngươi thật sự như vậy để ý một cái sưng hô, gọi là gì đều được, ta không ý kiến. Trương Thứ sốt ruột, ta không phải chỉ xưng hô, ta ý tứ là chúng ta quan hệ là bình đẳng, ta cùng Vân Kiu cung cấp cải trang vũ khí, ở về sau yêu cầu khi, ngươi cung cấp nhân lực, đây là bình đẳng quan hệ, chẳng qua chúng ta chi gian không phải dùng tiền tới giao dịch. Tăng mộ nhìn đến Vân Kiu ở Trương Thứ sau lưng đối hắn gật đầu, vì thế nói, Hảo, Lão Bản, nghe ngươi. Trương Thứ còn tưởng giải thích. Không nghĩ tới tàng mẫu như vậy dứt khoát, lập tức đạt tới mục đích, tổng cảm thấy không quá thích hợp, chính là quay đầu lại xem Vân Cưu. Vân Cưu nhìn màn hình máy tính, đại đại thai nghe lại khấu thượng. Tàng mẫu, chúng ta đi ra ngoài nói. Trương Thứ chỉ cảm thấy có vấn đề, rất có vấn đề. Vậy con Vân Cưu, đi đến bên ngoài hỏi, ngươi, thật minh bạch, ta là tham nụ trưởng, nếu ngươi lo lắng ta liền ngươi nói đều không thể lý giải, ta có thể giáng cấp đi làm tiểu binh. Không phải, minh bạch liền hảo. Tăng mộ vẻ mặt thẳng nhiên, ta đây gọi người đi tiếp lý đầu, ta tới là bởi vì khu không có dung tuyết đề toàn khu đi cao tốc rời đi nói yêu cầu thứ này, sân bay có. Trưng thứ ngơ ngác, buổi chiều ta đi một chuyến. Hai điểm xuất phát. Có thể, vẫn là có chỗ nào không thích hợp bộ dáng, đến tột cùng là nơi nào. Ta mạo mội suy đoán, lý đầu khả năng có việc yêu cầu trợ giúp, người còn có quan trọng sự. Tăng mộ dùng ánh mắt ý bảo trong phòng, ta hỏi trước hỏi lý đầu chuyện gì. Nếu ta có thể giúp được hắn, ta liền liền giúp, chờ ngươi có rảnh tai kiến. Trương Thư tưởng tượng cái kia tử nạn nhớ pháp trận đồ, đầu đều lớn, hảo, không được nói vẫn là kêu ta một tiếng. Có người đại lao cảm giác, không phải tất cả mọi người có thể thoải mái dễ chịu mà hưởng thụ. Loại này bị ai? Trương Thư chính mình đều thực vô ngữ. Chính là hắn thật sự thời gian không đủ dùng, mấy ngày nay ra tới, liền học tập cũng chặt đức, học tập vừa đức liền ý nghĩa dừng bước không trước, liền có nguy hiểm. Nghĩ như thế nào như thế nào tâm hoảng hoảng. Tăng mộ nói, kia hảo, ta đi làm việc, lão bản. Nga. Chờ tăng mộ người đều đi không có, chương thứ mới tỉnh quá vị tới, đây là thay đổi cái xác, bên trong vẫn là giống nhau à. Bất quá hắn giấc ngộ ở giúp vân cưu lấy về thân thể phía trước, cứ như vậy đi. Bị kêu thành lão bản cũng thực biến hữu nhưng là tổng so người đối với hắn gâu gâu kêu cảm giấc hảo. Tăng mộ đối sự tình năm chắc độ thực chuẩn, vướng bận thiếu. Có lẽ người so trước kia còn muốn bình tĩnh vững vàng, có thể ảnh hưởng hắn phán đoán nhân tố giảm bớt. Vân Kiêu không có công đạo, nhưng nếu Vân Kiêu mục đích minh xác kia vì đạt tới mục đích này sợ làm hết thể đều là đúng. Tăng mậu tưởng, Vân Kiêu xem ra cũng không phải quen xử lý việc vặt với người, đối quyền lực càng là không có nửa điểm ý tưởng. Như vậy hắn cái này trợ lý ý nghĩa, hẳn là tương đương tổng lý, vô luận sự tình lớn nhỏ, tất cả đều muốn đi suy xét cũng xử lý chỉ có yêu cầu trương thứ hoặc là Vân Cưu tự mình động thủ thời điểm, lại đi hỏi đến kia hai cái ý tứ tương đối hảo, miễn cho đi hỏi qua, nói không chừng còn sẽ bị hoài nghi làm việc năng lực không đủ. Hắn nhìn ra được tới chương thứ thời gian không đủ dùng, Vân Cưu tắc chỉ đối chương thứ có kiên nhẫn, nếu là làm những người khác đi chậm trễ chương thứ thời gian, Vân Cưu nhất định cái thứ nhất cho hắn sắc mặt xem. Mà khác, chương thứ vô tâm, dẫn tới nhận thức chương thứ người hoặc nhiều hoặc ít, tự giác không tự giác thói quen tính muốn hắn hỗ trợ xuất lực trước kia có thể, về sau như vậy không thể được. Trương Thứ không hiểu hắn đến hiểu, hắn đến thế Trương Thứ đem thể diện căng trở về. Cho nên ở Lý Đầu bị người tiếp tiến 10 khu về sau, thằng mộ làm người mang Lý Đầu đến hắn văn phòng tới. Lý Đầu chỉ là bị chung quanh người gọi là Đầu, mới có thay thế tên, hắn tên thật kêu Lý Trấn Hùng, tiểu lớp trưởng một cái, thượng sĩ quân hàm. Quá khứ mấy tháng, bộ đội quy củ đã bị hoàn cảnh mặt sát, nhưng là ngày này hắn cùng hắn thủ hạ mấy cái binh đi vào quản chế cục đại lâu nơi sân. Những cái đó bị quên quy củ từng điều mà một lần nữa trở lại bọn họ trong đầu. Không quản quản chế cục đã làm nhiều ít không đủ nhân đạo sự tình, toàn bộ đại phương hướng thượng, quản chế cục thừa hành như cũng là bộ đội tối cao tôn chỉ, vì nhân dân phục vụ. Quân quy ở quản chế cục chưa từng có bị quên đi quá, quân dung chỉnh tề tốt mục, từ không chút cầu thả quân trang đến đều nhịp ký túc xá, tất cả đều mang theo nồng đậm quân doanh phong phạm. Có chút phương diện, ở đam mê chạy theo hình thức tư lệnh cố tinh ước thúc hạ, so quá khứ còn muốn nghiêm khắc Tỷ như, tiến vào sân mỗi một sĩ binh nện bước đều vẫn duy trì khẩn trương cảm, thượng một bước cùng sau một bước bán ra khoảng cách cơ hồ không có vượt qua 2cm trở lên trên lệnh. Tỷ như, hai cái đồng hành, bước chân nhất định nhất trí, giống luyện tập giống nhau chỉnh tề. Lại tỷ như, rất nhiều muốn vào đại viện người, vô luận quan quân vẫn là binh lính bình thường, thật xa liền bắt đầu sửa sang lại quần áo, thu hồi lưỡi nhác thần thái. Cái này làm cho nói nói cười cười lý đầu cùng hắn mâu giáo bé tập thể đại binh cầm lòng không động mà ở lại khẩu, bắt đầu sửa sang lại quần áo. Quân phục là có thể mang đến vinh dự cảm đồ vật, cho nên bọn họ còn ăn mặc quân trang, chỉ là đại áo đông thượng đã quên hệ dây lưng, dưới chân giày hoa hòe loẹ loẹn, cái gì giày đều có, này phó đã phân mang đến hậu quả là mặc kệ như thế nào sửa sang lại, đi vào quản chế cục đại viện khi vài người cả người không được tự nhiên, liền cùng không có mặc quần giống nhau cảm thấy mất mặt. mà vào trong lâu dẫn đường chính là một cái thiếu ý cứ việc cái này thiếu ý mặt mang mỉm cười mà giải thích nói ta kêu triệu hoành Xuân đặc thù thời kỳ tham mưu trưởng an toàn cần thiết bảo đảm cho nên ta mới thành hắn cảnh vệ viên nghe tham mưu trưởng nói hắn gặp qua các ngươi lý đầu cùng người của hắn vẫn là có bị hù dọa đến cảm giác bọn họ tới tìm chương thứ xem có hay không yêu cầu hỗ trợ địa phương mà khác cũng tưởng trở ra tìm điểm vật tư hoàn toàn không nghĩ tới chương thứ không gặp vị tia tủ nhân trưởng quan xoay người tiểuỗ không nhịn xuống Ở thang máy hỏi Triệu Hoành Xuân, chúng ta tới tìm Trương Thứ. Cũng không phải là tới nhận ra môn, như thế nào dẫn bọn hắn đi gặp tầng mậu đâu. Triệu Hoành Xuân lớn lên liền rất thật sự, bị hỏi thập phần chất phát mà lại cười một cái. Lão bản sự tình, chính là tham mưu trưởng sự tình. Các ngươi khẳng định có sự mới đến, nếu tham mưu trưởng có thể làm, liền không phiền toái lão bản. Nếu tham mưu trưởng làm không được, sẽ nói cho lão bản. Tiểu Đông Ngốc, lão bản là ai? Trương Thứ A. Các ngươi không phải tới tìm hắn Một đám người ngốc, muốn nói Trương Thứ bị quản chế cục đóng, ai cản trở được hắn chạy. Không, ai có thể đem Trương Thứ nhốt lại đều là cái vấn đề. Bị lừa, nghe khẩu khí như vậy tôn kính, cũng không rất giống A. Lão bản, đó là cái gì? Tăng mộ không có cố ý cường điệu hắn quân hàm, không cần phải. Triệu Hành Xuân ở văn phòng cửa bang mà một cái nghiêm, báo cáo tham nhu trưởng. Lý Trấn Hùng cùng mặt khác mấy cái đồng chí tới rồi. Tăng mộ ở trong phòng nói, mời vào. Triệu Hoành Xuân tránh ra môn, ống loa giống nhau lặp lại một lần, mời vào. Điểm này vào cửa chi tiết nhỏ, liền đem tăng mậu đã từng làm tù nhân ảnh hưởng cấp mặt bình. Tăng mậu mục đích chính là làm lý đầu minh bạch, hắn từng là chương thứ tù nhân, không phải mặt khác bất luận kẻ nào. Liền hắn như vậy một cái quá lớn, từ sau này cũng chỉ là chương thứ bên người một cái phụ thuộc, bất luận cái gì muốn lợi dụng chương thứ người, tốt nhất trước đem thái độ phong chính, đừng tưởng rằng chương thứ dễ khi dễ. Lần này gặp mặt May mắn ly đầu không có gì ý xấu, nếu không thật đúng là ăn không hết gói đem đi, phải bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Tăng mộ đối xem như trương thứ bằng hữu người biểu hiện ra cũng đều không phải là tất cả đều là đe dọa. Mười khu tập trung qua đi mấy cái thu dụng khu vật tư, nhưng dân cư số lượng chỉ có quá khứ 1 phần tư không đến, giống trăng đông, miên phủ, phít nước nóng mấy thứ này, kỳ thật còn có có dư. Qua đi trần lập dân không bỏ được phát, tăng mộ sợ cấp này 3 ngày chuẩn bị thêm phiền thoái. Chỉ làm bình dân một người lánh một kiện miên áo khoác, mặt khác lưu đến rời đi sau lại phát. Hắn một chút cũng không keo kiệt mà dựa theo lý đầu thủ hạ thu dụng bình dân số lượng cấp bắt một số lớn, hơn nữa làm cho lý đầu mặt liền viết xuống dưới, cầm hắn tự, lý đầu tùy thời có thể đi lánh đi này phê vật tư. Đến nỗi làm lý đầu thấy Trương Thứ, tàng mộ an bài tới rồi sau một ngày. chương Thứ buổi chiều muốn đi sân bay, chơi biết xuyên thành mà qua có thể hay không trêu chọc đến lại một cái siêu cấp biến dị thể. Tàng Mậu một chút cũng không nghi ngờ Trương Thứ có thể bình an trở về, nhưng lần trước Trương Thứ vây được ở trong xe ngủ, cho thấy cho dù người mang dị năng, Trương Thứ cũng sẽ mệt cũng yêu cầu nghỉ ngơi, cho nên hắn đem gặp mặt bài đến sau một ngày, xem Trương Thứ ngày mai thời gian tùy thời an bài. Không có lấy bộ đội quá khứ quy định tới áp lý đầu, muốn lý đầu thừa nhận hắn cái này thượng cấp cũng ở về sau phục tùng mệnh lệnh, Tàng Mậu xử lý đến xem như tương đương ôn hòa. Phần 86 chương 86 Trương Thứ vội vàng ghi nhớ vân cứu cấp phát trận, thẳng đến Triệu Hoành Xuân tới nói thời gian không sai biệt lắm, mới nhớ tới không gặp Lý Đầu. Tham Mưu trưởng đem gặp mặt An Bài vào ngày mai, lão bản từ sân bay trở về khẳng định muốn tới buổi tối, không bằng nghỉ ngơi về sau tinh thần hảo điểm tai kiến. Triệu Hoành Xuân không biết có phải hay không cùng Tăng Mậu lâu rồi, nói chuyện có nề nếp, Lý Đầu không vội mà hồi hát chấn dụng cụ xưởng nhìn đến chúng ta khu chuẩn bị rút lui, yêu cầu nhân thủ quân vắc vật tư, chủ động mang theo người của hắn hỗ trợ Hiện tại bọn họ ở kho hàng. Hôm nay cùng lão bản đi sân bay người, tham hưu trưởng an bài chính là 8 bài, bài trưởng chu tồn cưng là tứ xuyên người, hắn cá nhân cập 8 bài đều ra quá rất nhiều lần nhiệm vụ, kỹ thuật vượt qua thử thách, cũng là tham hưu trưởng tín nhiệm nhất người. Bởi vì muốn vận chuyển dung tuyết đề còn có 10 cái công nhân đồng hành, chiếc xe tổng cộng là 2 chiếc xe thiết giáp cùng 4 chiếc xe tải, đã toàn bộ ở đông tiểu trên quảng trường đợi mệnh xuất phát. Nói chuyện còn phân 1, 2, 3, 4... Cứ việc Triệu Hoành Xuân đánh báo cáo thời điểm nhìn ra được tới thực gian nan mà đem mở đầu dùng tư ăn, nhưng như vậy cách thức hóa báo cáo nội dung vẫn là làm Trương Thứ Hảo một trận vô ngữ. Kết quả Vân Cưu ở trên giường nói, hôm nay quân đội, thế nhưng so quá khứ ta chứng kiến Hảo không ít. Triệu Hoành Xuân tò mò, quá khứ là khi nào? Lớn như vậy điểm, còn sẽ nói qua đi. Tăng mộ nhưng thật ra công đạo quá, nói tận lực thế Trương Thứ nhiều chiếu cố một chút đứa nhỏ này, nhưng là tận khả năng không cần quá tới gần, nghĩ nhiều nhiều làm. Đồ vật giao cho Trương Thứ, đường chính mình thò lại gần, bảo trì khoảng cách. Nhưng là một cái hài tử, lớn như vậy điểm. Vân Cư vẻ mặt suy tư, tùy nghiệp lớn 8 năm, thế tục Hoàng đế danh Dương Quảng. Triệu Hành Xuân thắc loạn, hai cái đôi mắt ánh mắt không đúng lắm, giống từ bệnh viện tâm thần tưởng bỏ ra tới. Trương Thứ tùy tiện tìm một câu hỏi, còn tại hạ tuyết. Triệu Hành Xuân ngơ ngác mà nói, ngừng, mới vừa đình một hồi, tham mưu trưởng cho mấy cái lộ tuyến, làm lao bản tự mình tuyển. Hán Thiên hướng đi trung tâm thành phố bờ di lộ, lộ trình ngắn nhất, chỉ có 24 km. Trương Thứ gật đầu, nơi nào đều có tăng thi, nơi nào tuyết đều hậu, chiếc xe khai không mau kia tốt nhất đi ngắn nhất một cái tuyến. Qua vài giây, Triệu hành Xuân mới nhớ tới đem gì GTS lấy ra tới, cấp Trương Thứ xem tầng Mậu tuyển mấy cái lộ tuyến. Trương Thứ chỉ là tùy tiện nhìn nhìn, tăng mẫu tuyển nhất định so với hắn Hảo, hắn Hà tất giả vờ giả vịt lao lực. Tuyển Hảo lộ tuyến, Trương Thứ đôi mắt một hoài Nhìn về phía Triệu Hoành Xuân có đại bao Ngươi cũng phải đi Ngươi vẫn là lưu tại tầng mẫu bên người đi Triệu Hoành Xuân rốt cuộc khôi phục bình thường ánh mắt Đem bao buông kéo ra khóa kéo Ta không đi Nơi này biên là nhi đồng đồ dùng Tham mưu trưởng kêu ta tìm Ngươi nhìn xem có dùng được hay không Thật tốt quá Trương thứ tún cao nhất thượng đồ vật vừa kéo Một kiện quân lục sắc tiểu áo đông Còn làm được cùng quân trang giống nhau như lúc Nhiều lần lớn nhỏ vừa lúc là vân cưu có thể mặc Không ngừng này một kiện Triệu hành xuân lại lấy ra quân ngũ quần quân ủng cư nhiên là hoàn chỉnh một tiểu bộ chẳng qua này thân quân Trang hơn Trương thượng là ba viên tiểu hùng đầu đừng nói chương thứ Vân Thưu cũng rất vừa lòng làm lơ kia ba viên tiểu hùng đầu hơnương mà khác đều cùng bộ đội người ăn mặc giống nhau như lúc hắn Tuy rằng thân mình tiểu nguyên thần cũng không nhỏ lãoo cho hắn xuyên phấn thùng thùng, mang theo thực ngốc động vật ngoại hình quần áo kia tâm tình vô phát nói quá khó tiếp thu rồi trong bao còn có một cái kỳ quái đồ vật giống ba lô nhưng là lại không có túi Kết cấu rất kỳ quái. Trương Thứ để ở trong tay xem không hiểu, đây là thứ gì. Triệu Hoành Xuân nói, như vậy dùng nói nhìn xem vân cứu, sau đó đôi mắt chuyển hướng một bên, vài bước đi qua đi đem lại con thỏ cầm lại đây, tiếp theo động thủ đem con thỏ nhét vào cái kia từ mấy cây dây lưng cùng vài miếng bộ kiện tạo thành đồ vật, còn đem con thỏ hai cái đuổi từ hai cái trong giới lôi ra tới. Đua nghịch hảo con thỏ, kỳ thật Trương Thứ liền minh bạch, đây là cái bối hải tử dùng bối túi, còn thập phần thời thượng. Nhưng là Triệu Hành Xuân sợ chương thứ sẽ không dùng, chuẩn bị cho tốt con thỏ, nhắc tới tới, đem túi hướng chương thứ trên người hệ, một cây dây lưng khâu ở trên eo, một cây nghiêng kéo qua đầu vai, vững vàng mà cột lên đi mới nói, chính là như vậy, ta cố ý hỏi dùng quá người, nói dùng cái này mang hải tử sẽ không ổn, đại nhân đôi tay đều có thể không ra tới, thực phương tiện. Kho hàng có thật nhiều, giống nhau tử thích bẻ rối tế lị tuy bi, ta tìm một cái bẻ rối tế lị tuy bi, không thích liền đổi. Nói xong Hắn nhìn Trương Thứ, chờ Trương Thứ nói muốn hay không đổi. Trương Thứ, không cần thay đổi. Đúng. Vài giây sau, Triệu Hành Xuân ánh mắt siêu cấp không thích hợp mà từ trong phòng chạy ra tới. Đây là ra khách sạn phòng cho khách, có tinh không tin không biết, bị trở thành 10 khu quản chế cục quan quân ký túc xá, hành lang còn có thảm. Triệu Hành Xuân từ trong phòng quay cùng ra tới về sau, giải chân không quăng vài vòng mới chạy ra đi, thảm đều bị hắn đạm nhỉu. Kỳ thật hắn không ai sẽ đánh, Trương Thứ thê hắn chán. Nhưng là lôi điện uy lực quá khủng bố, hắn quyết định về sau đem lão bản tỉnh ra tới nói chuyện, tỉnh không ra hắn liền đứng ở bên ngoài đánh báo cáo, kiên quyết không tới gần kia hài tử. Mãi cho đến cuối cùng, Triệu Hành Xuân cũng không có nhiều chuyện nói cho chương thứ, tang mẫu xem mặt mũi của hắn bắt không ít phòng lạnh vật tư cấp lý đầu sự. Có thể thấy được đơn giản đến chương thứ loại tình trạng này người, tuyệt đối hiếm có. Nhiều công năng trẻ con bối túi bởi vì Vân cưu điên cuồng phản đối, không có bị có tác dụng, cứ việc nó xác thật là thứ tốt. Vài phút sau, Đổi hảo một thân tiểu quân phục Vân Cừ làm chương thứ một bàn tay ôm xuất hiện ở đồng tiểu trên quảng trường, nếu không phải triệu hành xuân hiện thân thuyết pháp mà cảnh cáo nhiệm vụ đội ngũ ngàn vạn đừng tới gần này tiểu hài tử, không biết có bao nhiêu đại binh sẽ nhịn không được thò qua tới xoa bóp khuôn mặt chảo chảo tay nhỏ. Vân Cừ vẻ mặt nghiêm túc, lông mày còn dự, tiểu sống lưng thẳng tắp, đáp thượng quần áo, ngược lại so cười tủm tỉm lực sát thương đại, trong đến vài cá nhân châu đầu ghé thai thầm thì vài câu, tưởng tiếc, rất tưởng tiếc. Cái này đoàn xe người không nhiều lắm. Xe cũng không nhiều lắm, lại hấp dẫn xa gần ánh mắt mọi người. Hai chiếc bọc giáp đều là quản chế cục có thể lấy ra tới tốt nhất xe hình, có một chiếc từ xe tăng cải trang thành trọng hình phun hỏa xe tăng, ba hàng phun ra khẩu tạo thành cực đại phần đầu cực có áp bách tính, mà khác một chiếc còn lại là thủy bộ lưỡng dụng thức, mang chức năng nhiệt độ thấp khởi động khí. Mà xe tải thùng đựng hàng trên đỉnh thêm trang lô cốt, bốn quản tối họng họng súng đối với chúng quanh, tuy rằng không có phun hỏa xe tăng cho người ta như vậy đại cảm giác các bác nhưng cũng bị cải trang thành vận tải là chủ di động lô cốt, thùng đựng hàng nội thêm hậu thép tấm, cho dù đụng tới biến dị tăng thi, cũng có thể đủ phòng ngự một trận. Trương Thứ đem này sau cái đại gia hỏa nhìn nhìn, dù sao cũng là đại hải tử, có điểm hưng phấn, không nghĩ tới chính hắn đã thành người khác hưng phấn đối tượng. Một cái vóc dáng nhỏ gầy kỳ kỷ nam nhân từ xe tăng kia một bên chạy chậm lại đây, chạy đến Trương Thứ trước mặt một cái nghiêm, Lão Bản Nhi. Ta là 8 bài bài trưởng Chu Tôn Cương, lần đầu tiên cùng lão Bản Nhi ra nhiệm vụ phi thường vinh hạnh. Trương Thứ mới vừa há mồm, nói cái gì còn không có tới kịp nói, Chu tồn Cương hương phấn thảm, xoay người giống hắn huynh đệ, cấp lao tử chẳng hảo. Không hiểu được nhiệm vụ lần này quan trọng, bỗng nhiên, hắn lại nghĩ tới lao tử là thô khẩu, vội vàng xoay người chiều Trương Thứ xin lỗi, thực xin lỗi, lao bản nhi, ta giảng lao tử dạy và học quán, lạn tính tình, vẫn luôn sửa không đến khởi. Tứ xuyên lời nói thêm tiếng phổ thông, còn có ý lý tỉnh một chút phương ngôn phát âm, người này nói chuyện phong cách riêng. Làm Trương Thư ấn tượng khắp sâu. Hơn nữa Chu Tổn Cương vẫn luôn thực hưng phấn, mặc khác đại binh cũng thực hưng phấn, đi theo công nhân đồng dạng thực hưng phấn. Chu Tổn Cương liền chưa cho Trương Thứ nói chuyện cơ hội, vẫn luôn ở ba la pa la, so thạch đản còn làm nhảm, tốt là hắn làm nhảm về làm nhảm, chính sự không chấm dế. 5 phút sau, mọi người bị hắn đuổi đi đến phân phối tốt trên xe, từng người đợi mệnh, chính hắn cũng chui vào xe tăng trong bụng. Vân Cừ cũng đối phun hỏa xe tăng rất có hứng thú, cho nên Chu Tồn Cương khó được Thành Trương thứ ở ngoài cái thứ nhất được đến Vân Cư cho phép, ôm người của hắn, không ôm vào đi, dựa Vân Cư chính mình phòng trừng liền xe tăng môn ở đâu đều tìm không ra, càng đừng nói còn muốn bỏ đi vào. xe Vân Cư có an toàn, nóng hổi địa phương, Trương Thư yên tâm không ít. Tuy rằng hắn có tự tin có thể không cho một cái tăng thi tới gần đến đoạn xe 10 m trong vòng, nhưng chỉ sợ vắng nhất, cho dù Vân Cư còn mang theo thạch đảng, nhưng kia chỉ rùa đen một hồi thanh tỉnh một hồi không phản ứng, không đáng tin cậy. Nhiều một tầng bảo đảm, luôn là tốt. Đông tiểu ngoại tăng thi rất nhiều, đại tuyết làm chúng nó động tác trở nên trì hoãn, nhưng là cũng cho chúng nó cung cấp nguy trang. Hơn nữa tuyết trắng phản quang, xem đến lâu rồi đôi mắt chịu không nổi. Mà dùng tiêu hồng ngoại căn bản nhìn không tới tăng thi, lúc này, thần thức tác dụng bị đột hiện ra tới. Trương thứ căn bản không nhớ tới trên thế giới còn có một loại vật phẩm gọi là kính dâm, nhìn xem chờ hắn quét đường phố đoàn xe, nhắm mắt lại, gần nhất phòng ngừa đôi mắt bị thương Thứ hai nhìn không thấy chung quanh vây xem đám người ánh mắt, tâm mới tĩnh đến xuống dưới. Toàn bộ quảng trường chung quanh tụ tập mấy ngàn người, có binh lính, cũng có không bị phái đến sống, thấy đại binh nhóm ở vây xem, không rõ chân tướng cũng tới vây xem quần chúng, mấy ngàn đôi mắt đều dừng ở trương thứ trên người, lặng ngắt như tờ. 3 phút sau, trương thứ mới tiến vào đến không minh cảnh giới, qua đi không biết loại trạng thái này muốn như thế nào không chế, chỉ có thể chạm vào, nhưng trước một đêm vân kêu nói cho hắn, Đây là hắn sơ khuy thiên địa đại đạo mới có thể cảm giác được vô tri cảnh, vô tư cũng vô vi cũng tịch nhiên bất động, cảm mà tọa thông thiên hạ. Tu tiên ngay từ đầu, tẩy tủy phát gân, tựa hồ đã được đến đại đạo, chính là ly chân chính đắc đạo còn rất xa. Vân Cưu nói tẩy tâm mới tính bước lên thành tiên chi lộ bước đầu tiên, chương thứ hiện tại ngẫu nhiên cảm thụ, chính là bắt đầu tẩy tâm biểu hiện. Tẩy tâm không thể dựa vào người khác dẫn đường, càng không thể tiếp thu người khác trợ rút, đây là ngoại lực không đạt được cảnh giới. Một hai phải chính mình đem nó ngộ ra tới. Nhưng là ở Trương Thứ đã tự ngộ dưới tình huống, hắn có thể gây trợ giúp, tiêu Trương Thứ lưu lại thượng đan điền khí đan cũng là vì làm Trương Thứ càng dễ dàng khống chế tự thân. Khí đan bên trong chính là thần thức nơi, thần thức đôi mắt vốn dĩ liền trống không một vật, mà khống chế bí quyết liền ở thần thức nội coi. Không phải nội coi trong cơ thể khí hải, mà là lấy thần thức nội coi thần thức, dùng trống không coi trống không. Lao tử nói, hư tắc tính, tính tác động, động tác đến, đến rồi. Trương Thứ ly đắc đạo cảnh giới còn sớm, chỉ có thể trước hư mà tĩnh, lấy đạt tới động mục đích. Này 3 phút nhìn như rất dài chuẩn bị tâm lý thời gian, kỳ thật thực đoạn. Phần 87 chương 87 Bảy huyền sang này bộ thanh minh kiếm quyết khởi điểm rất cao, đó chính là lấy động mà tĩnh, cho nên Trương Thứ dùng kiếm quyết khi, động tĩnh chi gian luôn là hòa hợp nhất thể, động chính là hình, tĩnh chính là ý. Trương Thứ đối kiếm quyết mỗi một bước hiểu được đều thành lập ở thực chiến cơ sở thượng, tiến bộ tốc độ tự nhiên thực mau Lấy thứ 51 thị trấn vì khởi tay, trấn vì lôi, vì đế, vì xuất chiến. chương thứ một tay kiếm quyết, phiên cổ tay ngâng cánh tay chỉ thiên hạ tiếp thứ 56 thức lữ, cung bước sần đá bãi trưởng. Đúng vậy, trương thứ lại một lần lấy thay đổi khởi tay, đem 57 thức tốn biến thành trấn. Mỗi một lần ra tay đều là thí nghiệm, bởi vì hắn không có chuyên môn dùng để thí nghiệm thời gian, không sao cả thất bại, cho dù thất bại, hai thanh kiếm Quang cũng đủ sáng lập suất đạo lộ. Cung bước là cái rất tuấn tú tư thế. Tạm mấy năm tĩnh ca ca ở mỗi một tập xạ điêu anh hùng chuyện phiến đầu khúc cuối cùng đều phải bãi cung bước chơi xoái, có thể thấy được cái này động tác có rất cao xoái khí giá trị. Thanh minh kiếm quyết là pháp quyết, lấy cung bước quét ngang, quảng trường chung quanh người chỉ cảm thấy bị một trận gió thổi qua, sôi nổi hít mắt, trở lại lần nữa thấy rõ chương thứ, liền xem một loạt tiểu hào lôi điện bay qua lưới sắt cùng đường sông, nào vào tăng thi trong đàn. Bí mật mang theo lôi điện chi lực phi kiếm vi lực càng tăng lên. Cơ hội là ở tiếp xúc nháy mắt đem một đám tang thi sẽ rách đốt cháy thành bột phấn, cái này quá trình bị ngắn lại đến một giây không đến thời gian nội, dùng mắt thường xem, cũng chỉ có thể nhìn đến tăng thi bị biến thành phi dương than hôi, cùng huyết tinh một chút biên đều dính không thượng. Chân chính tăng trúc tử kiếm không có bay ra đi tiến hành công kích, nó nhẹ nhàng một cái xoay quanh đi vào chương thứ dưới chân, nói như vậy, tới rồi tăng thi thiếu đoạn đường, đoàn xe có thể tăng tốc, trương thứ cũng có thể cùng được với chính mình phi. Hắn hiện giờ tốc độ so thạch đảng cường không bao nhiêu, có thể cấp người chết, còn phải rửa kiếm mới có thể nhanh hơn. Hắn một mình một người phi ở đoàn xe phía trước không trùng, sau đó đoàn xe đi theo hắn, dùng ở trên mặt tuyết có thể có lớn nhất tốc độ khai ra mọi người tầm nhìn phạm vi. Có không ít đại binh cầm kính viễn vọng chạy lên lầu đỉnh, hận không thể nhiều xem một giây là một giây. Trương Thứ nếu là quay đầu lại nhìn xem, liền biết Chu tổn cưng vì cái gì sẽ kích động thành như vậy. Chứ bỏ tăng trúc tử kiếm bản thể. 15 đạo kiếm quang ở tung bay trên giới trông được lên đầu chỉ 15 số lượng, phản phất một đám cao hưng phân chấn thánh điểu, thuận gió xuyên lâm, ở bê tông cốt thép cấu trúc đô thị rừng cây vui đùa âm ỉ. Chương Thứ rất nhiều thời gian đỉnh một tầng thanh quang đứng ở phi kiếm thượng, chạm đến thẳng tắp, nên diện mà đến tốc độ gió căn bản không thể ảnh hưởng đến hắn phi hành, thế cho nên ở thanh quang vờn quanh hạ, hắn trung quanh không gian giống như không hề thuộc về thế giới này, tràn ngập trầm hậu sâu xa yên lặng cảm. Ngẫu nhiên, có biến dị tang thi xuất hiện ở trung quanh. Phi kiếm một đốn, chương thứ triển khai động tác, nơi xa một cái hoặc là mấy cái địa phương tuân ra hôi mạc, đi theo hoán lại tới đoàn xe thực mau lại tăng lên tốc độ, hai cái giờ sau, không ra cái gì ngoài ý muốn tới rồi sân bay. Chu tổn cương từ xe tăng bỏ ra tới thời điểm, đầy mặt nằm mơ biểu tình, nhiệm vụ lần này, so với hắn mặt thế ra quá bất cứ lần nào nhiệm vụ đều nhẹ nhàng, trước kia mỗi lần rời đi thu dụng khu luôn có bước vào địa ngục cảm giác, mà lúc này đây, đảo như là hưởng thụ. Phía trước trương thứ thân ảnh mang đến cảm giác an toàn sò so quay trung quanh ở bốn phía kỹ càng không ra phong cường hóa thép tấm còn muốn nhiều, nhiều đến nhiều. Hắn yêu cầu làm cũng chỉ có nhìn cái kia thân ảnh mang theo 8 phần thích ý, hai phân linh hoạt kỳ ảo mà tiêu diệt tiếp cận bọn họ tăng thi, này một đường, chu tổn cương sinh ra một loại tên là say mê cảm xúc. Này căn bản không giống một lần nhiệm vụ, làm đến chu tổn cương hạ xe tăng sửng sốt sẽ mới một lần nữa bò lên trên đi, cũng không tiến khoang, ở bên ngoài dùng máy bộ đàm hạ lệnh, khờ bao hoa nhi Đem đoàn xe lãnh tới tiến trạm khẩu chỉnh cái gì? Bây giờ còn có chuyến bay sao? Người tưởng phi khắp nào? Đi xuống đi xuống. Tìm kho hàng. Rõ ràng không hề răng nói khai đi đâu người là hắn, hắn còn mắng điều khiển khờ bao hoa nhi. Bất quá đem toàn bộ đoàn xe lãnh đến sân bay tiến trạm khẩu thật đúng là có điểm khờ. Ca thị lao sân bay rửa gần nội thành, tân sân bay liền xa, nhưng là mạ thế buông xuống đúng mốt sân bay còn không có làm xong, không kịp đầu nhập sử dụng, may mắn may mắn, tỉnh xong việc. Cái này sân bay cùng ca thị giống nhau tiểu, đừng nhìn tiểu, bởi vì khách du lịch phát đạt, cho nên cư nhiên vẫn là cái quốc tế sân bay. chương Thứ rửa sạch xong sân bay hoàn cảnh, đến xe tăng bên cạnh tiếp Vân Cứu, một bàn tay ôm, người khác vội khai thời điểm, này hai cái cùng đi dạo phố giống nhau ở sân bay chậm chậm mà dạo lên. Vân Cứu là tò mò bảo bảo, cái gì hắn đều phải hỏi. Đó là cái gì? Sân bay nhà hàng phệ. Kỳ thật sân bay đối chương Thứ mà nói cũng là hoàn toàn xa lạ địa phương. Con nhà nghèo ngồi không dậy nổi phi cơ, hắn biểu đệ trương nghiệp ở tỉnh nội chơi đều bay tới bay lui thời điểm. Trương Thứ từ phương Bắc về nhà còn chỉ có thể mua xe lửa ghế ngồi cứng phiếu ngồi vào hai chân xương ngủ khuôn mặt mất nước mà trở về quá kỳ nghỉ. Phi cơ chỉ thấy quá ở trên trời, nằm sắp xuống đất còn không có bay lên tới, này vẫn là lần đầu thấy. Cái kia là cái gì? Cờ ép cờ trương Thứ cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn sân bay có cờ ép cờ. Một con cho rằng sân bay cùng trường học giống nhau có nhà ăn. Cờ ép cờ là cái gì? Trương Thứ nghĩ nghĩ, dịch thẳng, găm thịt gà, đơn giản hóa đã kêu cờ ép cờ, bán thịt gà. Vân Cưu kinh ngạc cảm thán, nơi này người rất có kiến giải, như thế trắng ra tên so thời trước tiểu lầu càng dẫn người muốn ăn. Đó là cái gì? Nhã sơn móng tay. Lần này Vân Cưu chỉ chính là đồ trang điểm quài, không chờ Trương Thứ nói ra đồ trang điểm. Vân Cưu liền tự cho là hiểu biết mà nói, bán bịt. Đi đến một bộ thang máy phụ cận, thang máy bông nhiên động lên. Máy bộ đàm chu tồn cương mắng chửi người, quy nhi hoa tử. Têu các ngươi không cần làm loạn. Nhanh lên đóng. Thang máy lập tức lại bất động. Nhưng là vân cứu tới hứng thú, trục chương thứ, đây là cái gì? Chương thứ nói thẳng, chính mình động thang cuốn không cần người đi, nó chính mình đi, dùng điện. Vân cứu minh bạch, dùng điện đồ vật đều có chốt mở, vừa mới chính là chu tồn cương thủ hạ người không cẩn thận mở ra chốt mở, cho nên động lên, tiểu lông mày một chọn, chỉ máy bộ đàm. Chương thứ rất giống vân kêu con run trong bụng lập tức hiểu ý nhận mệnh mà ấn xuống nói chuyện kiện chu bài trưởng thỉnh đem công tắc nguồn điện mở ra là là là khai công tắc nguồn điện còn có một tiếng tiếp cận thép trói hai lão bản nhi lên tiếng, tiếngương thứ lựa chọn tính đương không nghe thấy vốn dĩ chỉ là kêu khai thang máy công tắc nguồn điện hoặc là chốt mở bên kia binh hoang mã loạn phòng trừng là ở xứng điện trong phòng vì thế sở hữu còn không có báo hỏng đồ vật tất cả đều thông điện đủ loại tiểu dáng đèn sáng Thật lớn điện tử màn hình thượng nhảy ra quá khứ chuyến bay hào cùng tới thời gian, biển quảng cáo lập lòe khởi nghe hồng, đem từng chương minh tinh hốt sở tơ quay cùng lên, nhiều tầng thang máy từ trên xuống dưới, cửa điện tử hợp nhau tới, đụng tới một cái bị ném ở kia vài tháng dương ra lại vội vàng mở ra, đi theo lại đóng lại, mở ra, đóng lại. Chờ cơ đại sảnh không có mềm nhẹ âm nhạc hoặc là tivi tiết mục thanh âm, sân bay cũng không có ôn nhu vô cùng giọng nữ bá báo danh đạt phi cơ cùng mặt khác một ít tin tức. Hết thẻ điện tử thiết bị ở hiên tình an tĩnh mà tiếp tục chúng nó phục vụ, chỉ là, trừ bỏ đứng ở cửa thang máy hai người, không còn có khách nhân yêu cầu chúng nó. Giờ khắc này, Trương Thứ Mạc Danh mà cảm thấy, ca thị còn sống, nhưng là người đã chết, thành thị cũng chỉ dư lại cuối cùng một hơi. Đi qua cửa điện từ khi, Trương Thứ đem dương ra đá văng ra, không nghĩ tới cái dương đã hủ, lập tức bay ra vài sốc tiền giấy. Vân cứu hỏi, thứ gì? Trương Thứ nhìn vài giây sau trả lời, người chết dùng tiền. Hồn văn kêu tránh ra. Cửa sổ sát đất đại bộ phận đã hư hao, từ bên ngoài thổi vào tới gió thổi khởi tiền giấy, chúng nó tựa như mặt khắc rác rưởi giống nhau, ở sân bay trống rông trong đại sảnh nơi nơi bay loạn. Bị một lần nữa tỏa sáng sinh ra cơ điện tử thiết bị hoặc là đồ điện kinh hoách hộ gia đình chạy ra tới, kết mẹ kết đội mà dán góc tường đi qua ở thông đạo, phòng vệ sinh hoặc là chờ cơ đại sảnh, ở tích đầy cho bụi tre kín ra nẻ văn sofa chi gian chạy động. Nhìn đến này đó chiếm lĩnh sân bay lão thử. Trương thứ ngược lại cảm thấy cương lánh trái tim khôi phủ cấm áp Nhân loại mà thế, là chúng nó mùa xuân, chỉ cần có sinh mệnh ở kéo dài, thế giới liền sẽ không đình chỉ vận chuyển. Vân Cư coi trọng một cái tự động thanh khiết người máy, nó giống chỉ mâm trên mặt đất chạy tới chạy lui, đem cho bụi, trang giấy từ từ nó có thể thu thập lên loại nhỏ rác rưởi hút đến nó trong bụng, bận rộn vô cùng. Vân Cư chơi tâm nổi lên, hạ đến trên mặt đất đi theo nó chạy, còn vì nó chế tạo không ít rác rưởi chơi đến vui vẻ vô cùng. Trương Thứ rút ra một cái trên chỗ ngồi không biết ai rớt áo khoác, ngồi xuống chờ vân cưu chơi đủ. Đây là sân bay lầu 2 nào đó chờ cơ thính, Trương Thứ bên cạnh cửa sổ sắt đất cư nhiên vẫn là tốt, tuy rằng gió lạnh vẫn là có thể từ hai bên thổi vào tới, nhưng nó vẫn là chặn trực tiếp thổi đến Trương Thứ trên người phòng. Cách pha lê, có thể thấy quải quá khứ một mảnh nhà kho, 10 khu 6 chiếc xe ngừng ở kia, có mấy cái binh lính ở phụ cận tuần tra, cũng không có bởi vì Trương Thứ ở mà thả lỏng cảnh giác. Chu Tổn Cương đứng ở xe tải tiểu lô cốt trên đầu, không phải huy cánh tay kêu gọi, cách xa như vậy khoảng cách đều có thể nghe được hắn thanh âm, bất quá rất mơ hồ, nghe không do nói cái gì. Trường Thứ đem máy bộ đảm ấn tình âm, thoạt nhìn giống như suy nghĩ cái gì, kỳ thật hắn trong đầu trống trơn, cái gì cũng không có tưởng, cũng chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở này, xa xa mà nhìn công nhân nhóm từ thùng đựng hàng kéo ra hai điều giống như quỹ đạo đồ vật, đem nhà kho một đám đại thùng đẩy mạnh thùng xe. Bọn họ công tác hiệu suất rất cao. Danh giật từng giây mà trang đồ vật, nhưng thiên vẫn là thực mau mà đêm đen tới. Cái này mùa đông đã hiếm thấy mà giá lạnh lên, liền rất ít nhìn thấy tuyết ca thị cũng bị mấy ngày liền đại tuyết bao trùm, thiên giống như hắc cũng so năm rồi cùng thời kỳ muôn sớm. Trương thứ nhìn nhìn di động, chạng vạng 6 giờ linh 7 phần, nguyên lai like không phải trời tối đến sớm, mà là bất chi bất giác chung thời gian quá đến bay nhanh, lại một hồi thiên liền sẽ hoàn toàn đêm đen tới, nhìn dáng vẻ không cần mấy cái giờ là đi không được. Ba ngày nhiệt độ không khí đã ở âm Ban đêm càng thấp, một hồi tìm một chỗ nhiệt một chút mang ra tới cháu bắt bảo, làm vân cưu ăn sớm một chút hồi trong xe, đường đông lạnh đến. Phần 88 chương 88 Nghiêng đầu vừa thấy, trường thứ cười rộ lên, như vậy một hồi công phu, vân cưu liền đem cái kia tiểu người máy hủy đi thành một đống linh kiện, không hủy đi đến mấu chốt bộ phận. Tiểu người máy còn trên mặt đất bận rộn mà chạy tới chạy lui nhặt rắc rưởi trên đỉnh viên cái đã bị ném tới bên cạnh đi, vân cưu biên truy nó biên hủy đi. Môi lấy ra một cái đồ vật liền cầm ở trong tay nghiêng đầu nhìn xem, sau đó tùy tay một ném, ném đến đầy đất linh bộ kiện. Trương Thứ đứng lên, hướng Vân Cưu đi qua đi, đi rồi vài bước đỗng nhiên cảm thấy có điểm kỳ quái, rơi trên mặt đất linh kiện thượng có tiểu khối màu đỏ dấu vết, người máy bản thân là hoa dầm cùng màu đen, không có màu đỏ. Lại xem Vân Cưu tay, tiểu bàn tay biên ốn lượn một đạo thơ hồng. Trương Thứ cả kinh, như thế nào bắt tay chơi phá. Vân Cưu, đừng đua. Máy móc đồ vật dùng tay hủy đi, là hắn đại ý, không nên không thể tưởng được, bất quá vân cưu tốt xấu cũng là cái 16 người, như thế nào cùng hài tử giống nhau chơi lên không một chút đúng mực. Vân cưu trước kia giống như cũng là cái dạng này, lòng hiếu kỳ tương đương nghiêm trọng. Trương thứ một fan đem không để ý tới hắn vân cưu bế lên tới, vân cưu a một tiếng, vội vội vàng vàng đem đầu ngón tay ấn ở một tay kia lấy một cái ốp mũ thượng, dương lên tay vứt ra đi, ốc mũ len ken vài tiếng lăn đến tự động bán phiến cơ bên cạnh Trường thứ xem hắn không phải tùy tiện chơi, kỳ quái hỏi, ngươi đang làm gì? Vân Cưu không quản phá rớt ngón tay, chỉ vào ốp mũ, vai. Trường thứ xem qua đi, kia trung quanh cũng không thùng rác, nào ném ai, sau đó đông nhiên giật mình, quay đầu lại nhìn nhìn bị Vân Cưu ném đầy đất linh kiện, Vân Cưu, ngươi. Vân Cưu nói, tới. Sang gác đột nhiên ẩn ẩn chấn động lên, giống như dưới nền đất có thứ gì muốn chui ra tới bộ ráng. Vân Cưu đặng vài cái chân kêu, phóng ta đi xuống. chân ngắn nhỏ bị Trương Thứ buông ra hắn, tay rối ra, đem trang thạch đản tiểu ba lô bắt được trong tay, đuổi theo thủng thủng chạy hướng ốc ngũ Vân Cừ, làm cho Vân Cừ bối thượng, khởi cái phòng thân tác dụng. San Nha chấn động đến càng ngày càng lợi hại, nơi nơi chuyển đến pha lê vỡ vụn thanh âm, nơi xa mười khu người cũng sôi nổi hướng bên này nhìn qua, tựa hồ chỉ có nơi này đã xảy ra kỳ quái chuyện hướng. Vân Cừ đem ốc mũ thay đổi một chỗ, Trương Thứ đuổi theo hắn, đem tiểu ba lô cho hắn bối hảo, đồng thời đánh thức Thạch Đản, Thạch Đản mơ, mơ màng màng ứng thanh. Trương Thứ tránh ra vài bước sau, Thạch đàn phòng hộ cháu mở ra, đem Vân Cưu hộ ở bên trong. Trương Thứ thoáng yên tâm, dùng thần thức hướng dưới chân xem. Một đại đoàn hắc khí từ lầu một sàn nhà hạ chạy ra, bao vây lấy một cái ô kim sắc đại ra hỏa, cùng một chiếc tiểu mini bật không sai biệt lắm lớn nhỏ. Vân Cưu nói, "Nhớ lấy, chớ bước ra pháp trận phạm vi." Trương Thứ vừa thấy, Vân Cưu tránh ở một chương sofa ghế mặt sau, dò ra nửa cái thân mình, nói xong lời nói lập tức rút trở về. Có Thạch Đản bảo hộ cùng ẩn nấp, Liền Trương Thứ thần thức cũng nhìn không tới hắn, an tâm giới thả ra tang trúc tử kiếm chuẩn bị đối phó với địch. kia đổ vật cái đầu đại, nhưng hành động không thế nào mau, hẳn là ma vật, trên người linh khí so Trương Thứ gặp qua bất luận cái gì ma vật đều phải nồng đậm sung túc đến nhiều, cũng đại biểu cho nó sẽ là Trương Thứ cho tới bây giờ gặp được nhất khó giải quyết yêu ma. Trương Thứ thừa nó ở lầu một tìm kiếm đường nhỏ lên lầu công phu, đem vân kêu dùng thanh khiết người máy bày ra pháp trận đại khái nhìn nhìn biết do phạm vi sau hướng rời xa Vân Cưu địa phương chạy ra một đoạn. Ma vật chui xuống đất bản bản lĩnh rất lợi hại, pháp trận đừng bị nó toàn hỏng rồi mất nhiều hơn được. Hắn mới vừa chạy ra pháp trận 5, 6 bước, còn không kịp tới dự định địa điểm thả ra kiếm quang, phanh một lửa tiếng, ma vật không biết có phải hay không cho rằng hắn muốn chạy trốn đi, đột nhiên mất đi kiên nhẫn, một cái túng nhảy từ lầu một đại sảnh trực tiếp đỉnh xuyên lầu 2 sàn nhà, nhảy lên lầu 2 tới. Si mang khối bắn ra bốn phía, thứ về phía trước phát ra Ngay tại chỗ lăn hai vòng, thả ra thanh quang, hiểm hiểm ngăn trở bắn về phía hắn si mang khối. Quay đầu nhìn lại, một con to lớn con TT phủ phục trên mặt đất, phía sau một cái đường kính 4m nhiều đại động, nếu thật làm nó từ pháp trận bên kia toàn đi lên, pháp trận nhất định sẽ ở có tác dụng phía trước bị phá hư, nhưng là tình huống hiện tại cũng không tốt lắm, nó liền đứng ở chương thứ cùng pháp trận chi gian, nếu muốn làm nó đi vào pháp trận, còn phải vòng một vòng tròn. Chương thứ còn đang suy nghĩ, đột nhiên thấy một đạo thực mâu bóng dáng bay vụt lại đây. Vội vàng lại lần nữa về phía trước một phát, người nhảy đến không trung, tăng trúc tử kiếm cũng thừa cơ hướng phía sau mở rào. Thập phân ngoài ý muốn, tăng trúc tử kiếm cư nhiên không có rào đến bất cứ lộ vật, mà tập kích đến tuột cùng là cái gì, Trương thứ cũng không thấy rõ. Phi kiếm tốc độ đã thực mau, một kích còn thất bại, cái này làm cho Trương thứ lập tức khẩn trương lên, đối phương thoạt nhìn hành động không mau, nhưng công kích tốc độ thực mau, thoạt nhìn cũng có thể kéo cự ly xa tiến hành công kích, này nhưng phiền thoái. Đứng ở chỗ cao Trương Thứ đảo qua thang máy, bỗng nhiên có chủ ý, quay đầu liền thuận thang máy lao xuống đi lầu 1. Con TT tứ chi muốn may, ném cái đuôi truy lại đây, sau đó dùng hai chỉ ngắn nhỏ chi trước đem đầu một ôm, cái đuôi một đoạn, toàn bộ đoàn thành một đoàn, thế nhưng bọc thành cầu trạng hướng phía dưới lăn. Trương Thứ đi chính là xuống phía dưới thang máy, nó truy chính là một khắc đem hướng về phía trước. Vốn dĩ cái đầu đại, đụng tới phòng trừng cũng chỉ là thang máy tay vịn, chính là đoàn thành đoàn sau, này chỉ con TT vì nhanh nhẹ Rút nhỏ cái đầu, một lan, đánh vào hướng về phía trước thăng thang máy cây thăng thượng, bính một tiếng còn cùng với ngao một tiếng kêu, đây là đệ nhất hạng. Nó ở trong thang máy lách cách lang căng mà liền đụng phải vài hạng, mới lăn xuống thang máy, ngao ngao kêu vài thanh. Rơi xuống đất sau vội triển khai thân thể khôi phục lớn nhỏ, hóa độc mà quay đầu lại nhìn mắt thang máy, lúc này mới đuổi theo đã chạy ra một mảng lớn chương thứ đi. Trương thứ xuyên qua con tt phía trước đâm ra lầu 2 trên sàn nhà đại động khi, thiếu chút nữa lại bị tập kích Hắn thành quang căn bản ngăn không được con TT công kích, nếu không phải tang trúc tử kiếm có thể mang cho nó uy hiếp, làm không hảo hắn đã trúng chiêu. Một hồi đến lầu 2, Trương Thứ vội vàng tiến vào hướng pháp trận đuổi, phía sau lại là kinh thiên động địa một tiếng vang lớn, sàn cẩm thạch lại lần nữa bị giải khai một cái độc lớn, Trương Thứ loé tiến pháp trận khi, con TT đem nó bốn căn ngắn ngủn chân kén đến muốn bay lên tới, đi theo hắn phía sau vào pháp trận. Vân Kiêu ở sofa sau lưng, ngồi xếp bằng, hai tay đẩy một cái lưỡi nghi đổ. Pháp trận khởi động. Pháp trận, Trương Thứ rốt cuộc thấy rõ con tt vũ khí là cái gì, đó là nó đầu lưỡi bắn ra cùng thu hồi cơ hồ không đến một giây, mau đến cùng tắc kẻ hoa đầu lưới giống nhau. Nó tuy rằng không có hàm răng, chính là liền Trương Thứ linh lực đều ngăn không được, có thể thấy được này căn đầu lưới lợi hại trình độ so viên đạn còn chỉ có hơn chứ không kém. Trung quanh nhìn như tán loạn máy móc linh kiện tản mát ra ánh sáng nhạt, đây là pháp trận khởi động dấu hiệu. Trương Thứ Thừa còn TT quan sát chung quanh linh kiện cơ hội trực tiếp lấy tốn thay đổi trấn thú nhận kiếm quang, lập tức kéo về còn TT lực chú ý. Xem ra, người tu tiên pháp bảo là yêu ma kiêng kỵ nhất đồ vật mà bay kiếm tựa như bảy huyền nói, xếp hạng pháp bảo đứng đầu. Đem thanh minh kiếm quyết lấy đếm ngựa phục hy bắt quái thứ 8 liệt triển khai, 16 đạo kiếm quang xuyên qua ở pháp trận nơi nho nhỏ trong phạm vi, lấy từng người bất đồng quỹ đạo kéo điện quang trên dưới tung hoành, chợt nhìn không có một chỗ kiếm quang đến không được, chính là tt vậy lại thập phần kiên hậu kiếm Quang chỉ có thể ở mặt trên lưu lại một đạo tia trước bỏng cháy dấu vết căn bản thâm nhập không đi vào thương này phế phủ nay đào phiên thoáiương thứ chỉ có kéo xuống đi dù sao có kiếm Quang con tt đầu lưỡi cũng phóng không ra Vân cưu pháp trận có thể hút con tt trong cơ thể linh khí thời gian dài liền có thể có hiệu lực không ngờ trừ bỏ đầu lưới này chỉ con tt còn có khác bản lĩnh dựa vào vậy bảo hộ đem thân mình một mình nuôi giải phi đánh về phíaương thứ Trương Thứ lấy bốn đạo kiếm quang vi thuận, chắn là chặn, chính là người cũng bị dư lực đánh đến sau này hăng hái lui hai bước, kiếm quyết cứng lại. Con TT vừa thấy, thân mình uốn léo, lại đem cái đuôi từ một khắc mặt đảo qua tới. Lần này Trương Thứ Hoàng Oan không hề ngẩn chán, dẫm lên tăng trúc tử kiếm bản thể, dựa phi kiếm phi độn tốc độ né tránh, chỉ là hắn không dám rời đi pháp trận phạm vi, không gian hữu hạn, né tránh lên thực gian nan. Hơn nữa kiếm quyết không thể thi triển. Con TT tìm được khe hở nhất định sẽ lại lần nữa dùng tới đầu lưỡi, kia căn đầu lưỡi tám phần có thể đem trương thứ trên người đảo cái động ra tới, liền tính không như vậy, sợ là phải bị quân đến kia trương đại trong miệng đi, làm con TT trong bụng cơm. Chương thứ phi đến cao, cơ hồ dán đến trần nhà, con TT vì dùng cái đuôi quét đến hắn, chân sau vừa giẫm, cái đuôi dơ lên tới, trương thứ ở lảng tránh nháy mắt thấy nó cái bụng phía dưới là lông tơ, không, có bao trùng ở đầu, tứ chi, phần lưng cùng, cái đuôi thượng vậy bảo hộ. Tay phải kiếm quyết méo một hành, một đạo kiếm quang rán sàn nhà từ con TT bụng hạ xuyên qua, quả nhiên hữu dụng, một chuỗi vẩy ra huyết tích sau, con TT điên cuồng hét lên lên, lập tức dùng lao nhất chiêu, hai. Chỉ ngắn ngủn trước chân ông đầu, bọc thành một đoàn, đem bị thương bụng bao ở. Cái dạng này nói, nó muốn như thế nào phát động công kích? Trương Thứ lại lần nữa triển khai kiếm quyết, từng đạo kiếm quang nhìn chằm chằm con TT đoàn lên thân mình khe hở thứ, không một hồi, pháp trận hút linh tác dụng hiển hiện ra. Phát giác trong cơ thể linh khí đại thất con tê, tê vừa thấy không tốt, cao kêu, dừng tay. Ta chịu người gửi gắm tiến đến tìm ngươi, cũng không là ngươi địch nhân. Trương thứ không đỉnh, vừa mới mới vị này ma vật biểu hiện ra ngoài cũng không phải là hữu hảo, chỉ cần hắn hơi chút một cái sai lầm, rất có thể đã bị giết. Nhưng là Vân Cưu mềm mềm mại mại thanh âm toát ra tới, ai? Con tê tê theo tiếng, bảy huyền. Vân Cưu hỏi, bảy huyền. Ngươi là hắn linh thú? Đúng là. Hắn mệnh ta tìm người này. Vân Cưu lại hỏi, ngươi địch ý vì sao mà đến? Con T.T. ở mừ, ta. Chào hỏi. Vân Cưu nói, giết nó. Không thể hiểu được nhân từ nương tay, cùng Vân Cưu chưa bao giờ dính dáng. Trương thứ khó được, cũng là ý tứ này, cho dù thật là bảy huyền linh thú, này chỉ con T.T. chính là sáng sớm biểu lộ địch ý. Hai người khó được thống nhất ý kiến, ai còn sẽ dừng tay, sợ tới mức con T.T. càng thêm ôm chặt thân mình. Đáng tiếc cái này động tác cũng không thể ngăn cản trong cơ thể linh khí sói mòn, chờ linh khí không còn, kế tiếp tổn thất nhưng chính là 700 năm tu vi, thời gian càng ma càng dài, chỉ biết đối nó càng ngày càng bất lợi. Vì thế, này chỉ con Tt không thể không thả ra bảy huyền cho hắn phủ, một đạo hồng quang lóe thệ. vừa nhìn thấy phủ chú phát ra hồng quang, Vân Cư lập tức kêu Trương Thứ, dừng tay. Trương Thứ lập tức dừng lại, trở lại Vân Cư bên cạnh đứng, tò mò mà mọi nơi xem, cái gì cũng không có a Còn tê, tê vừa thấy kiếm quang biến mất, mà bảy huyền cũng không có xuất hiện, lập tức dương nanh múa bước lên, cứ việc nó không có hẳn răng, biểu tình cũng đủ dữ tợt, đang muốn hướng trương thứ bên này phát lại đây, chống rông xuất hiện một đạo tia chốc rừng ở nó trên đầu. Trương thứ nhưng tính biết vân kêu hái phách người thói quen cùng ai học. nay đạo thiểm điện so nguyên anh bị thương vân kêu đánh ra chính là ác hơn nhiều, tia thanh thế, chấn đến mảng thai phát đau, tia động tĩnh, rơi xuống khi cuối cùng mấy khối không thoái pha lê toàn ác, kia lôi quang. Lóe người chết không đền mạng A. Còn tt bị phách đến trực tiếp bốn cái đoạn chân hướng lên trời vừa lật, sẽ không động, cả người tản mát ra từng trận mùi thịt. Một thanh âm nói, giáp dũng, ta đã nói cho người, không được thương tổn hắn, người nếu dám, đều có khiển trách. Còn tê, tê run run một cái chảo, cụ thể tỏ vẻ có ý tứ gì, là nó đã biết, vẫn là chết cũng không hối cải này liền không rõ ràng lắm. Trương thứ kinh hỷ, bảy huyền. Cùng hắn thanh âm đồng thời văng lên, còn có vân kêu một câu, Lao bất u" khu khu khu bảy huyền đau sốc hông. Sau đó thanh âm từ người trẻ tuổi thanh âm biến thành gián mua thanh âm, dài lâu mà thong thả mà một chữ một chữ nói, vạn bối tâm tồn nhị ý, từng. Đối tiền bối bất kính, nhưng cũng là vì hiếu thăng bối với nguy nan, thỉnh tiền bối thứ lỗi, vạn bối cũng là bất đắc gì mà làm chi. Vân cứu tránh ở sofa sau không hiện thân, bất quá liền thanh âm kia, mặc cho ai đều nghe được ra hắn hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu trường. Chuyện quá khứ, ta vô tâm truy cứu Ngươi nếu triệu linh thú tới tìm Trương Thứ, xem như có tâm, ta liền không cùng ngươi so đo. Trương Thứ nghe được ngẫy người qua đi, Bảy Huyền không phải Vân Cừ sư phụ sao? Đều Vân Cừ tiền bối. Phần 89. Chương 89. Sau đó hắn mới nhớ tới Vân Cừ cùng Thanh Thành là cùng cá nhân sự, Thanh Thành vẫn là nguyên anh thời điểm, Bảy Huyền chẳng qua là cái kết đan kỳ tiểu bối, Bảy Huyền đây là biết Vân Cừ đến hồi Thanh Thành ký ức, cho nên sửa lại xưng hô. Bên kia Bảy Huyền nghe xong Vân Cừ nói sau, Lập tức thập phần cung kính mà nói, đa tạ tiền bối chuyện cũ sẽ bỏ qua, về sau này đầu linh thú liền lưu tại tiền bối bên người, cung tiền bối sử dụng, có việc cần thông báo ta đi làm, cung có thể thông qua nó tìm ta. Vân Cừ mãi thanh mãi khí lại ông cụ non mà nói, đã biết, vì ta tìm linh thạch đưa tới, đây là chuyện thứ nhất, ngươi cũng quá trượng, như thế lâu mới nhớ tới cái này biện pháp, mặc khắc, chương thứ đã học thanh minh kiên quyết, xem như đệ tử của ngươi, nên có, không được thiếu. La, cần tuân tiền bối phân phó. Ta đây liền vì thế ma vật hạ cầm chế, miễn cho nó lại tâm sinh gây rối Vân cứu hừ một tiếng, nói thầm, học điểm cấm chế cũng học lâu như vậy, sẽ không theo triệu hoán cùng nhau học được. Bày huyên rối loạn hạ tiếng động, kia một bên phòng trừng mặt già đã chịu đựng không nổi. Còn tê tê giả chết, nghe được phải bị hạ cầm chế, một cái lăn long lóc đứng lên liền chạy, nơi nào có thể từ Nguyên Anh trong tay chạy thoát, chỉ thấy vài đạo quang đuổi theo tiến vào nó tiểu sơn dạng trong thân thể, đi theo một đạo phụ không biết từ nào bay ra tới Rơi xuống Vân Cưu mở ra lòng bàn tay Vân Cưu 2 chỉ tiểu bàn tay một phách Kẹp lá bùa nhẹ nhàng nghiệm vài câu Lá bùa chợt luệ không thấy Hắn trong lòng bàn tay nhiều một đạo giống nhau nòng nọc đồ án Bày huyên nói Này ma vật danh giáp dũng Còn có một chuyện Quý ly Đó là ma thái tử Ta tử trên người hắn hỏi ra tiền bối nơi biên giới nhân nhân tâm trôn bùi Thị phi điên đảo Chọc giận thiên đỉnh Cố đem này giới cùng ma vực tương dung Cuối cùng tương dung thời kỳ ly hôm nay chỉ có một năm. thứ Thiên đình người có phải hay không nhàn đến chứng đau. Đuổi kịp đế báo nổi giống nhau, động bất động liền đem nhân loại diệt sạch, lộng lũ lụt tới yêm yêm. Hắn vừa định đến lũ lụt, vân cứu hỏi, có gì thai họa Bày huyên nói, cái này quý ly cũng không rõ ràng lắm, việc này mấy ngàn năm qua còn chưa bao giờ phát sinh quá, nói vậy yêu ma kia phương cũng chỉ từ tiên nhân nuôi dưỡng linh thú chung rõ thám biết tin tức, mà không biết này tưởng. Một năm vân cứu trầm mặc một hồi, cũng có thể làm chút chuẩn bị, chỉ là động tác muốn mau chút. nói Vạn bối nhưng thật ra tưởng, tiền bối có thể dùng dưỡng Nguyên Châu trở về. Trương Thứ Cả Kinh, vội nhìn về phía Vân Cưu. Vân Cưu đảo mắt nhìn hắn, cười, việc này hưu đề, ta thân thể dừng ở yêu ma trong tay đã qua ngàn năm, nên thu hồi, cứ như vậy đi. Có việc ta thông suốt quá giáp dũng tìm ngươi. Là, vạn bối cáo từ bảy huyền thay đổi ngữ khí, trương Thứ, ngươi đã là ta thuộc sơn đệ tử, tu hành chi đồ cần phải dụng tâm, không được đáy lười. Đề tài xoay chuyển cũng quá thân tốc. Trương Thứ còn không có phản ứng lại đây, bảy huyền đã đi rồi. Qua một hồi lâu Trương Thứ mới nhớ tới hồi, hảo. Liên như vậy hai phút, quá nhiều tin tức muốn hắn tiêu hóa, người đều có điểm ngây người. Bất quá nhìn một mảnh hốn độn chờ cơ thính, nhưng thật ra nhớ tới một sự kiện, con tê tê chạy. Vân cứu lại cười, tiểu bàn tay một phách, giòn giòn mà quát một tiếng, dắp dũng, trở về. Chui vào dưới nền đất dắp dũng không thể kháng cự mà lại lần nữa đào thành động, trở lại hai người bên người. Mắt nhỏ đều mau toát ra phát hỏa, bảy huyền lưu lại câm chế thật đúng là thực dùng được đồ vật. Không duyên cớ, liền nói người địa cầu nhân tâm trôn vùi, lật ngược phải trái, nên liệt sạch. Lời này cùng ai nói ai đều sẽ không tin, xã hội là đáng sợ điểm, đạo đức là bại hoại điểm, nhưng luôn có người ở làm ấm áp nhân tâm sự, chẳng sợ thiếu, kia vẫn phải có. Nhân tâm ở đồi bại, khí hậu ở chuyển biến xấu, chẳng lẽ đã tới rồi không cứu nông nỗi. Trương thứ không tin, ngạn ngữ nói quay đầu lại là bờ, đạp đất thành phần Lại người xấu, cũng có không xấu thời điểm, không có ai là hư đến thuần túy hư nông nỗi, hắn trước kia nghe qua một cái chuyện xưa, có một cái lao thái thái thực bùn xịn, chưa bao giờ bố thí, dựa theo luân hồi kiếp sau nàng sẽ thức thảm, nhưng là Phật tưởng giúp nàng, liền biến thành một con quả đen, bay đến nàng cái kỳ ngậm một ngủ mễ muốn bay đi thời điểm bị nàng bắt lấy, nàng đem ngón tay rồi đến quả đen trong cổ, đem mễ môi ra tới, nhưng là ở quả đen trong miệng dư lại điểm chấu ra, vì thế... Kiếp sau nàng có thể ăn chấu ra mà không cần đói bụng. Trời cao nếu sẽ bởi vì người một chút thiện ý liền cho hy vọng, vì cái gì còn sẽ phát sinh loại sự tình này. Cái kia thiên đình rốt cuộc tính cái gì ngoạn ý. Nghĩ không ra cái trật tự trương thứ thở dài, vân cứu sau khi nghe được nói, cái gọi là tiên nhân, không thoát ngũ hành, đắc đạo không được nói để ý tâm, không để bụng thể, ngươi nhưng minh bạch. Trương thứ nghĩ nghĩ, gật đầu, lại lắt đầu, ngươi là nói cho dù thành tiên, vạn thọ vô cương. Tâm còn cùng phàm nhân giống nhau, vậy không có gì khác biệt, cho nên bọn họ sẽ làm loại sự tình này. Vân Cưu không trực tiếp trả lời hắn, ngược lại hỏi, ngươi cầm ghét yêu ma sao? Yêu ma hư sao? Trương Thứ nhìn quận tròn ở một bên kiểm tra cái bụng thượng miệng vết thương rắc rũng, lắc đầu, chúng nó cùng người giống nhau, có tốt có xấu, không thể cơ đũa cả nắm. Đó chính là Vân Cưu cười, biến thành ma vực, cũng liền đều không phải là tất cả đều là chuyện xấu. Trương Thứ như có cảm giác. Tuy rằng chảo không được sẹt qua trong óc kia một kia mấu chốt, nhưng Vân Cưu nói làm hắn trong lòng thoải mái rất nhiều. Đổi cái cái nhìn nói, cũng chính là trên địa cầu nhiều yêu ma cái này hộ gia đình mà tôi thiên cũng chưa sụn, có cái gì hảo sầu. Giáp dũng một chút một chút mà dùng lưới dài đầu liếm cái bụng thượng huyết, miệng vết thương không thầm, không thế nào quan trọng, nghe được Vân Cưu cùng Trương Thứ nói chuyện, mắt nhỏ hướng Vân Cưu nhìn một hồi lâu. Trương Thứ cùng Vân Cưu chưa nói hai câu, nhìn đến Chu Tổn Cương mang theo vài người hướng chờ cơ thính bên này chạy Lúc trước bên này động tĩnh quá lớn, bọn họ biết Trương Thứ bản lĩnh, toàn bộ dựa nhiệt huyết vọt tới hỗ trợ, không chừng còn giúp đảo vội, này sẽ xem an tính lại, vội vội vàng vàng chạy tới. Trương Thứ không nghĩ hủ doa người, chính vì khó giáp Dũng cái đầu quá lớn, không hảo tàng, giáp Dũng lắc mình biến hóa, thành một cái chắt một rún hoàn mau, tóc dài xóa trên vai cao lớn xoay ca, môi cao thơm mắt, cùng con lai giống nhau chẳng phân biệt Trung Quốc và phương Tây xuất sắc ngũ quan, chính là đầy người còn bay cổ thịt vị vứt đi không được.